Mắt có kinh ngạc cảm thán, nàng vẫn là lần đầu như vậy nghiêm túc xem người quắt chòm dâu, nhìn còn đĩnh hảo ngoạn. Nào biết tần hành cũng nhìn ra tân ngưng trong mắt thần sắc, dở khóc dở cười mà duỗi tay xoa nhẹ đem nàng tóc, quắt tròm dâu hảo chơi sao. Tân ngưng nhìn trên mặt hắn biểu tình, vẫn là cười, không thấy ra cái gì tới, nghĩ nghĩ, nói, nhìn không tồi, lần sau làm ta thử xem, vẫn là tính, ta cũng không dám bảo đảm ta sẽ quát đến giống ngươi như vậy hảo, ta khả năng cho ngươi quát ra một chút ba huyết tới. Vẫn là chạy bằng điện hảo, tân ngưng tưởng, hoàn toàn không lo lắng sẽ có vết thương sao. Tân hành lúc này là không biết tân ngưng suy nghĩ, hắn chú ý điểm liền ở tân ngưng nói phải cho hắn quắt tròm dâu thượng, không có việc gì, lần sau làm ngươi thử xem. Tân ngưng do dự một lát, trong lòng thiên cân hướng về động thủ kia một bên chậm rãi nghiêng, sau đó thiên cân hoàn toàn thành không cân bằng trạng thái, hảo, ta nhớ rõ. Tân hành nhìn nàng thỏa mãn cười bộ dáng khẽ cười một tiếng, ân hôm nay đi ra ngoài, không mua được thịt. Bất quá đi thời điểm, thấy có bán cực nóng thịt Tân Ngưng nhìn ôn hòa bao dung cười Tân Hành, trong lòng mềm mại, nghẹn thật lâu trong lòng lời nói liền không tự giác mà thổ lộ ra tới. Người không mua đi. Tân Hành dừng một chút, hỏi nàng. Tân Ngưng lắp đầu, không có, ta không dám ăn. Đừng ăn, tuy rằng. Người thích ăn thịt, nhưng cái này không được. Tân Hành trên mặt ý cười thu liễm lên, nghiêm túc mà nhìn Tân Ngưng. Người ăn qua. Tân Ngưng chú ý tới Tân Hành thần sắc không đúng, lôi kéo hắn tay. gắt gao truy vấn. Tân hành sẽ không lừa nàng, ở tân ngưng nhìn chăm chú hạ, gật đầu, đường khổ sở, ta thân thể hảo, ăn không xấu, cũng không nghe nói có người ăn hư thân thể, chỉ là trước kia ra nhiệm vụ không đồ vật ăn, không thể không ăn tới lấp đầy bụng. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không đồ vật ăn thời điểm, bọn họ cái gì không ăn qua. Nhưng những cái đó, tân hành không nghĩ làm tân ngưng biết, hôm nay bị hỏi đến, hắn mới có thể nói ra. Tân ngưng, ta còn là cảm thấy khó chịu. Tân ngưng cảm thấy chính mình không đúng. cảm xúc không đúng, chính là nàng tiếp trước sở sinh hoạt thời đại cùng 70 niên đại chênh lệch như thế to lớn, càng gần sát sinh hoạt hàng ngày, cái loại này xa cách liền càng rõ ràng, nàng cũng biết, đây là tất nhiên. Tân ngưng trước kia ở trên mạng cũng tra quá, hoa hạ người ở mỗi một đoạn thời kỳ, ăn đến cống ngầm du, độc sữa bột này đó đồ ăn, nhưng sau lại thống trị ô nhiễm môi trường, mấy thứ này đã sớm bị hoàn toàn rửa sạch đi ra ngoài, các loại thực phẩm chảy vào thị trường phía trước đều phải trải qua nghiêm khắc kiểm tra đo lường. Một khi phát hiện đồ ăn làm bộ, liền sẽ phán xử trọng tội. Tần hành không biết như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể nói, chậm rãi sẽ tốt, sẽ không vẫn luôn giống như bây giờ. Tân ngưng gật gật đầu, ta biết đến, chỉ là nhất thời không nghĩ suy nghĩ thông. Hảo, chờ ngươi nghĩ thông suốt. Tần hành vô vô nàng đầu. Kỳ thật cùng tần hành nói sau, tân ngưng cảm xúc thì tốt rồi rất nhiều, nàng cũng biết chính mình không nên như thế, nàng có thể làm, cũng chính là chỉ mình cố gắng lớn nhất. mà không phải đem thời gian dùng để thương cảm thời thế, kia sẽ chỉ là ở làm vô dụng công. Làm sao vậy? Cảm giác bên ngoài giống như thực xảo. Tân ngưng chính an tĩnh phóng không đầu, nàng tưởng ở tần hành nơi này đãi lâu một chút nhi, không nghĩ trở về một người đối mặt một cái nhà ở, quá quẩn cú ế, trước kia không cảm thấy một người có cái gì, nhưng có tần hành, Tân ngưng liền cảm thấy, thêm một cái người bồi, cũng là thực thoải mái. Tần hành ngưng thần nghe bên ngoài động tĩnh, sắc mặt đổi đổi, lúc này, phòng bệnh môn đột nhiên bị đẩy ra, Ngũ ca đi đến, hắn nhìn nhìn tân ngưng, tân ngưng, Đảm bác sĩ bên kia xảy ra chuyện. Đàm bác sĩ, tân ngưng từ trên ghế đứng lên, ta đi xem, nói không chừng là dược tề sự. Tân hành méo méo không kia chỉ tả hữu, tay phải kéo chặt tay nàng, sự tình không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút. Hảo, đại khái là sợ ảnh hưởng đến người bệnh, cho nên vừa rồi ồn ảo thanh đã không thấy, bệnh viện trên hành lang im lặng, tân ngưng nhữ mày tưởng tượng, hướng Đảm bác sĩ văn phòng đi đến, văn phòng đèn sáng lên. nhưng không ai chỉ có thể đi phòng kiểm tra thử xem vật khí. phòng kiểm tra môn gắt gao đóng lại tân ngưng giơ tay gõ cửa môn thực mau liền từ bên trong bị mở ra là một trường xa lạ nam tính gương mặt hắn nhìn thấy tân ngưng nhíu mày ngươi là ta là tân ngưng đang bác sĩ nơi này vừa rồi có phải hay không ra chuyện gì vừa rồi nghe được rất lớn thanh âm ta lại đây nhìn xem tân ngưng liền biết người này không biết dược tề người chế tác là nàng nhất thời cũng không nghĩ bại lộ chính mình nơi này không có việc gì Đàm bác sĩ cũng không có việc gì, nơi này không phải nguyên nên tới địa phương, muốn tìm đàm bác sĩ, thỉnh hôm nào lại đến. Nam nhân nói, liền phải đóng cửa lại. Trần Trung, từ từ, làm Tân Ngưng tiến bảo. Đàm bác sĩ ở trong nhà nghe được Tân Ngưng nói chuyện thanh âm, ra tới vừa thấy, quả nhiên là Tân Ngưng, vội ngăn cản Trần Trung. Trần Trung đầy mặt nghi hoặc, nhưng tưởng tượng đến phòng kiểm tra ra như vậy đại bại lộ, hơn nữa là bị người đánh cắp như vậy quan trọng dự tề, nóng vội cực kỳ, hạ giọng đối đàm lâm nói. Đàm Lâm, việc này chính là đại sự, ngươi muốn cho một ngoại nhân biết. Tin tức để lộ, làm người đem kia bình dược tề mang ra quân khu làm sao bây giờ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đàm Lâm cầm một lọ dược tề lại đây, nói phải làm thử nghiệm, ai cũng không để trong lòng, Trần Trung cùng Đàm Lâm quan hệ hảo, liền tiếp nhận qua đi, làm khởi kiểm tra đo lường, kiểm tra đo lường nghi kiểm tra đo lường không có gì, nhưng dùng thực nghiệm thể làm thử nghiệm, dược tề hiệu dụng liền chậm rãi biểu hiện ra tới. Vừa mới bắt đầu một hai ngày tiểu bạch thử đối chiếu tổ là không có gì không đúng, nhưng uy dược tề tiểu bạch thử từng ngày sinh động lên, Trần Trung ngạc nhiên, liền đầu chú càng đa tâm lực đi làm thực nghiệm, mỗi ngày ký lục đối chiếu tổ tình huống. Sau đó, hôm nay buổi sáng, uống dược tề tiểu bạch thử thế nhưng tránh thoát lồng sát, trốn thoát, ở phòng thí nghiệm nơi nơi chạy. Kia dây thép tuy rằng không thô, nhưng cũng không phải tiểu bạch thử có thể bẻ cong. Trần Trung còn tưởng rằng là vị nào đồng sự làm, nhưng không có người như vậy nhảm chán Căn cứ không chút cậu thả tinh thần, Trần Trung một đám hỏi, không ai động quá Tiểu Bạch Thử. Trần Trung nghĩ nghĩ, đem bắt lên Tiểu Bạch Thử bỏ vào đồng dạng lồng sắt, sau đó, Trần Trung chơ mắt nhìn kia Tiểu Bạch Thử lại lần nữa bẻ con dây thép chạy thoát đi ra ngoài. Tuy rằng Tiểu Bạch Thử dùng khi năm cái giờ, nhưng là Tiểu Bạch Thử đích đích xác sắc, sắc là chính mình trốn thoát, không có mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực. Nhiều thông minh nhiều cường tráng Tiểu Bạch tử, mà một cái khác không có bị uy dược tề Tiểu Bạch Thử. Vẫn như cũ ngoan ngoán đại ở lồng sắt, ngay từ đầu còn có phản kháng, sau lại chính là cấp đồ vật liền ăn, không còn có náo loạn. Dưới tình huống như thế, dược tề thế nhưng bị trộn. Làm thân thủ làm thực nghiệm người, Trần Trung so bất luận kẻ nào đều cấp. Tiêu bình dược tề, bọn họ còn có thể hay không tìm trở về. Trần Trung liền cảm thấy, hy vọng xa vời. Hơn nữa, đánh cắp dược tề người, khẳng định biết dược tề hiệu dụng, lại như thế nào bỏ được đem dược tề còn trở về. Đàm lâm nghe xong Trần Trung nói. Biểu tình căng chặt trên mặt chính là chiều tân ngưng bài trừ một cái tươi cười, tiểu tân, tiên tiến đến đây đi, ta lần này thực xin lỗi ngươi. Tân ngưng kỳ quái, nhưng trên mặt biểu tình càng chuyện cổ quái chân trung. Đàm lâm hướng cái này tới nơi này tiểu cô nương xin lỗi, chẳng lẽ này tiểu cô nương cùng này dược tề có quan hệ. Chân trung nhất thời không nói nữa, tân ngưng thuận lợi vào được. Đàm thúc, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tân ngưng nghĩ không ra bọn họ vì cái gì như vậy khẩn trương. là dược tề hiệu năng bị thực nghiệm thành công. Đàm lâm cười khổ lắc đầu, tiểu tân, là có thực nghiệm thành quả, nhưng là ta đem ngươi làm ta giúp ngươi kiểm tra đo lường dược tề đánh mất, liền ở hôm nay, nó bị trộm. Tân ngưng nghe xong, trên mặt biểu tình lại biến cũng không biến, ta đã biết, là bị ai trộm. Ai, không biết, chuyện này theo ta cùng Trần Trung biết, ta phía trước vẫn chưa nói cho Trần Trung, dược tề là của ai, chính là vì cho ngươi bảo mật, nhưng là đàm lâm áp lực trận tăng lớn, hắn phía trước không tin tân ngưng Nhưng hắn cũng tự cho là làm tốt bảo mật thi thố, kết quả đâu, dược tề không thấy. Đam lâm, dược tề là vị này đồng chí. Trần Trung rất là kinh ngạc, nhìn tân ngưng, đầy mặt không thể tin được. Đam lâm trịnh trọng gật đầu, chiều tân ngưng cúc một cùng, tiểu tân, chuyện này, ta sẽ gánh vác trách nhiệm, là ta sai. Tân ngưng vội sườn khai thân đi, nàng như thế nào nhận được khởi đảm lâm lễ. Đam thúc, không phải ngươi sai, ta là tín nhiệm ngươi, mới giao cho ngươi, hiện giờ xảy ra chuyện, như thế nào có thể trách ngươi. Hơn nữa, liền tính Dược tề bị trộm, không có ta giải thích cùng chế tắc quá trình, hắn tưởng bằng vào kia bình Dược tề liền nghiên cứu chế tạo ra đồng dạng Dược tề tới, chỉ sợ muốn đại phí chắc trở, thời gian muốn dài hơn cũng không dám nói. Đàm Lâm đột nhiên ngầm đầu, thật sự. Đúng vậy, Dược tề cách làm thực phức tạp. Nếu là có máy móc còn có thể rất đơn giản, nhưng hiện giờ nhưng không máy móc, đều là nàng thuần thủ công làm. Người xác định, Trần Trung cũng nhìn Tân Ngưng, so với Đàm Lâm, Trần Trung mới là cảm thấy thất bại. Dược tề là ở trong tay hắn không thấy. Hắn biết dược tề như thế quan trọng, lại chỉ lo cao hứng, không có nhớ tới đi bảo hộ nó. Cứ như vậy bị người đánh cắp. Nếu không cần lo lắng dược tề cách làm bị xuyên qua, như vậy, chúng ta hiện tại muốn tra ra rốt cuộc là ai đánh cắp dược tề. Đàm lâm ngữ khí trầm trọng, biết được dược tề hiệu quả như thế chi hảo. Đàm lâm liền ý thức được, dược tề nhất định muốn coi trọng lên, cứ việc dược tề chỉ ở tiểu bạch thử trên người thực nghiệm quá, vẫn chưa trên cơ thể người trên người tiến hành thực nghiệm. chương 37. Nhưng là dược tề là thật sự không thấy, hoặc là thật sự bị trộm, không có mặt khác khả năng. Tân Ngưng nhìn chung quanh phòng kiểm tra, theo bản năng muốn tìm ca mê ra theo dõi, mới nhớ tới nơi này không có sử dụng nó. Trần Trung khẳng định mà lắc đầu, xác thật là không thấy, nhưng là, là bị trộm vẫn là không cẩn thận bị cầm đi, cái này ta cũng không xác định, chỉ là ta chính là xác định tiểu bạch thử tình hôm sau, đi tìm đám lâm, ra một chuyến phòng kiểm tra, trở về đã không thấy tăm hơi. Tân ngưng, Này gian phòng kiểm tra là bệnh viện. Cho nên có rất nhiều người ra ra vào vào sao. Đúng vậy, có cái gì muốn kiểm tra đo lường, mới có người tiến vào. Nhưng là, bởi vì muốn kiểm tra đo lường đồ vật cũng không nhiều, cho nên ngày thường người cũng không nhiều lắm. Mọi người đều vội không khai thân, tới người cũng không nhiều. Có phải hay không có người tiến vào quét tước qua? Tân ngưng nhìn tuy rằng hỗn độn nhưng lại không dính bụi trần phòng kiểm tra. Quét tước. Không có cho phép. Không ai dám tiến vào nơi này nhưng Trần Trung cũng thấy được không đúng, phòng kiểm tra sở dĩ hỗn đột là bởi vì hắn vừa rồi lục tung tìm kiếm dược tề gây ra, nhưng vừa rồi nóng nổi hắn thế nhưng đại ý mà không phát hiện điểm này. Ta đi xem là ai tới quét tước. Trần Trung cắn răng, xoay người liền phải đi ra ngoài, bị đàm lâm ngăn lại tới. Chú ý cho kỹ ngươi trên mặt biểu tình, đừng lộ ra, nếu không phải bị đánh cắp mà là không cẩn thận bị lấy đi, chuyện này liền không cần nháo đại, miễn cho bị người có tâm nghe xong đi. mặt sau liền thật sự tới trộm qua một hồi lâu trần trung không tay đã trở lại trên mặt mang theo rõ ràng ủ rũ còn có một tia nhẹ nhàng quét tước vệ sinh chính là vị cụ ông hắn nói đi ngang qua nhìn đến phòng kiểm tra bên trong thực dơ căn cứ tận chức tận trách lý tưởng tiến vào quét tước bởi vì ta không đem dược tê đặt ở chỗ cao liền đặt ở bàn điều khiển kia cụ ông quét tước thời điểm không cẩn thận đem nó đánh nát cũng là trách ta hắn vốn là tưởng đám người trở về nói rõ ràng nhưng hắn thân thể có bệnh đau đầu Trên người không mang dược, đau đến không được liền trở về uống thuốc, uống thuốc xong liền đau đã ngủ, ta đến hắn nơi đó, hắn đang chuẩn bị ra cửa tới tìm chúng ta, hắn đây cũng là hảo tâm làm chuyện xấu. kia cụ ông là hà lao đầu sao? Đàm lâm hỏi hắn. Đúng vậy, người chung quanh chính là như vậy kêu hắn, cũng không biết tên gọi là gì, ta cũng hỏi tham qua, vị này kêu gì lão nhân cụ ông là từ trên chiến trường xuống dưới, là cái lao binh, nghe nói là nhà tan người vội, không nghĩ rời đi quân khu, liền vẫn luôn tại hậu cần. đều vài thập niên lão nhân ra tuổi lớn tay chân không nhanh nhẹn tưởng hỗ trợ lại thường xuyên giúp đảo vội nhưng không ai trách cứ hắn, hắn nhân duyên khá tốt đối người cũng hảo đàm lâm gật gật đầu hiển nhiên là cũng nghe quá người này nhưng tưởng tượng đến dược tề sự đàm lâm liền không có biện pháp liền dễ dàng như vậy thông cảm lão nhân ra chỉ là tưởng tượng đến gì lão nhân tình cảnh lại không biết nên làm cái gì bây giờ tuy rằng gì lão nhân khởi điểm là tốt nhưng là đi Hắn đánh hư chính là này, bình dược tề trần trung cũng khó xử, một bên là vài thập niên như một ngày vì quân khu làm việc lao binh, một bên là quan trọng dược tề, như thế nào làm mới là tốt. Tuổi tác thêm lên mau 120 người đồng thời nhìn về phía Tân Ngưng, dược tề là Tân Ngưng, nên nàng tới bắt chủ ý. Tân Ngưng vốn dĩ chỉ là bằng thính, đột nhiên bị hai cái trưởng bối như vậy nhìn, đảo không không được tự nhiên, nói, nếu các ngươi đã điều tra xong, nên làm như thế nào là các ngươi muốn suy nghĩ, ta sẽ không đi làm. hảo Chuyện này ta sẽ cùng với tôn viện trưởng nói, dì lão nhân sẽ đã chịu cái dạng gì xử trí, không phải chúng ta có thể định. Đàm lâm thở phào, lần này sẽ không dễ dàng liền buông tha, cho dù dì lão nhân có công lao, nhưng là so với quốc gia ích lợi tới nói, vẫn là quá nhỏ bé, kia dược tề. Không, tăng chất tề. Tân ngưng, ta lại đưa một lọ lại đây cho các ngươi làm thực nghiệm. Hy vọng thực mau có thể dùng ở nhân thân thượng. Bệnh viện bên này nhanh như vậy liền có rồi kết quả, tân ngưng một chút không giật mình. Sơ cấp tăng chất tề tuy rằng hiệu quả rất chậm, nhưng là, từng ngày gia tăng, chính là biến chất. Lúc này, Đàm Lâm cũng đại khái đoán được tân ngưng làm tăng chất tề dụng ý ở nơi nào, tiểu bạch thử trên người biến hóa, nếu là đổi thành đến nhân thân thượng, chẳng phải là mỗi người đều sẽ trở nên cường kiện. Đặc biệt là binh lính. Trần Trung đôi mắt nháy mắt phát ra ánh sáng, hắn không biết tăng chất tề có phải hay không tân ngưng làm, nhưng là, hắn tin tưởng Đàm Lâm, chỉ là hiện giờ so với tê cứu tăng chất tề là ai làm. hắn càng hy vọng tới một lọ tăng chất tể làm hắn tiếp tục làm thực nghiệm hắn có thể không ăn không uống mấy ngày vẫn luôn đại ở phòng kiểm tra làm thực nghiệm hảo lần này sai lầm lần sau nhất định sẽ không có tiểu thân chuyện này ta sẽ cùng với lý lao nói chỉ là hiện tại không thể trương dương đi ra ngoài ngươi biết tuy rằng ngươi nói tăng chất tể không hảo nghiên cứu nhưng cái này vạn nhất chúng ta cũng không dám đánh cuộc cho nên tiểu tâm cẩn thận mới là thượng sách tân ngưng không có bất luận cái gì trách cứ Mà là vẫn như cũ thực bình tĩnh, như vậy thái độ, làm đàm lâm trong lòng thoải mái, nhưng ấy náy lại càng nhiều, âm thầm quyết định nhất định phải làm tốt thực nghiệm, hơn nữa mau chóng xác định tăng chất tề hiệu năng. Ta minh bạch, làm ơn các ngươi Tưởng tượng đến thực mau là có thể cấp tần hành dùng tới, tân ngưng khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên kiêu hạ, thực rất nhỏ, không có người phát hiện, tân ngưng cũng cấp người trong nhà toàn bộ chuẩn bị, chờ đến xác định tăng chất tề hiệu năng, liền có thể làm cho bọn họ đều dùng, chỉ là như thế nào gửi qua đi. là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mấy ngày nay Tân Ngưng đều bị Lý Lão Lâm Dương triệu lão lôi kéo nghiên cứu hợp lại hình ra quét đường hầm kính hiền vi, không rút ra không tới làm trí năng kiểm tra đo lường y, nhưng nàng chính mình là uống lên sơ cấp tăng chất tề, thân thể biến hóa nàng cũng ở từng ngày cảm thụ được, tăng chất tề là đúng, cho dù dược liệu dược tính khả năng có rất nhỏ bất đồng, nhưng cũng chỉ là hơi không thể kế. Nhưng Tân Ngưng là không có khả năng nói chính mình dùng tăng chất tề, bị Lý Lão biết, khẳng định muốn đem nàng lưu tại bệnh viện kiểm tra thân thể, nàng cũng sợ tần hành còn có tân gia người đã biết lo lắng, cho nên liền lựa chọn bảo mật. Lý Lao Lâm Dương cùng trịnh tư lệnh từ viện nghiên cứu ra tới, nhìn thấy tân ngưng hướng viện nghiên cứu đi tới, đều đứng lại chân, chờ tân ngưng tới rồi trước mặt, liền hỏi, tiểu tân, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Không phải muốn mời khách ăn cơm? Mời khách ăn cơm? Tân ngưng nhớ tới cái này, lại một lần hận không thể chính mình là ra mặt dày người, lắc đầu nói. Hôm nay thời gian phòng trừng sai lầm, ước hảo tiếp theo, ta trở về lấy điểm đồ vật. Lý lao cười, không có việc gì, các ngươi người trẻ tuổi, mời khách ăn cơm không cần quá chú trọng, ăn đến vui vẻ náo nhiệt liền hảo. Thấy mặt sau đi lên tới đàm lâm, mặt lộ vẻ nghi hoặc, đàm tiểu tử. Đàm lâm hạ giọng, Lý lao chỉnh tư lệnh Lâm sở trường, ta có việc muốn hội báo. Nghe xong đàm lâm miêu tả, trong nhà thật lâu đều là an tĩnh, cái này làm cho người nói như thế nào. Lý lao nhìn chính mình đắc ý học sinh. Tiểu Tân trừ bỏ nghiên cứu vũ khí thượng cực có thiên phú, chẳng lẽ cũng muốn hướng y đi học thượng phát triển. Lý Lao không biết như thế nào liền nghĩ đến, Lao Tôn cùng hắn đoạt học sinh trường hợp. Đàm Lâm nhìn Tân Ngưng biểu tình, cũng là tòa ánh sáng, hắn cho rằng, Tân Ngưng nếu là tiến vào y đi học này một hàng, khẳng định sẽ làm ra thật lớn thành tựu Thật tốt mầm, Tôn viện trưởng sẽ nỗ lực tranh thủ đi. Ta cũng chỉ là lộng cái này hảo một chút, mặt khác, ta là hoàn toàn không hiểu, huống chi, ta không có học y lý thiên phú. tân ngưng cảnh giác tâm khởi vội lắc đầu kỳ thật bằng không lấy tân ngưng cường đại trí nhớ học y lý so người khác khẳng định dễ dàng đến nhiều nàng động thủ năng lực cường làm cái gì đều thực mau thượng thủ không nói làm bác sĩ sẽ cỡ nào xuất sắc sẽ không kém là khẳng định chỉ là tân ngưng là cái chuyên nhất người nàng chỉ ái nàng các loại nghiên cứu cầm dao phẫu thuật làm bác sĩ thiếu nàng một cái không ít nhiều nàng một cái không nhiều lắm nàng không muốn cho chính mình hướng toàn năng trên đường đi kiếp trước làm bác sĩ tân mẫu liền nghĩ tới nữ thừa mẫu nghiệp đáng tiếc tân ngưng kiên định mà cự tuyệt tân mẫu thở ngắn than dài một phen lại sảng khoái mà nuôi thả nữ nhi thường bị người khen học y có thiên phú đàm lâm ta lời nói cũng chưa nói đã bị cự tuyệt vẫn là làm tôn viện trưởng tới nói chuyện này đi bất quá cho dù tân ngưng không phải cầm dao giải phẫu bác sĩ chính là chỉ bằng làm dược tề cái này nơi nào còn không có học y ở thiên phú khu lâm tiểu tử gọi điện thoại đi kêu lão tôn lại đây một chuyến đi hắn tốt xấu vẫn là cái bệnh viện viện trưởng Lý Lão vừa lòng, cũng liền sai xử Lâm Dương đi chạy chân. Lâm Dương nhìn nhìn Đàm Lâm, Đàm Lâm thấy Lâm Dương xem hắn, dơ dơ lên mi, Lâm Dương trứng mắt, hành đi, hắn đi. Ta đi lấy tăng chất tề lại đây, các ngươi từ từ. Tân Ngưng xoay người thời điểm, đánh cánh áp, nàng hôm nay là một khắc đều không có dừng lại quá, liền tính uống lên sơ cấp tăng chất tề, cũng vẫn là xe mệnh, muốn ngủ. Tôn viện trưởng còn không có tới, Tân Ngưng đem dược tề giao cho Lý Lão, Lý Lão lại lần nữa phủng kia bình dược tề. Tâm tình rất là vi diệu, thượng một lần phủng thời điểm, hắn là không để ở trong lòng, hiện giờ biết này bình nhỏ tăng chất tề hiệu dụng, sợ đem nó quăng ngã. Lý lão, cho ta xem tăng chất tề. Chính tư lệnh lúc này mới mở miệng, vừa rồi hắn chỉ lo khiếp sợ đi, không có hoàn hồn, tăng chất tề hiệu dụng thật sự như vậy thần kỳ. Này chẳng lẽ là cái gì thần tiên nước thuốc? Chính tư lệnh không mê tín, nhưng là, hiện giờ hắn nghĩ đến thế nhưng là thần tiên nước thuốc. Tân ngưng là lười đến nói lại lần nữa. Cho nên nàng quay đầu nhìn về phía đàm lâm Trần Trung, làm hai vị này tới nói, so nàng cái này chưa làm qua thực nghiệm có thể tin nhiều. Đàm lâm khụ một tiếng, nhìn về phía Trần Trung, nơi này vẫn là từ Trần Trung đến trả lời đi. Trần Trung gật đầu, không ai so với hắn rõ ràng thực nghiệm kết quả là thế nào. Tư lệnh, đúng vậy, bất quá hiện giờ còn cần chờ nhiều thực nghiệm vài lần, không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm mới có thể đầu nhập sử dụng. Chính tư lệnh hưng phấn đồng thời, ra đầu cũng có chút tê dại. Hiện giờ công nghệ nạ nổ cùng tăng chất tề đều ở hắn nơi quân khu, theo lý mà nói, cũng chính là hắn chiến tích, nhưng là, này hai dạng quý trọng đồ vật đều ở chỗ này, nếu làm người biết này hai dạng đồ vật sử dụng, như vậy, mạo nguy hiểm tiến vào cũng là có khả năng. Đặc biệt là tăng chất tề, tiểu bạch thử thể chất cường độ ở ngắn ngủn mấy ngày cư nhiên là có thể trở nên như vậy cường, nửa năm sau đâu. Có phải hay không cái gì lồng sắt tử đều quản không được tiểu bạch thử? Nếu là tân ngưng biết chỉnh tư lệnh như vậy tưởng. khẳng định muốn lắc đầu phủ định dùng sơ cấp tăng chất tề vừa mới bắt đầu là biến hóa lớn nhất nhưng mặt sau chính là thực thông thả sức lực cũng không phải vẫn luôn gia tăng chỉ biết xứng đôi thân thể tăng cường đến thích hợp trình độ chỉ là giống nhau lồng sắt tử xác thật quản không được tiểu bạch tử tân ngưng nhìn kích động trịnh tư lệnh không thể không nhắc nhở tăng chất tề không phải văn năng trịnh tư lệnh bị tân ngưng một câu nói rất đúng xấu là bình tĩnh điểm tiểu tân ta nhớ rõ ngươi những lời này người nên sinh bệnh liền sinh bệnh nếu vẫn luôn không sinh bệnh tính sao lại thế này Tân ngưng nhẹ điểm đầu, tương lai người một thế hệ so một thế hệ ưu tú, cả mạo phát sốt này đó tiểu bệnh cơ bản sẽ không lại có, nhưng hiện tại như thế nào, vẫn là từ tương lai nói đi, rốt cuộc hiện tại liền ăn đều ăn không đủ no, sơ cấp tăng chất tề muốn phổ cập toàn hoa hạ, không có mấy năm thời gian đều không được. Có chuyện gì cho các ngươi mời ta tới viện nghiên cứu nói? Tôn viện trưởng tuổi cùng Lý Lao giống nhau, bộ mặt ôn hòa, nhìn rất có lực tương tác, đàm lâm, trần trung, các ngươi hai cái cũng ở. Đàm Lâm Trần Trung vừa thấy đến tôn viện trưởng, liền nghĩ đến kêu bình bị gì lão nhân đánh nát rượt tề, chạy nhanh đứng lên, cung cung kính kính hô tôn viện trưởng. Tôn viện trưởng xua xua tay, ngồi vào không bị thượng, không phải cấp tốc sự, lao lý, ngươi liền chờ xem. Khó được sớm một chút về nhà, cư nhiên lại bị tìm tới viện nghiên cứu. Làm đàm tiểu tử trần tiểu tử cho ngươi nói đi, việc này cùng bệnh viện quan hệ rất lớn. Lý lao dứt khoát làm phủi tay trường quài, bởi vì là tân ưng. cho nên lý lao là tính toán nhìn chuyện này như thế nào làm mặc kệ thế nào đều không thể làm tân ngưng có hại tôn viện trưởng nhìn về phía hai cái hậu bối đàm lâm lại nói một lần nói thẳng đến nước miếng đều làm tân ngưng chi kỷ mà cho hắn đệ chén nước đàm lâm cảm kích cười tiểu cô nương tính tình nhưng thật ra thật tốt cũng không biết về sau muốn tiện nghi cái nào tiểu tử là lão hả? tôn viện trưởng nhìn lúc này dừng ở trịnh tư lệnh trong tay dự tề ánh mắt hơi trầm xuống tư lệnh chuyện này là bệnh viện sai lầm ta sẽ cho tiểu tân một công đạo. nếu là bình thường dược tề đảo cũng không quan trọng, nhưng việc này không thể là bởi vì công lao là có thể để quá. tôn viện trưởng cùng gì lão nhân hiểu biết, hai người liêu đến tới, vốn nên bởi vì tăng chất tề mà vui sướng tâm tình tưởng tượng đến gì lão nhân sự, kia vui sướng đã bị giảm đi hơn phân nửa. ân, tôn lão, nếu là có yêu cầu, cứ việc nói, ta cũng sẽ ra tay. chính tư lệnh nhìn tôn viện trưởng, đối những người khác xử trí, tôn lão vẫn là ngươi tới bắt chủ ý, bất quá. Thực nghiệm vẫn là phải nhanh một chút tiếp tục đuổi kịp, đúng rồi, các ngươi có hay không tìm được bị gì lao nhân quăng ngã Toái dược tề, mặc kệ như thế nào, dược tề bình muốn tìm trở về, mặt trên khẳng định có tàn lưu dược tề. Trần Trung sắc mặt một túc, ta làm sai, không hỏi dược tề bình, ta tự nguyện tiếp thu xử trí. Không khí có điểm dị thường, đàm lâm nói, tư lệnh nói đúng, chúng ta lập tức đi gì lao nhân chỗ, tìm về dược tề bình, ta cũng tự nguyện tiếp thu xử trí. Tư lệnh. kia dược để chúng ta liền trước lấy về đi làm thực nghiệm. Tôn viện trưởng đứng lên, lại nhìn về phía Tân Ngưng, tiểu tân đồng chí, nếu là ngươi nghĩ đến chúng ta bệnh viện bên này công tác, chúng ta hoan nghênh đến cực điểm, nếu không phải có quá nhiều chuyện yêu cầu ta đi chủ trì, ta khẳng định sẽ ra mặt dày thỉnh giáo ngươi, hôm nay thật là thất lễ. Tân Ngưng cũng đứng lên, không có việc gì, Tôn viện trưởng, ngay từ đầu chính là ta phiền thoái đám thúc, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy sai lầm, còn hảo không có tạo thành cái gì tổn thất, đây là tốt nhất. Tân Ngưng cũng nghĩ tới mặt khác khả năng, chính là không nghĩ tới tăng chất tề cư nhiên là bị người quăng ngã nát, hiện giờ nàng sẽ không truy cứu, quân khu sẽ đối gì lão nhân làm ra cái gì xử trí, cũng không tới phiên nàng tới nói chuyện. Muốn nói xử trí, chuyện này ta cũng có sai, là ta không đủ coi trọng dược tề. Liên lụy đàm lâm chân trung, cũng không phải Tân Ngưng muốn, nàng đến giúp bọn hắn nói chuyện. Ở đây đều là nhân tinh, biết Tân Ngưng là vì ai cầu tình, tôn viện trưởng trong lòng đối Tân Ngưng đánh giá càng cao, cũng đối Lý Lao càng hâm mộ. cư nhiên bị cái này lao lý được như vậy một cái thiên đại tiện nghi. Đối với tân ngưng lại là hòa ái mà cười cười, tiểu tân, ai có công từng có, chúng ta đều sẽ hảo hảo điều tra rõ, ngươi yên tâm. Còn có, chúng ta khẳng định sẽ tận lớn nhất khả năng làm ra thử nghiệm. Tôn viện trưởng trong lòng thực sự nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn, bất quá, cho dù tân ngưng thiếu kiên nhẫn, tôn viện trưởng cũng là sẽ không để ý, rốt cuộc tăng chất tề như thế quan trọng, tân ngưng biểu hiện thật sự quá hảo. Không hổ là tân Lão tướng quân dạy ra cháu gái. Kỳ thật bệnh viện yêu cầu làm căn bản không nhiều lắm, bởi vì dược tề đã là có sẵn, không cần lại làm cái gì điều chỉnh, chỉ cần nghiệm chứng dược tề có phải hay không thật sự đối nhân thể có như vậy hiệu quả, đàm lâm trần Trung hai người đã cũng đủ, hiện giờ là nhiều một cái cảm kích người tôn viện trưởng. Do dự một lát, tân ngưng không đem nàng đã chế thành trung cấp cao cấp tăng chất tề sự nói ra, phải làm này hai khoản dược tề thực nghiệm, yêu cầu thực nghiệm thể cũng không phải là tiểu bạch thử có thể thừa nhận được. Vẫn là nàng dùng nhiều điểm công phu, đem chí năng kiểm tra đo lường nghi làm ra đến đây đi. Chờ Tân Ngưng cũng đi rồi sau, chính tư lệnh ấn Thái Dương, đối Lý Lao nói, Lý Lao, lần này, quân khu là thật sự lưu không giới tiểu thân, ta này tòa miếu lưu không được nàng, cũng không dám lưu, liền sợ nàng ra chuyện gì, rốt cuộc vẫn là kinh thành bên kia có thể cho nàng càng tốt bảo hộ. Lý Lao lại lắc đầu, ngươi tưởng kém, trở lại kinh thành mới càng không an toàn, phải bảo vệ tiểu thân, chỉ có thể từ những mặt khác suy nghĩ. tăng chất tề sự ngươi tưởng hảo như thế nào cấp kinh thành bên kia nói chính tư lệnh sắc mặt ngưng trọng xem ra là muốn trực tiếp trò chuyện đến tổng lý nơi đó thêm một cái người biết tiểu tân nguy hiểm liền càng nhiều một phân tăng chất tề sự một cái lộng không tốt mâu thuẫn sẽ càng thêm trở nên gay gắt rốt cuộc tăng chất tề chính là có thể kéo dài thọ mệnh đồ vật luôn có những người này là cảm thấy còn không có sống đủ chính là ta cũng là tâm động nghiêm trọng khả năng sẽ khiến cho chiến tranh đâu Chính tư lệnh gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Lý Lao ha hả cười, đối thân thể như thế nào, vẫn là muốn xem thực nghiệm kết quả. Chính tư lệnh nhìn Lý Lao đạm nhiên cười bộ dáng, lại là một tiếng thở dài, dù sao hắn là đến không được Lý Lao cảnh giới, hắn cảm thấy chính mình không sống đủ, nhưng dược tề xuất hiện ở S tỉnh quân khu, hắn nhưng thật ra không cần đi tranh đi đoạt lấy. Tăng chất tề sự vẫn là bị áp xuống, trừ bỏ nào đó người, không có người biết được một chút tin tức, thay đổi toàn thế giới tăng chất tề sơ sơ xuất hiện. thưởng thụ đãi nộ sát thật chẳng ra gì là bị ướp lạnh đời sau người biết chuyện này sau một đám ở trên mạng hướng tăng chất tề đa dạng thổ lộ cũng có đa dạng vì tăng chất tề kêu van làm sao vậy không vui miệng vết thương đã kết vảy tần hành mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài hoạt động một chút biên độ không lớn chậm rãi khôi phục tưởng tượng đến thực mau liền phải bồi tiểu cô nương đi gặp nàng thân nhân tần hành liền cảm thấy nhật tử thực sự gian nan điểm tân ngưng nhìn tần hành nhắc lại tiểu xả mũi ta muốn trước tiên đi kinh thành Tân hành bắt được tay nàng, vội hỏi, là đã xảy ra chuyện gì? Ân, bất quá không phải cái gì quan trọng sự, chỉ là không thể không qua đi, chính là không thể cùng ngươi cùng nhau đi qua. Từ Lý Lao nơi đó biết được tin tức này, Tân Ngưng vẫn luôn vui mừng nhảy nhót tâm tình liền hạ xuống, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn, có thể thấy được là thật sự không vui, nhưng nàng không có khả năng cãi lời quân lệnh. Kinh Thành truyền đến tin tức, từ Xô viết mua chiến đấu cơ đã tới rồi Kinh Thành, Lý Lao muốn qua đi, muốn mang theo Tân Ngưng cùng nhau. nguyên nhân có rất nhiều minh xác hai cái có kinh thành bên kia muốn nhìn một chút tân ngưng ở chiến đấu cơ thượng có hay không cái gì cải tiến ý kiến còn có chính là đối tân ngưng bảo hộ là bởi vì xô viết bên kia vận trở về chiến đấu cơ trước tiên tới rồi nguyên nhân tân hành nghĩ đến mặt khác nhưng chỉ có cái này khả năng có thể nói một chút người biết tân ngưng ngẩng đầu giật mình mà nhìn tân hành xoa tân ngưng đầu tân hành khẽ cười nói có chiến hưu ở bên kia phía trước ở kinh thành trưởng quân đội nhận thức bằng hữu thường xuyên liên hệ, hắn nói chuyện này. Nga tân ngưng nghiêng đầu, vốn di tưởng cùng ngươi cùng đi trong nhà, hiện tại là muốn chính ngươi đi kinh thành. Tân hành, ơn, ngươi đi theo quân đội qua đi, ta hiện tại bị thương, vô pháp bảo đảm an toàn của ngươi, xe lửa thượng quá loạn, ta muộn một chút qua đi tìm ngươi. Trong lòng thực không tha, tân hành trước hết nghĩ lại là tân ngưng an toàn, vô luận cái gì, đều so bất quá nàng hảo hảo. Tân ngưng thấp đầu nhỏ, rõ ràng là còn không vui, chờ chúng ta trở về quân khu. liền có thể trực tiếp tham gia lý thu cùng tôn kiến bình hôn lễ. Ân, chờ tham gia xong bọn họ hai cái, liền đến phiên chúng ta. Tiểu ngưng, ngươi chuẩn bị khi nào gả cho ta? Thời cơ quá hảo, tân hành thuận thế nói ra. Tấn ngưng ngẩng đầu xem hắn, Ân. Tân ngưng gửi đi tần gia loan tin đã co hồi âm, người tuy rằng không gặp, tân lão gia tử cùng tân mãi mãi lại là ở tin đồng ý, làm tân ngưng khi nào có giả liền đi theo tần hành đi tần gia loan xem bọn hắn. Tần hành thấy tân ngưng không nói chuyện, lại nói, Tiểu ngưng. Chúng ta kết hôn xin đã báo lên rồi, trình tư lệnh cũng phê chuẩn, hiện tại, ta liền chờ ngươi gật đầu gả cho ta. chương 38 Gặp qua hai bên già trưởng lúc sau. Tân Ngưng lúc này nghe rõ, không có nhiều hơn tự hỏi, liền đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra, khả năng chúng ta hai bên cha mẹ không thấy được hai bên, bất quá, ta ba mẹ khả năng sẽ suy nghỉ, liền tính chưa thấy được cũng không có việc gì, luôn có cơ hội, ra gian mãi mãi ở tần Gia Loan. Tân Ngưng nói thật nhiều lời nói, Kết quả cũng chưa nghe được tần hành đáp lại, không khỏi kỳ quái mà chiều hắn nhìn lại, liền thấy tần hành trên mặt có điểm quái dị, như là, hương phấn đến sẽ không nói. Trước vài hạ đôi mắt, tần hành vẫn là không có hoàn hồn, chỉ là ngơ ngác mà nhìn nàng, tân ngưng nâng lên tay, nhéo nhéo tần hành cằm, lại nhìn hắn liếc mắt một cái, vẫn là không phản ứng. Nghĩ nghĩ, tân ngưng hai tay tề ra trận, đặt ở tần hành gương mặt hai bên, hướng hai bên trái phải dùng sức một xả, tần hành mặt liền biến hình. tân ngưng chưa thấy qua tần hành như vậy có điểm xuẩn manh xuẩn manh cười đến mi mắt con cong tiếng cười reo rát tân ngưng thanh âm rốt cuộc đem tần đội trưởng hồn kêu trở về phát hiện trên mặt bị lôi kéo động tĩnh không đau nhưng có điểm ngứa tần hành cụ thanh không có áp lực đấy lòng cảm xúc kích động không có ngăn cản tân ngưng lôi kéo tiểu ngưng ta vừa rồi nghe thấy được không đáp lại ngươi là phí thời gian đi tiêu hóa ngươi lời nói tân ngưng vẫn cứ cười xem hắn vậy ngươi hiện tại tiêu hóa xong rồi tân hành nhận mệnh gật đầu Xong rồi, khắc vào trong lòng, ngươi đời này cũng chỉ có thể đãi ở ta bên người, chỗ nào cũng không thể đi, đây là ngươi vừa rồi cho ta hứa hẹn. Ân, Chính là ta thực mau liền phải đi kinh thành, ngươi lần này không cùng ta cùng nhau. Tân ngưng thả lỏng lực độ, nhìn tần hành mặt biến trở về nguyên dạng, tay lại không từ tần hành trên mặt lấy ra. Tần hành làm nàng tay dán, tay nàng ôn lương, kia độ ấm làm hắn nhịn không được tưởng thư than ra tiếng, quá thoải mái. Nếu là nhiệm vụ, vậy không cần tính. Tân hành lúc này không có làm tân ngưng nói lấp kín, tiểu cô nương đáp ứng phải gả cho hắn, mặc kệ nàng nói cái gì, luôn là ngọ tư tư. Tân ngưng nhìn hắn thuần hắc đôi mắt, chậm gì gì đáp lại, nga. Khi nào đi ngươi còn không có cùng ta nói đi, không thể cùng ngươi cùng đi kinh thành, ta dù sao cũng phải đi đưa đưa ngươi. Mới có thể an tâm, tân hành đáy lòng thở dài, tưởng tượng đến muốn thật nhiều thiên không thể thấy nàng một mặt, khiến cho hắn cảm thấy khó có thể chịu được. Định tại hậu thiên, hẳn là sẽ không cải biến. Tân ngưng đột nhiên hạ giọng, ngươi muốn hay không uống lên này bình sơ cấp tăng chất để. Ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Tân hành nhìn cái kia bình nhỏ, khoe môi gợi lên, muốn nói cái gì, tân ngưng lại tiếp tục bổ sung, ta này đó đều là chính mình mua dược liệu chế thành không có chiếm nhà nước tiện nghi. Nếu là dùng lâm dương cho nàng điều tới tài nguyên, tân ngưng khẳng định sẽ không như vậy tùy ý liền lấy tới tặng người, nàng công tư phân minh đâu. Cho nên đem chính mình chế tác đồ vật đưa cho người nhà, tân ngưng là không có bất luận cái gì gánh nặng. Nàng dùng đồ vật đều là chính mình. Ta không phải tưởng nói cái này, ngươi có phải hay không chính mình thử qua. Tần hành cầm bình nhỏ, nhìn tân ngưng đôi mắt, không cho nàng trốn tránh. Ân, hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được. Tân ngưng tròng mắt dạo qua một vòng, nghĩ đến Tần hành có thể nhìn thấu nàng tâm tư, vội rời đi tầm mắt. Tần hành nơi nào nhìn không thấu nàng tiểu tâm tư. Thở dài, nói, ngươi về sau cũng không thể không đem chính mình để ở trong lòng, về sau không thể chính mình thí dược. nếu không phải bệnh viện bên kia cấp ra xác thực kết quả tần hành hiện tại khẳng định vô pháp bảo trì bình tĩnh ân sẽ không trí năng kiểm tra đo lường nghi đều làm ra tới về sau đều không dùng được thực nghiệm tần hành trên mặt không có nụ cười những lời này ta cũng nhớ kỹ nếu là lại có tiếp theo ta cũng sẽ không giống hiện tại dễ nói chuyện như vậy trước nói hảo ta định rồi trừng phạt cái gì trừng phạt thân ngưng tò mò mà nhìn hắn tần hành cười tủm tịm muốn biết như thế nào cảm giác có điểm nguy hiểm Thân ngưng tiểu động vật trực giác đi lên, lập tức lắc đầu. Không nghĩ, ta sẽ không tái phạm, cho nên không cần đã biết. Tân hành vẻ mặt đáng tiếc, hảo đi. Ngươi vẫn là chạy nhanh uống lên tăng chất tề đi. Tân ngưng sờ sờ cánh tay, tháng năm sơ thời tiết vẫn là có điểm lạnh lẽo, Không đổi, bất quá ta nhưng thật ra có một việc rất cấp bách. Tân hành cười đến có điểm thân bí, dẫn tới tân ngưng nổi lên hứng thú. Chuyện gì? Tân ngưng là đầy mặt ta muốn biết. Bị tân ngưng như vậy nhìn chằm chằm. Vốn đang tưởng đầu khôi hài tần hành chịu không nổi, che giấu tính mà nghiêng nghiêng đôi mắt, từ trong túi móc ra cái gì, đưa cho tân ngưng. Tân ngưng tiếp nhận tới vừa thấy, sổ tiết kiệm. Tân hành gật đầu, không phải, đây là lao bà của ta buồn, hôm nay liền cho ngươi bảo quản, tiểu ngưng, ngươi có thể cầm nó sao? Nghe được lão bà buồn, tân ngưng hạ, mặt lại nhiệt nhiệt, ngươi xác định cho ta, ngươi cũng đừng tưởng cầm đi. Nói là nói như vậy, đôi tay lại ôm không bông tay, so với tiền. Tân ngưng càng vui mừng chính là tần hành tâm ý. Ân, cho nên nói, muốn bỏ năm lên, nàng ôm là tần đội trưởng tâm đi. Nghĩ đến đây, tân ngưng cười đến cong cong lông mày. Ta là ước gì ngươi đừng cho hồi ta, tiểu ngưng. Tần hành trong mắt ý cười càng sâu, liền tính ngươi phải cho ta, ta cũng sẽ không tiếp. Ân, ta sẽ hảo hảo dùng. Tân ngưng trên dưới nhìn tần hành, vừa lòng gật đầu, nếu ngươi đem toàn bộ thân ra đều cho ta, về sau ngươi tiền tiêu vặt liền giao cho ta đi. Tân hành dở khóc dở cười mà xoa xoa nàng đầu, lời này là ai dạy cho ngươi? Tân ngưng buột miệng tốt ra, mụ mụ. Sau khi nói xong, Tân ngưng thực rất nhỏ mà cắn môi dưới, không phải này thế thân nhân, mà là kiếp trước. Quả nhiên, nàng vẫn là tưởng bọn họ a. Tiểu cô nương cảm xúc đột nhiên hạ xuống, Tân hành luống cuống tay chân mà hướng người, có phải hay không nhớ nhả. Tân ngưng vốn dĩ chỉ là có một phân khó chịu, có người tại bên người như vậy chi kỷ mà hướng nàng, kia một phân liền biến thành thập phần. Suy nghĩ lời nói không nói chuyện, nước mắt lại dẫn đầu hạ xuống, tân ngưng khóc là không có thanh âm, chính là rơi lệ, cầm cặp kia thủy quang doanh doanh đôi mắt nhìn trước mắt người. Tân hành trong lòng một nắm một nắm, lấy ống tay háo cấp tân ngưng sắt nước mắt, còn không có lau khô, tiếp theo phê nước mắt lại ra tới, vội dụ hướng nói, tiểu ngưng, ngoan à, đừng khóc, lại quá mấy ngày ngươi liền có thể về nhà nhìn xem, liền có thể nhìn thấy người nhà, không khóc không khóc, đều là ta nói sai lời nói, ngươi mắng ta đánh ta đi, chỉ cần ngươi đừng khóc. Tần hành 18 tuổi liền rời đi ra sàn binh, vừa mới bắt đầu 1-2 năm còn sẽ rất tưởng, nhưng dần dần mà, hắn liền không như vậy khó chịu, chấp hành nhiệm vụ thấy thiên kỳ bách quái việc nhiều, tần hành tâm cũng trở nên lãnh nạnh, người lớn lên luôn là muốn tách ra, biệt ly cũng là tầm thường. Nhưng hắn kiêm một bộ hiển nhiên không thích hợp với tiểu cô nương trên người, nàng con nhỏ, vừa mới rời đi ra, đi vào chính là một cái xa lạ địa phương, tuy rằng có hắn ở, nhưng thân tình lại là không thể dứt bỏ. Tân ngưng lắc đầu, nàng khóc. Không phải bởi vì này một đời tân gia người, mà là đời trước, mới vừa xuyên qua thời điểm, nàng không khóc, là bởi vì nàng biết, nàng chỉ có chính mình một người, nàng bí mật không thể nói ra, ở tân gia, nàng là tân ngưng nhưng nàng rồi lại không phải tân ưng. Tân gia người đối nàng hảo, là bởi vì nàng xuyên chính là nguyên thân thân thể, mà không phải nàng người này, mà tân hành, thuần túy đối, là nàng tân ngưng là tương lai thế giới tân ngưng đại khái chỉ có ở tân hành trước mặt. Nàng mới dám như vậy minh mục lớn lên phát tiết chính mình cảm xúc, đơn giản là nàng biết, ở tần hành nơi này, nàng là có thể làm càn một phen. Ta chính là muốn khóc. Thân ngưng gần như kiểu man nói. Tần hành cau mày tưởng, sau đó ôn thanh nói, vậy ngươi chạy nhanh khóc xong, ta cũng đừng khóc. Lại khóc một giây đồng hồ. Thân ngưng chờ khóc đến hồng toàn bộ hai mắt. Tân đội trưởng, ngươi đây là ý định làm ta khóc không được đi. Không khóc. Cái này nhưng đừng khóc, ngươi rất kim đậu đậu, tập chính là ta tâm. Ngươi coi như đau lòng đau lòng ta tâm đi. Ta tâm đều bị ngươi tạt nát, tức phụ. Tân Hành chạy nhanh cho nàng lau khô nước mắt, thấy không có kim đậu đậu xuống chút nữa rớt, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. "Không khóc, khóc đủ rồi." Tân Ngưng xoa xoa đôi mắt, thật không có cảm thấy ngượng ngùng, ở chính mình bạn trai trước mặt yếu thế, làm nũng, đây là bạn gái quyền lợi. "Ngươi đi đâu?" Tân Hành thấy Tân Ngưng phải đi, khiếp sợ vội giơ tay lôi kéo nàng. Tân Ngưng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có điểm thở phì phì nói, Rửa mặt. Ta bồi ngươi đi. Nếu là tiểu cô nương lại trống khóc, kia ai tới đậu nàng cười. Vì cái này băn khoăn, tần hành kiên quyết mà theo đi lên. Thân ngưng, đi liền đi. tân hành, tức phụ, ta đánh cái thương lượng, về sau ngươi đừng khóc, liền tính muốn khóc, cũng đến ở trước mặt ta khóc. Thân ngưng banh mặt, vì cái gì? Nàng rõ ràng rất ít khóc. Vừa rồi chỉ là đặc thù tình huống. Ừ. Tần hành nghiêm túc mặt, bởi vì ta có thể nghĩ cách hướng ngươi. Thân ngưng. Người suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là thường xuyên khóc nhẹ người, thử. Tân hành, tiểu cô nương đây là thẹn thùng. Hai ngày thời gian quá thật sự mau, tân hành cố ý lại đây tiến đưa, chính tư lệnh tuy rằng ngày thường nghiêm túc, nhưng lúc này vẫn đứng ở một bên trêu chọc nói, dùng đến xem đến như vậy khẩn. Ân, ta tức phụ đương nhiên đến chính mình nhìn kỹ. Tân hành nghĩ đến kinh thành bên kia truyền đến tin tức, trong mắt nhan sắc càng sâu, này một chuyến đi kinh thành, nói là đầm rồng hang hổ cũng không quá. như thế nào liền như vậy nhiều người mơ ước nhà hắn tiểu cô nương tiểu tân cho ngươi sơ cấp tăng chất tể chính tư lệnh cũng biết kinh thành bên kia tình huống vỗ vỗ tần hành bả vai ân đã dùng cùng ngày tân ngưng cho hắn tần hành là ở tân ngưng đi rồi dùng thân thể biến hóa hắn cũng là ở mỗi ngày cảm thụ được hắn càng là phát hiện miệng vết thương khôi phục tốc độ thế nhưng nhanh một chút bất quá cũng không rõ ràng chỉ là rốt cuộc là tự thân trải qua cho nên cảm thụ mới có thể càng sâu chính tư lệnh nghe xong đầy mặt hâm mộ, hành a, ta đều còn phải từ từ. Tân Ngưng vốn là muốn tặng cho Trịnh Tư lệnh, nhưng Trịnh Tư lệnh không tiếp thu, rốt cuộc hắn cùng Tân Ngưng quan hệ là trên giới cấp, thu Tân Ngưng đưa tăng chất tề có điểm nói không rõ cảm giác, nhưng Tần Hành liền bất đồng. Tần Hành là Tân Ngưng vị hôn phu, điểm này dược tề đương nhiên có thể tiếp được, chúng chi dược liệu là Tân Ngưng chính mình dùng tiền cùng phiếu dùng bệnh viện mua, cho nên Trịnh Tư lệnh là phải đợi mặt trên hạ đồng chí, chờ bệnh viện bên kia có thể chính mình chế tác, mới có thể bắt được tay. Tư lệnh. Ngươi chờ nổi, ta tin tưởng ngươi có điểm này kiên nhẫn. Tân hành cười tủm tìm nói. Chính tư lệnh một nghẹn, hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ tiểu tử, ngươi đi kinh thành phía trước nhưng đến hảo hảo chuẩn bị, ngày đó tình huống, loạn thực, phòng chừng khó trải vớt rõ ràng, bất quá, thủ trưởng bên kia là che chở tiểu tân, không ai dám đối tiểu tân động cái gì tay chân, chỉ là có lẽ vẫn là có lỗ hổng. Ta biết, Tạ tư lệnh nhắc nhở. Tân hành nhìn tân ngưng đi theo lý Lão phía sau đi tới. tân ngưng chính tả nhìn hữu xem ở trịnh tư lệnh bên người nhìn đến tân hành định ở tân hành trên người chiều hắn con môi cười thập phần tươi đẹp tú lệ động lòng người tân hành cảm thụ được tim đập kịch liệt vận động khống chế không được mà giơ lên tay chiều tân ngưng xua tay môi thong thả động động tân ngưng có thể thấy hắn môi biên độ chờ ta nàng không nói chuyện lại chỉ là hung hăng mà gật đầu đáp lại nàng sẽ chờ hắn lý lao cười xem tân ngưng nhi nữ tình trường bộ dáng cảm thán người trẻ tuổi a chúng ta được với phi cơ Tiểu Tân, còn có cái gì muốn công đạo sao? Lâm Dương cùng trên phi cơ binh lính nói chuyện, quay đầu hỏi Tân Ngưng, lần này, Tân Ngưng ở trên phi cơ, chính là muốn vạn sự tiểu tâm đều không quá. Không có việc gì, đã có thể thượng phi cơ. Tân Ngưng tâm tình thực hảo, đặc biệt là ở cùng Tần Hành ước định hảo lúc sau, mặt mày ý cười cũng chưa bưng quá. Hảo, chúng ta đây liền thượng phi cơ, chuẩn bị xuất phát. Lâm Dương gật đầu. mươi 39. Phi cơ bí mật tới kinh thành nơi nào đó sân bay. Tới đón Tân Ngưng bọn họ người đúng là cùng Tân Ngưng từng có gặp mặt một lần Trung Tể. Lý lão Triệu lão Lâm Dương, tiểu Thân, hoan nghênh các ngươi tới kinh. Trung Tể cười tủm tỉm mà nhìn Lâm Dương. Lâm Dương khẽ hừ một tiếng, như thế nào là ngươi tới đón. Mất mặt ném quá độ, phía trước hắn còn đắc y rào dạt cấp Trung Tể gọi điện thoại. Kết quả quay đầu là hắn lánh người tới kinh thành hội hợp. Trung Tể nhúng vai, ta không tới tiếp, ai tới tiếp. Có rảnh ở chỗ này nói chuyện thiếm. còn không bằng chạy nhanh mang chúng ta đi nghỉ ngơi. Lâm Dương khí còn không có thuận đâu. Đã sớm vì các ngươi an bài hảo, bất quá, tiểu tân, tình huống của ngươi có điểm đặc thù, ngươi là tưởng ở tại trong nhà vẫn là chúng ta an bài địa phương. Trung thể trưng cầu tân ngưng ý kiến, làm tân ngưng về nhà trụ cũng không có việc gì, rốt cuộc tân gia liền ở quân khu đại viện, đủ an toàn. Ta có thể về nhà sao? Tân ngưng không có nghĩ nhiều, có thể trở về liền trở về, ở tại bên ngoài, rốt cuộc không thể so trong nhà phương tiện, Húng chi, nàng cũng muốn gặp người nhà. Trung thể trầm ngâm một lát, gật đầu nói, Hảo, ta đây liền an bài người đưa ngươi về nhà, sáng mai ngươi nghỉ ngơi tốt, lại qua đây chúng ta bên này. Tuất trung tam thúc. Cùng Lý Lao bọn họ nói xong lời từ biệt, Tân Ngưng ngồi trên xe, trước mắt không ngừng xẹt qua quen thuộc lại xa lạ người cùng phong cảnh, Tân Ngưng trên mặt biểu tình chưa biến. Triệu Phân Phương đã sớm biết được Tân Ngưng phải về tới, nghỉ trong nhà không ai không được, liền xin nghỉ trước thời gian về nhà. Kết quả trên đường đụng phải cùng nàng ý tưởng giống nhau Tân Kiến Nghiệp, hai vợ chồng liền cùng nhau hướng trong nhà đi. Tới rồi cửa nhà cách đó không xa, liền nhìn thấy cửa kia một phen náo nhiệt cảnh tượng, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc ra cái gì, quay đầu đi xem, quả nhiên từ trong đám người tìm được rồi ăn mặc lục quân trang chạm đến tú thẳng Tân Ngưng. Tiểu Ngưng, Tân Ngưng nghe được thanh âm, hướng kia chỗ nhìn lại, nhìn thấy Tân Kiến Nghiệp triệu phân vương, mặt mày con cong, trong mắt liền có vui mừng, ba mẹ, ta đã trở về. Vây quanh tân ngưng người vừa nghe, vội cười chạm khai đi, tiếng cười tụ tập ở cùng nhau. Là kiến nghiệp là hương thơm hai vợ chồng đã trở lại, các ngươi còn không trở lại, ta nhưng đến lôi kéo tiểu ngưng đi nhà ta làm khách. Nhưng không. Quả nhiên là đến đem hải tử đưa đi bộ đội tôi luyện tôi luyện, nhìn một cái tiểu ngưng, thật là càng ngày càng ưu tú. Triệu phân phương gương mặt tươi cười đón nhận mọi người, tiểu ngưng vừa trở về, hẳn là mệt mỏi, hôm nào ta làm nàng tới cửa đi cùng các ngươi tâm sự, cảm ơn đại gia A. Mọi người được đến những lời này, cũng liền ôn tồn mà nói hai câu, liền tản ra. Tân ngưng là sợ cấp tân ra rước lấy cái gì phiền toái, đảo không phải vẫn luôn lạnh mặt, chờ người đi rồi, mang điểm ý cười mặt nháy mắt liền biến trở về nguyên dạng, còn nhữ hạ cái mũi. Triệu phân phương nhìn thấy nàng như vậy, mừng rỡ cười, một tay vuốt tân ngưng đầu, một tay lôi kéo tân ngưng vào nhà, nhà ta khuê nữ là thật sự trưởng thành, ứng phó những người này, mặt mũi thượng không có trở ngại là được, không cần quá thục lạc, bất quá. Ngươi hiện giờ là muốn thế nào nhưng thật ra không sao, bọn họ đều là quán sẽ xem hừng gió. Nhớ trước đây, tân gia lâm vào nguy cơ, có mấy nhà là chịu xuất đầu hỗ trợ? Ít hỏi không có mấy. Bất quá, nhân gia không giúp ngươi cũng nói được qua đi, chỉ là trước kia có chút giao tình thậm chí lui tới thân mật nhân gia. Ở lần đó nguy cơ, thấy tân gia người quay đầu liền đi, tân gia người cũng là nhìn thấu, duy trì mặt mũi giao tình quan hệ, không cần thổ lộ tình cảm, thiệt tình mới có thể đổi thiệt tình. Đúng vậy. Tiểu ngưng, hiện giờ ngươi cũng không cần luôn muốn trong nhà, ngươi muốn làm chút cái gì liền cứ việc đi làm. Tân kiến nghiệp đi theo hai người phía sau, nghe được triệu phân phương nói, lập tức cho thấy chính mình thái độ. Tân ngưng làm ra thành tích, đảo thật là muốn thế nào liền thế nào, những cái đó quản không được miệng người, ngươi lại như thế nào làm, chỉ sợ bọn họ vẫn là muốn sau lưng khua môi múa mép, một khi đã như vậy, còn không bằng làm chính mình rơi vào cái nhẹ nhàng đâu. Tân ngưng xoa xoa mặt, nặng nề mà gật đầu, hảo. Không nói này đó, ngồi máy bay có mẹ hay không? Có đói bụng không? Mẹ cho ngươi phía dưới. Triệu Phân Phương lôi kéo Tân Ngưng ngồi xuống, cho nàng đổ nước. Tân Ngưng, không đói bụng, xuống phi cơ cùng Lý Lão bọn họ cùng nhau ăn cơm mới trở về, hơn nữa ở trên phi cơ cũng ngủ đủ rồi, hiện tại tinh thần. Triệu Phân Phương nhìn Tân Ngưng bộ dáng, thấy nàng không phải nói giả, liền dứt khoát ngồi xuống, lôi kéo Tân Ngưng, hỏi, Tân Hành kia hải tử khi nào lại đây kinh thành? Miệng vết thương hảo đến thế nào? Tin bên trong chưa nói thành, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta cũng hảo chuẩn bị đồ vật. Thấy triệu phân phương đầu một cái liền hỏi tân hành, tân ngưng nhất thời đảo có chút giở khóc dở cười, phía trước nàng liền dựa theo triệu phân phương yêu cầu. Ở tin bên trong kỹ càng tỉ mỉ mà viết một lần tân hành, hiện giờ triệu phân phương vẫn là muốn nghe nàng chính miệng nói, tân ngưng trong lòng ấm áp, đại khái đây là một lòng vì ngươi suy nghĩ thân nhân đi. Tân kiến nghiệp không làm, triệu đồng chí, nhà ta khuê nữ mới trở về. Ta muốn nghe chính là ta khuê nữ ở quân khu sự, không phải nghe người ngoài. Triệu Phân Phương một cái tắt trụ thượng Tân Kiến Nghiệp cánh tay, ban một tiếng thực vang dội thực thanh thúy, Tân Kiến Nghiệp bị đánh đến kinh ngây ngẩn cả người, nhìn Triệu Phân Phương, Triệu Phân Phương cũng là không nghĩ tới chính mình sẽ đánh đến như vậy vang, xấu hổ mà khụ thanh, nói sang chuyện khác, Tân Hành cũng không phải là cái gì người ngoài, là người con rể. Tân Kiến Nghiệp còn không phải, con rể còn có thể tùy thời đổi đâu. Những lời này tân kiến nghiệp cũng liền dám ở trong đầu suy nghĩ một chút, nói ra là không có khả năng. Đã đúng rồi, ngươi không biết tiểu ngưng cùng tần hành kết hôn xin đã phê xuống dưới. Triệu Phân Phương nói xong, mới nhớ tới nàng giống như không cùng tân kiến nghiệp nói qua cái này. Tân kiến nghiệp trừng lớn mắt, chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Vừa thấy triệu Phân Phương trột dạ biểu tình, tân kiến nghiệp liền biết là chuyện như thế nào, còn có thể làm sao bây giờ, hắn không lay chuyển được triệu đồng chí. Trước mắt thê nữ hắn luyến tiếp nói. Chiến hỏa liền đành phải lưu trữ đến lúc đó thu thập cái kia tiểu tử túi phía trước tiểu ngưng gọi điện thoại trở về nói chuyện này ta có phải hay không đã quên cùng ngươi nói triệu phân phương nhìn tân kiến nghiệp cười đến dị thường ôn nhu tân kiến nghiệp tự động đầu hàng không có việc gì hiện tại biết cũng không muộn vậy là tốt rồi triệu phân phương quay đầu liền vứt bỏ tân kiến nghiệp hứng thú bừng bừng lôi kéo tân ngưng lần này xem như song hỉ lâm môn nếu là ngươi không gặp được thích người ngươi hôn sự chỉ sợ cũng muốn càng gian nan Tân Ngưng nhìn triệu phân phương, chờ nàng tiếp tục đi xuống nói, Tân Ngưng cũng là muốn biết kinh thành hiện giờ là tình huống như thế nào, miễn cho chứ người nào nói. Ngươi nói ngươi, trước kia như thế nào không gặp ngươi có cái này thiên phú. Bất quá nếu có thể, mẹ không nghĩ ngươi vất vả như vậy, làm nghiên cứu người, muốn cả ngày đã ở phòng nghiên cứu, vất vả thật sự. Mẹ, nào một loại công tác đều thực vất vả. Ở Tân Ngưng tư tưởng, liền không tồn tại dễ dàng công tác, đương nhiên, tưởng lười biếng người liền không có bị nàng tính ở bên trong. Không cần thiết. Triệu Phân Phương một đốn, thở dài, dù sao ngươi không thể học những cái đó làm nghiên cứu người giống nhau, ba ngày hai đầu không ăn cơm, đem thân thể của mình sinh sôi ngao hỏng rồi. Ta biết, mẹ ngươi xem ta khí sắc chẳng lẽ không tốt. Ta cũng không ốm Thân ngưng xoay chuyển mặt, làm cho Triệu Phân Phương xem đến càng rõ ràng. Là, khí sắc không tồi, bất quá nhìn vẫn là gầy. Triệu Phân Phương nghĩ, phải cho khuê nữ làm tốt ăn, về đến nhà, khẳng định muốn bổ bổ thân thể, trong nhà không thiếu này đó. Triệu Phân Phương lại nói, người kết hôn xin bị phê chuẩn tin tức, trong đại viện biết đến người không nhiều lắm, bọn họ hôm nay như vậy nhiệt tình, hoặc nhiều hoặc ít cũng là ôm hỏi thăm tâm tư tới, chờ ta tìm một cơ hội thả ra tin tức, tới cửa người sẽ một chút nhiều, phỏng trừng cũng không ai ý xấu đi làm cái gì. Mấu chốt là không dám đi làm cái gì, rốt cuộc phía trên hướng gió đã thực rõ ràng. Nhưng là, nếu là cố tình tìm tới ngươi, tiểu ngưng ngươi không cần nghĩ đắc tội với người không tốt, nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Nhà ta vốn dĩ liền có năm chắc, hiện giờ chính ngươi có thành tích, càng không cần sợ này đó. Tân kiến nghiệp đúng lúc nhắc nhở. Hảo. Lại cùng triệu phân phương hai người trò chuyện một lát, tân ngưng đã bị triệu phân phương chạy đến nghỉ ngơi, cho dù ở trên phi cơ ngủ, nhưng khẳng định cũng ngủ không tốt, hướng chi về nhà, tân ngưng cũng không cần làm cái gì. Phong cùng nàng rời đi khi giống nhau như lúc, nằm ở ấm áp trong chăn, tân ngưng nhỏ giọng thoải mái mà thở phào, vẫn là trong nhà hảo. Một giấc ngủ đến thiên sát hắc. tân ngưng rời giường đi tiền viện liền nghe được trong phòng khách truyền đến từng trận vui thích nói chuyện với nhau thanh sắc mặt như thường mà đi vào tiểu ngưng tỉnh triệu phân phương trước tiên phát hiện tân ngưng vào được chiều nàng vẫy tay đây là ngươi trung bá mẫu nàng nghe nói ngươi hồi kinh lại đây xem ngươi nhìn ra triệu phân phương đối vị này quý phụ nhân nhiệt tình bộ dáng nghĩ đến hai người quan hệ là không tồi tân ngưng chiều nhìn nàng quý phụ nhân gật đầu trung bá mẫu hảo đường hân cười nhìn tân ngưng không được gật đầu tiểu ngưng vào bộ đội Là thay đổi rất nhiều, trở nên tinh thần, vẫn là như vậy tuân tiếu. Nữ nhi bị người khen, triệu phân vương khẳng định cao hứng, trên mặt tươi cười cũng càng nhiều, nhìn là trở nên trầm ổn rất nhiều, ta cũng yên tâm nhiều, hiện giờ nàng một người có thể đem sự tình xử lý gọn gàng ngăn nắp, cũng không cần ta nhọc lòng. Đường hân liền cười nhắc tới, tiểu ngưng có phải hay không có vừa ý người. Nghe láo trung nói, kia hải tử là cái tốt, năng lực hảo, phẩm tính cũng hảo. Nói đến con rể, triệu phân vương liền tới hứng thú, là có đối tượng. hắn hai tự do yêu đương đã xác định quan hệ cũng là cho chúng ta thông lời nói chúng ta hai bên ra trưởng đều gật đầu mới đánh kết hôn xin cũng đã phê chuẩn chính là không có thể đi gặp một lần thông ra có thời gian ta phải lôi kéo kiến nghiệp đi xem nhận nhận thân triệu phân phương là ăn thuốc can thần trong nhà hai lão liền ở tần gia loan gửi thư lại đây nói là phúc hậu nhân ra treo kia một chút tâm liền rơi xuống đất triệu phân phương không có dòng roi ý kiến nàng chính mình xuất thân còn hảo không có tân ra như vậy hiền quý cha mẹ đều là đại học giáo thụ xem như thư hương dòng dõi bởi vì phê đấu vận động sợ hai lão bị làm đến tân kiến nghiệp đã sớm thắc quan hệ đem triệu ra hai lao đưa đến an toàn địa phương đi cho nên ở gửi thư đi tần gia loan cấp trong nhà hai lao thời điểm triệu phân phương còn cố ý cấp tần gia cũng đi tin cấp hai lão mua đồ vật cũng cấp tần gia thông gia gửi đồ vật mặt không gặp thượng nhưng cũng tính làm là lễ gặp mặt hiện tại triệu phân phương chính là đang đợi tần gia hồi âm nghe nói kia hải tử kêu tần hành Trung gia vốn là cùng tân gia quan hệ càng đi càng gần, Trung chính là trung gia đời kế tiếp người thừa kế, thân là thê tử Đường Hân cũng là đại khí ưu nhã, nàng cùng tân gia hai chị em dâu quan hệ cũng không tồi. Đúng vậy, là kêu tên này. Đường Hân nhìn về phía ngoan ngoãn ngồi tân ngưng, thấy nàng vẻ mặt ngoan ngoãn, không khỏi tâm sinh chịu mến, vô vô tân ngưng tay, cười nói, cô nưng, già, là muốn tìm cái hợp chính mình tâm ý, về sau công tác sinh hoạt đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Tân ngưng ngoan ngoan nói, Ân, đối. ba người chính nói giỡn ngoài cửa liền truyền đến một cái giọng nữ nghe là tôn lệ mẫn đi được gần liền thấy do bóng người tôn lệ mẫn nhìn thấy tân ngưng trong mắt không kiên nhẫn liền không có ngược lại cười mỉm. mắt tiểu ngưng đã trở lại ta đêm nay nhưng đến đại triển thân thủ một phen đệ muội ngươi nhưng đừng cùng ta tranh a triệu phân phương cười nói phong bếp liền nhường cho ngươi làm chủ làm tiểu ngưng biết ngươi có bao nhiêu tưởng nàng tôn lệ mẫn sang sảng cười chụp xuống tay trưởng hành nàng vào cửa tới hởi áo ngoài Cùng đường hân chào hỏi, đang muốn ngồi xuống trò chuyện, lại có người đánh ghê các nàng. Lệ mẫn, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Đều kêu ngươi từ từ ta. Thái hạ dẫm lên bước chân đi vào tân gia phòng khách, một chương tròn tròn trên mặt treo gãi đúng châu ngứa tươi cười, đã nhìn thấy trong phòng khách người, kinh ngạc nói, đại tẩu, ngươi cũng ở a? Đường hân mỉm cười mắt liếc mắt thái hạ, thẳng nhìn đến thái hạ trên mặt ngượng ngùng, mới chầm gì gì thu hồi ánh mắt, ta tới tìm hương thơm lệ mẫn tụ tụ cũ. Ngươi không ở nhà chiếu cố tiểu ngũ, như thế nào ra tới?" Thái hạ xấu hổ mà cười, "Đại tẩu, ngươi đã quên. Ta đã sớm trở về đi làm, tiểu ngũ có ta mẹ ở chiếu cố đâu." Đường Hân không nhẹ không nặng mà cười thanh, lại không tưởng ở Tân Gia phát tác, ở nàng xem ra, nữ nhân làn lên đỉnh nửa bầu trời, nhưng là, công tác thường xuyên đục nước béo có thái hạ hiển nhiên không nên tại đây liệt, đặc biệt là đem chính mình hài tử ném cho nhà mẹ để mẹ mang, chính mình cả ngày đi chơi. Thái hạ rời đi mục tiêu Nhìn chằm chằm tân ngưng, trong mắt có đánh giá bắt bẻ, trên mặt lại cười, đây là tiểu ngưng đi. Bộ dáng lớn lên là thật tốt, ta là người trung nhị bám mẫu, lại nói tiếp, ta gặp phải tiểu ngưng số lần rất ít đâu. Phía trước a trí kia hải tử cùng tiểu ngưng đính hôn, ta liền thấy một mặt. Triệu phân phương mặt lập tức liền kéo xuống tới, để ai không tốt, cố tình muốn nhắc tới lý trí. Thái hạ chẳng lẽ liền không có ánh mắt. Đây là cố ý đi. Thái hạ nói xong, cảm thấy không khí không đúng, biết tự mình nói sai. Vội sửa đúng, xem ta, tính tình không tốt, tiểu ngưng, ngươi đừng trách trung nhị ba mẫu, ta không phải cố ý, chính là nhất thời không phản ứng lại đây, bất quá, tiểu ngưng tuổi cũng không nhỏ, không nghĩ tới tìm đối tượng sao. Ta nhận thức mấy cái hảo thanh niên, có thể hỗ trợ giới thiệu. Tôn lệ mẫn sắc mặt so với ai khác đều phải khó coi, cái này thái hạ cùng nàng cùng tồn tại một cái bộ môn công tác, hơn nữa vẫn là nàng cấp dưới, thái hạ loại người này, nàng là trướng mắt, cả ngày có việc có việc. cầm tiền lương lại không có trả giá tương ứng lao động, tôn lệ mẫn sớm liền tưởng một chân đem thái hạ đá ra bộ môn. Chỉ là thái hạ là trung gia tức phụ, nàng có thể làm sao bây giờ? Tổng phải cho trung gia chưa chút mặt mũi bất quá, y tôn lệ mẫn cái nhìn, trung gia cũng sẽ không mặc kệ thái hạ lâu lắm, trung chính càng thêm không có khả năng cho phép đệ đệ tức phụ như vậy sang bậy, tôn lệ mẫn phải làm, chính là chờ. Chờ tới, chính là hôm nay thái hạ mặt dày mày dạn muốn đi theo nàng lại đây trong nhà. Vừa rồi tôn lệ mẫn là không biết Thái Hạ đánh cái gì chủ ý, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Triệu phân phương sủ mặt, không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi, chúng ta tiểu ngưng có đối tượng, đã đang bàn chuyện cưới hỏi. Thái Hạ vốn dĩ tin tưởng tràn đầy, Tân Ngưng bất quá chính là một cái hàng xì cổ tản, vẫn là bị nàng cháu ngoại từ hôn, nàng tính toán thực hảo. Nếu Tân Ngưng đồng ý tiếp tục cùng cháu ngoại lý trí kết hôn, kia nàng liền giúp cái này vội, không đồng ý cũng không quan hệ. Dù sao nàng nhà mẹ đẻ còn có như vậy nhiều ưu tú người trẻ tuổi, tùy tiện chọn một cái ra tới liền cũng đủ ứng phó Tân Ngưng. Kết quả, nàng nghe được cái gì? Tân Ngưng cư nhiên có bản chuyện cưới hỏi đối tượng. Hương thơm, ngươi không phải đang nói đùa đi. Có phải hay không cái kia đối tượng có cái gì vấn đề? Thái hạ hoài nghi mà nhìn Tân Ngưng, sao có thể có người coi trọng Tân Ngưng? Tân Ngưng vẫn luôn không nói chuyện, rốt cuộc này đó đều là trưởng bối, nhưng nghe đến Thái hạ nói, nàng mày liền nhữ lại. Tân hành ưu tú thật sự, hắn là bộ đội đặc chủng tham gia quân ngũ. Triệu phân phương hòa khởi, Thái Hạ hôm nay miệng qua sú, nàng thật muốn đem người đuổi đi. Thái Hạ đầy mặt không tin, sao có thể? Đường hân nhìn Thái Hạ, nhị đệ muội, ngươi nói chuyện phía trước ước lượng ước lượng một chút chính mình, đừng nói hiệu nói vượng, sẽ không nói liền câm miệng, hương thơm, ngươi đừng đem nàng lời nói để ở trong lòng, ngươi biết đến, nàng chính là cái xuẩn. Thật sự là một chút tình cảm không cho Thái Hạ để lại. Thái hạ bị Đường Hân nói được sắc mặt đỏ lên, trứng mắt, rồi lại không dám nói cái gì. Đường Hân cái này đại tẩu, vẫn luôn đem nàng ép tới gác gao, nơi nào còn dám phản bác. Hùng chi nàng xác thật có chính mình tiểu tâm tư. Chỉ là, tần hành rốt cuộc là ai? Nói là bộ đội đặc chủng, chẳng lẽ là bởi vì nhiệm vụ bị thương giải nghệ binh. Trong kinh thành chưa từng nghe qua tần hành này nhất hào người. Triệu Phân Phương lắc đầu, từ đã trải qua lý trí sự. Nàng trở nên thực để ý tân ngưng hôn sự cùng người khác đối tân ngưng cái nhìn, nhưng cũng không đến mức thị phi bất phân. Húng chi, Thái Hạ mỗi tiếng nói cử động căn bản đại biểu không được chung ra. Ta lánh nàng về nhà, đỡ phải nàng lưu tại nơi này nói mê sảng. Hôm nay xin lỗi tiểu ngưng, ta hôm nào làm nàng tới cấp các ngươi nhận lỗi. Đường hân nơi nào không biết Thái Hạ tâm tư. Bất quá lại là vì nhà mẹ đẻ mưu đồ và thôi. Lại không tình nguyện, Thái Hạ cũng chỉ có thể đi theo đường hân trở về, chỉ là đi phía trước. Thái hạ vẫn là nhìn nhìn tân ngưng, lớn lên giống cái hồ ly tinh dạng, khó trách ra trí kia hải tử bị mê đến tìm không ra nói, còn bị hạ phóng đến nông trường đi làm cu ly, tưởng tượng đến tỷ tỷ thái dung cả ngày ở nhà khóc thiên thường địa, thái hạ liền như mày. Nếu phải cho tân ngưng tìm đối tượng, vậy đến tìm cái có thể áp được nàng, làm nàng thiên không dậy nổi sóng gió. Thái hạ dáng vẻ kia, triệu phân phương liền biết nàng là chưa từ bỏ ý định, hư lệnh một tiếng, thực dứt khoát mà đi tặng khách, nhưng đưa cũng chỉ là đưa đường hân. triệu phân phương trong mắt liền không thái hạ người này thái hạ nhìn tân ngưng không nói một lời bộ dáng giả vờ lo lắng nói tiểu ngưng không nói một tiếng ngày thường vẫn là nhiều cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi đi có rảnh tới trong nhà chơi a tân ngưng cuối cùng là con mắt xem muốn cho nàng giới thiệu đối tượng nữ nhân nàng mặt vô biểu tình có rảnh rồi nói sau cảm ơn trung nhị bám mẫu thái hạ một nghẹn lại chọn không ra tân ngưng sai lầm tới chỉ phải hậm hực mà nhắm lại miệng đi theo đường hân về nhà đi tôn lệ mẫn hoành mắt thái hạ Xoay người liền lôi kéo triệu phân phương tân ngưng vào nhà, biến nói, đệ muội, thái hạ là đi theo ta mặt sau trở về, ta phải cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Đại tẩu, thái hạ là người nào, ta còn không biết. Ta xem ngươi là ném không xong nàng, nàng ra mặt hậu thật sự. Triệu phân vương thở dài, không nói này đó sốt ruột sự, tới một cái thái hạ, khả năng còn có cái thứ hai thái hạ, các nàng phỏng trừng liền nhìn trầm trầm tiểu ngưng. Thái hạ nhà mẹ để bên kia là tình huống như thế nào, chẳng lẽ chúng ta không biết. Những cái đó yếu tố người trẻ tuổi, đều là không nghĩ xuống nông thôn lại không nghĩ công tác, mới mặt dày mày dạn lưu tại trường học hỗn nhật tử làm mộng tưởng hao huyền đâu. Know. Tôn lệ mẫn đương nhiên biết được rõ ràng. Triệu. Hương thơm mãn sắc đã chuyển biến tốt đẹp, nghe đến đó, tâm tình cũng sẽ không lại kém. May mắn hôm nay liền tới rồi cái thái hạ, những người khác phòng trừng sẽ không nhanh như vậy tới cửa tới. Ta đêm nay liền đi ra ngoài xuyến xuyến môn, đem tiểu ngưng đã có đối tượng sự nói, đỡ phải những người đó tổng ái tới làm mai mối tôn lệ mẫn cười nếu là tới làm đứng trước chính văn ngôi ta lại là sẽ không đuổi các nàng đi ra ngoài bọn họ hai cái tuổi không nhỏ lại một chút động tĩnh đều không có triệu phân phương tán đồng gật đầu quay đầu đối tân ngưng nói mẹ biết ngươi trở lại kinh thành khẳng định rất bận bất quá nếu có ngươi đồng học hoặc là tiểu tỷ mỗi tìm ngươi ngươi nhưng thật ra có thể cùng bọn họ đi ra ngoài chơi một chút cùng bạn cùng lứa tuổi nơi trốn cũng hảo tân ngưng đối những cái đó người trẻ tuổi hoạt động một chút cũng không có hứng thú lúc này dạp chiếu phim điện ảnh thiếu chất lượng cũng liền như vậy nàng nhìn không được chi bằng đi theo lý lão chính là đi tìm trung tam thúc cũng có thể từ hắn nơi đó đào ra rất nhiều nàng không thấy quá thư mẹ ta biết đến bất quá cái này khó mà nói ra cửa còn muốn an bài người bảo hộ ta này quá phiền thoái triệu phân phương tưởng tượng là cái này lý cũng liền không cưỡng cầu nữa ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo mẹ cũng mặc kệ ngươi tóm lại ngươi là trưởng thành chính mình quyết định ân tôn lệ mẫn xem đến hâm mộ nhớ tới chính mình khuê nữ tới Liền nói, đến cứ gọi điện thoại đi nói cho tiểu văn, làm nàng ở nhàn rỗi khi trở về nhìn xem, cùng tiểu ngưng cũng nói nói chuyện riêng tư, các nàng tỉ muội luôn là có chuyện liêu. Chương 40 Tân ngưng không có thể ở trong nhà đãi lâu lắm, buổi tối trung tề bên kia liền phái người lại đây tiếp nàng qua đi viện nghiên cứu bên kia, lý lao bọn người ở, còn có rất nhiều nàng không quen biết người, một đám đều nhìn nàng, ánh mắt thập phần có thần. Tân ngưng Bình tĩnh mà chiều mọi người trao hỏi Tân Ngưng đi đến Lý Lao bên người một cái không vị bên, chậm gì gì ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng chưa nói chuyện, này gian phòng họp rất lớn, bàn dài ngồi đầy người. Những người này tuổi đều không nhỏ, tuổi trẻ nhất đều có 30 suốt đầu. Tân Ngưng mới 18 tuổi, tiến vào đến như vậy đại lao tụ hội, trừ bỏ Tân Ngưng, những người khác đều cảm thấy không thích ứng. Nhưng là, học vô trường ấu, đặt giả vì trước. Hiện giờ ở công nghệ nạ nổ này một lĩnh vực, Tân Ngưng chính là mọi người Lao sư. Đây là không thể nghi ngờ. Nếu mọi người đều tới tề, chúng ta đây liền bắt đầu hội nghị. Trung tề đứng ra chủ trì đại cục, đánh vỡ này phân yên tĩnh. Trung tề, bắt đầu đi. Một vị đầu tóc hoa dâm láo giả đi theo nói. Trung tề nhẹ nhàng thở ra, tốt, tống lão. Như vậy vãn đem đại gia triệu tập đến nơi đây, là có việc thương lượng. Mấy ngày này kinh thành phát sinh sự, các vị khả năng còn không rõ ràng lắm. Phía dưới ta trước tới nói một chút tình huống, làm đại gia trong lòng có cái số, cũng hảo lại tiến hành hội nghị. trước tới nói nói xô viết đi liền từ quốc gia của ta giá cao mua chiến đấu cơ nói lên nếu là giống như trước mỗi một lần như vậy chúng ta ngoại sử còn ở xô bên kia cùng xô viết người trong nước có kẹ mặc cả nhưng mà lúc này đây chúng ta ngoại sử chỉ tốn 3 tháng liền đem giá cả nói hảo hơn nữa là không quá cao giá cả liền đem chiến đấu cơ vận trở về đây là bởi vì chúng ta công nghệ nạ nổ có trọng đại đột phá chúng ta chiêu đãi ngoại tân châu ở hiện giờ liền có xô viết người trong nước ở Bọn họ quan ngoại giao đang ở cực lực cùng chúng ta quan ngoại giao đàm phán, hy vọng có thể gia nhập chúng ta công nghệ nạ nổ nghiên cứu, hoặc là tham quan, thậm chí là mua chúng ta kỹ thuật. Xô viết tình huống đại khái chính là như thế, mua trở về chiến đấu cơ, chúng ta sẽ vào ngày mai bắt đầu làm đại gia cùng nhau đi vào nghiên cứu. Hiện tại tới nói nói Mỹ Đế cùng Nhật Lạc Quốc, Mỹ Đế bên kia thái độ còn rất cường ngạnh, Nhật Lạc Quốc cũng là đi theo Mỹ Đế đi, châu Âu bên kia quốc gia, hiện giờ vẫn là cầm quan vọng thái độ. Nhưng này đó quốc gia đều đang ở cùng quốc gia của ta quan ngoại giao đàm phán, đạt được tiến vào hoa hạ cho phép, chỉ là sự tình chậm chạp không thể quyết. Định mà chúng ta nghiên cứu, khu, tiểu tân đồng chí đối công nghệ nạ nổ phương diện nghiên cứu, đã có rất lớn tiến triển, nàng đã đưa ra rất nhiều ý tưởng, chỉ đợi chúng ta đi thực hiện. Đầu tiên chính là nạ nổ bột phân ứng dụng, cùng với nạ nổ kim loại tài liệu chế bị phương pháp. Này đó tiểu tân đồng chí đều có đã làm thực nghiệm, cũng đã lấy được bước đầu thành công. Trung tề thấy tất cả mọi người vẻ mặt chấm tư, lại tiếp tục nói, đây là chúng ta hoa hạ công nghệ nạ nổ sở lấy được thật lớn thành quả. Mỹ Đế Nhật Lạc Quốc bên kia cũng truyền đến tin tức, bọn họ đã ở nghiên cứu công nghệ nạ nổ thượng lấy được nhất định tiến bộ, nhưng thành quả là không có, chúng ta so với bọn hắn sớm đi rồi rất nhiều bước. Tân ngưng mặt vô biểu tình, trên thực tế, nàng muốn có điểm mặt bộ biểu tình, thật sự quá khó khăn, nhưng nàng lại là nghiêm túc nghe Trung tề nói chuyện, hiểu biết đến thế giới đại quốc thái độ. Tân ngưng chính mình là không có gì phản ứng, Xô viết cùng hoa hạ quan hệ tuy rằng cứng đờ, nhưng vẫn là có thể thông qua hòa hoãn ngoại giao tới làm bằng hữu. quốc cùng quốc chi gian, không có vĩnh viên bằng hữu, chỉ có vĩnh viên quốc gia ích lợi. Chỉ là Mỹ đế bên kia còn như vậy thái độ cường ngạnh không chịu thua, đến lúc đó thế giới siêu cường quốc địa vị còn có thể hay không giữ được, nàng thực chờ mong nhìn đến thế giới có bất đồng biến hóa. Cho nên chúng ta cần thiết muốn tiếp tục đi tới, không thể lui ra phía sau bất luận cái gì một bước. cần thiết mạnh mẽ đầu nhập nghiên cứu công nghệ nano. Thật không nghĩ tới, trước kia biết đến, đều là công nghệ nạ nổ chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, nguyên lai like vị đế bên kia sớm đã có minh sắc phương hướng. Chúng ta lần này có thể đi xa hơn, căn bản không cần sợ hãi bị bỏ xuống, bị cô lập. Phòng họp nhất thời tràn ngập đủ loại thanh âm, nhưng đều là tràn đầy vui sướng cùng tự tin. Tống lao nhìn về phía Đoan Đoan chính chính ngồi tân ngưng, đột nhiên nói, "Tiểu Tân đồng chí, ngươi cảm thấy chúng ta công nghệ nạ nổ đã vượt qua đối phương nhiều ít?" tân ngưng sửng sốt nhìn về phía nghiêm túc mặt nhìn nàng lao nhân ra nghiêm túc nghĩ nghĩ châm chước nói nếu thật sự giống tin tức nói bọn họ chỉ là có phương hướng ít nói 10 năm đi kỳ thật sẽ càng nhiều chỉ là tân ngưng không dám làm sợ bọn họ mị đế liền tính phải làm nếu không có nàng kỹ thuật làm cũng là nguyên thủy giả quét đường hầm kính hiển vi cho dù bọn họ phát hiện cũng chế thành nạ nổ bột phấn nạ nổ tài liệu nhưng bọn hắn kỹ thuật lại xa xa lạc hậu với nàng mặc kệ nói như thế nào nàng là có cái tuyệt diệu ưu thế Không phải ai đều biết tương lai thế giới khoa học kỹ thuật là như thế nào cao tốc phát triển. Ha ha. Mười năm. Đủ rồi. Tiểu tân đồng chí là chúng ta đại công thần, trung tề, ngươi xuống dưới, làm tiểu tân đồng chí đi lên nói hai câu. Đối. Mặc kệ thế nào, tiểu tân đồng chí đều hẳn là đi lên cho chúng ta trò chuyện. Cái này chủ ý không tồi. Bị bắt đuổi xuống đài trung tề một chút không bực, tương phản, hắn vui vẻ thật sự, nhìn về phía tân ngưng, tiểu tân, đi lên nơi này đi. đại gia muốn nghe xem ngươi nói như thế nào nói cái gì đều hảo lý lao cười tủm tịm đi thôi tân ngưng cũng không ngượng ngùng đứng lên sửa sang lại vạt áo tự nhiên hào phóng chạm tiến lên mặt nhìn phía dưới cơ bản xa lạ gương mặt rồi lại cảm thấy rất quen thuộc bọn họ trên mặt biểu tình là giống nhau cùng tương lai cùng nàng cùng nhau làm nghiên cứu người giống nhau giống nhau thuần túy giống nhau vĩ đại trong lòng đột nhiên dâng lên vạn trượng hào hùng tay có điểm điểm rung động tân ngưng thấp túi đầu ngôi lai like. Nàng vẫn là sẽ như vậy kích động, rốt cuộc, nàng ái nghiên cứu vũ khí, ái cùng này nhất bang đáng yêu người cùng nhau nỗ lực phân đấu. Ở hoa hạ sau lưng, không có tiếng tâm gì mà vì hoa hạ đại dương mênh ngông tập trung vào một giọt rất nhỏ bằng nước. Các vị đều là ta tiền bối, ta hôm nay liền thác đại ở chỗ này nói nói mấy câu. Tân ngưng đi lên phía trước không biết nên nói cái gì, hiện tại lại không cần bản nháp, trong đầu liền toát ra tưởng lời nói tới. Ta vì cái gì muốn nghiên cứu nà nổ tài liệu. bởi vì ta biết nó vô hạn khả năng tính nó chắc chắn ở quốc phòng hàng không hạch kỹ thuật hóa chất điện tử thậm chí y ỉa dược này đó lĩnh vực có được không thể thay thế địa vị công nghệ nạ nổ là sẽ ảnh hưởng chúng ta sinh hoạt các mặt kỹ thuật nó chắc chắn thay đổi thế giới mà hiện giờ nó cũng đang chờ các vị tiền bối đi khai phá kỳ thật ta chính mình cũng có cái tiểu tâm tư bởi vì ta hy vọng chính mình ở nghiên cứu chế tạo vũ khí thời điểm muốn dùng cái gì tài liệu liền dùng cái gì tài liệu nói trắng ra là Ta chính là tưởng lười biếng, hy vọng các vị tiền bối có thể thứ lôi ta tiểu tâm tư, ta ở tài liệu nghiên cứu phương diện này nghiên cứu thật sự dễ hiểu, tri thức cơ sở cũng rất mong yếu, cảm ơn, ta muốn nói chính là này đó. Tân Ngưng bản nhân đối nghiên cứu tài liệu sát thật không có gì kết cấu, nàng sẽ dùng, cũng biết dùng như thế nào, lại sẽ không nghiên cứu. Ngay từ đầu đại gia còn thực hiện từ hòa ái mà nhìn Tân Ngưng, nghe được Tân Ngưng phía trước nói trong lòng là lửa nóng, nghe được mặt sau quả thực là dở khóc dở cười, bởi vì lười biếng. cho nên mới tưởng đại gia cùng nhau hỗ trợ. Tiểu đồng chí muốn hay không như vậy ngay thẳng khôi hài. Rốt cuộc đem chính mình tiểu tâm tư nói ra đi tân ngưng mạc danh mà nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật, đổi một loại không tốt lắm cách nói, nàng chính là không muốn làm nghiên cứu nạ nổ tài liệu cu nàng muốn cho người khác nghiên cứu, sau đó chính mình ngồi mát ăn bắt vàng, khụ, tuy rằng nàng đều có đem chính mình nhớ rõ nghiên cứu tư liệu viết xuống dưới, nhưng đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, thứ gì nàng đều thu phục. Những người khác muốn làm cái gì? huống chi nàng một người cũng chơi không chuyển A, cho nên Tân Ngưng thoải mái hảo phóng mà lười biếng. Tưởng tượng đến không lâu tương lai, nàng có thể tùy ý sử dụng những cái đó tài liệu làm chính mình thích nghiên cứu. Tân Ngưng trong lòng mỹ đến mạo phao. Tiểu Tân, nguyên lai like ngươi còn tồn cái này tâm tư. Lâm Dương thấy Tân Ngưng ngồi xuống, cười khổ nói. Lý Lão nhưng thật ra như suy tư gì? Hỏi Tân Ngưng, Tiểu Tân, có phải hay không ngươi tưởng nghiên cứu vũ khí tài liệu theo không kịp? Tân Ngưng đúng vậy, lý lao gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, lâm dương hợp lại là tài liệu hạn chế ngươi sáng tạo a, tân ngưng này một phen nghe tới rất có điểm kiêu ngạo ý vị lên tiếng nếu là đổi thành những người khác tới nói, khẳng định phải bị phía dưới các đại lao chủ ý chết, nhưng mà nói những lời này người là phát minh giả tân ngưng, trừ bỏ dở khóc dở cười ngoại, còn có thể có cái gì ý tưởng, nói là làm người làm nghiên cứu cu ly, nhưng ngẫm lại xem mặt khác quốc gia liền xem một chút đều không vớt được, tất cả mọi người tâm lý cân bằng. Nghiên cứu ra khoa học thành quả mới là thật, cái khác tính cái gì? Tống lao đi đầu vỗ tay, vỗ tay thật lâu không thôi. Chúng ta cũng không thể bại bởi trẻ tuổi. Không có khả năng thua. Sao có thể cứ như vậy nhận thua? Tân ngưng tươi đẹp cười, đứng lên, gia nhập đến tay trống trong tay đi. Nàng không phải vì chính mình vỗ tay, mà là vì này đó đáng yêu người. So với nàng, những người này càng đáng giá tôn kính, bởi vì bọn họ là thuần túy vì hoa hạ quật khởi mà phân đấu, mà tân ngưng chính mình. Lại không dám nói chính mình có bọn họ như vậy một phần vì hoa hạ cúc cung tận tụy tâm ý. Bọn họ đáng giá nàng đi tôn kính. Trung tề lau mặt, dương giọng nói, nếu không chúng ta lập tức bắt đầu nghiên cứu, có thể. Hành! Sớm tại nghe thấy cái này tin tức thời điểm, ta liền chờ, vẫn luôn chờ tới bây giờ. Bất quá ở nghiên cứu bắt đầu phía trước, chúng ta có thể đi theo tống lão bọn họ đi xem từ xô viết vận trở về chiến đấu cơ, nhìn xem thế nào, có lẽ chúng ta ở nghiên cứu nạ nổ tài liệu thời điểm. xác định nghiên cứu phương hướng, làm ra một đài đài tính năng càng đồng chiến đấu cơ. Trong phòng hội nghị ngồi có rất nhiều cái nghiên cứu phương hướng đại lao, trong đó lấy vũ khí nghiên cứu cùng tài liệu nghiên cứu vì nhiều, rốt cuộc lần này tới kinh thành chính là vì chiến đấu cơ cùng nạ nổ tài liệu, muốn công nghệ nạ nổ phổ cập đến mặt khác lĩnh vực, còn cần thời gian, bất quá, ở hôm nay qua đi, chỉ sợ cũng không xa. Trung thể nghĩ nghĩ, cảm thấy khá tốt, dù sao bọn họ là từ ngày mai chính thức bắt đầu hết thể nghiên cứu. Cho dù hiện tại làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, phòng trừng cũng không ai có thể dưới tình huống như thế ngủ được, chi bằng đi xem chiến đấu cơ tình huống, kích thích một chút đại gia, tuy rằng đêm nay kích thích đã đủ nhiều. Đại gia có ý kiến gì sao? Nếu là không có, chúng ta có thể rời bước qua đi, nếu là muốn nhìn nạ nổ tài liệu nạ nổ bất phấn, chỉ có thể ngày mai, chúng nó hiện giờ còn ở bị bí mật bảo hộ. Chúng thể trưng cầu mọi người ý kiến. Không thành vấn đề a. Đi thôi. Ta hiện tại hưng phấn đến đầu vóc rừng không được tới, nơi nào ngủ được. Đi. Hiện tại liền đi. Chạy nhanh. Không có người có phản đối ý kiến, đại gia nhất trí quyết định đi đặt chiến đấu cơ địa phương, ai cũng ngăn không được, cũng không ai dám cản là được. Tân Ngưng hơi hơi như mày, nàng nhìn Lý Lão, hạ giọng nói, Lý Lão, ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là xin cấp các vị tiền bối một người một lọ sơ cấp tăng chất để. Bọn họ mỗi ngày đều đang không ngừng nghiên cứu, không ngừng động não. Tiêu hao thể lực cũng không dừng lại xuống dưới nghỉ ngơi một lát, kế tiếp thời gian rất lâu, chỉ sợ đều phải nghỉ ngơi không tốt, vạn nhất. Lý Lao nghe xong, đôi mắt nhìn phía trước một đám đầu tóc hoa dâm Lao đồng chí, bọn họ đều là sóng vai cùng nhau nghiên cứu quá, giao tình rất sâu, trong lòng ấm áp, hắn nghĩ nghĩ, nói, cái này xin là có thể thao tác, chuyện này chúng ta chậm rãi cộng lại, thủ trưởng sẽ lý giải. Tân ngưng cung cấp Lý Lao tặng tăng chất đề Lý Lao không giống chỉnh tư lệnh như vậy có rất nhiều cố kỵ. Hán thực dứt khoát liền nhận lấy đắc ý học sinh đưa đệ nhất phân lễ vật, hơn nữa đương trường liền dùng, hiện giờ thân thể không có trước kia dễ dàng mỏi mệt, chỉ cần nghỉ ngơi đủ, ngày đầu tiên vẫn như cũ thực tinh thần, đầu óc cũng thực thanh minh, tưởng vấn đề cũng càng thấu triệt, không có gì vãng lực bất tòng tâm, cho nên ở Tân Ngưng đưa ra cái này kiến nghị sau, Lý Lao lập tức gật đầu. Ứng! Hảo! Tân Ngưng gật đầu, nhìn phía trước một đám lương thẳng thắn Lao tiền bối, tâm sinh bội phục, nguyên nhân chính là vì có bọn họ người như vậy. Tương lai hoa hạ, mới có thể trở thành thế giới siêu cường quốc đi. Chương 41 Có lý lao duy trì, tân ngưng tự tin càng đủ, nếu là nàng dùng tên của mình đưa tăng chất tề, này đó tiền bối khẳng định sẽ không tiếp thu, vô công bất thụ lộc. Như vậy, thuyết phục thủ trưởng, làm quốc gia gia này một phần trợ cấp, mới là nhất thỏa đáng. Bất quá, chuyện này đừng nói đi ra ngoài, dược tê đã là bị tăng thêm đến tuyệt mật kia một, liền tính muốn cho bọn họ dùng, cũng chỉ sẽ là ngầm. Hơn nữa không thể làm cho bọn họ phát hiện một chút ít, thủ trưởng bên kia hẳn là thực mau liền sẽ làm ngươi qua đi gặp mặt, đến lúc đó, ngươi có thể nói ra. Lý lao cùng Tân Ngưng dừng ở cuối cùng, tự hỏi nói. Tân Ngưng gật đầu, tuy rằng nàng cũng rất tưởng toàn hoa hạ người đều dùng tăng chất tề, nhưng chỉ có ý tưởng là không đủ, nếu trên tay có giống nhau bảo vật lại không có cùng chi tướng đối ứng thực lực, như vậy, bị người đoạt đoạt đi, người đi đâu khóc, còn không phải lau lau nước mắt tiếp tục đứng lên. Chỉ sợ liền cướp về lực lượng đều không có. Huống chi, nếu là Mỹ đế liên hợp mặt khác quốc gia bức bách Hoa Hạ đâu? Đến lúc đó Hoa Hạ muốn tàng hảo tăng chất để liền không có hiện giờ dễ dàng như vậy. Chuyện này tuy rằng thực cấp, nhưng càng nhanh, càng phải bàn bạc kỹ hơn, không được ở bất luận cái gì địa phương lơi lỏng, đây là chúng ta có thể vì bảo hộ tăng chất tề sợ làm một chút sự tình. Lý Lao thở dài, nếu là Mỹ đế có bảo vật, chỉ sợ là lập tức tuyên dương đi ra ngoài. Làm mặt khác quốc gia xem bọn hắn Mỹ Đế rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Hiện thực chính là Mỹ Đế là đương kim cường đại nhất quốc gia, cho dù là bọn họ có được tăng chất tề, bọn họ cũng dám thả ra tin tức. Sau đó, từ mặt khác quốc gia trong tay mưu hoa càng nhiều ích lợi. Hoa hạ lại không cho phép. Chỉ có dùng quá tăng chất tề nhân tai biết, tăng chất tề hiệu quả có bao nhiêu thần kỳ, tin tưởng dùng quá nó người, liền không có không động tâm. Tân ngưng yên lặng nghe, Lý Lao không cần người đáp lại, hắn chỉ là nhất thời sinh cảm khái. Khi nói chuyện, đoàn người liền tới rồi đỗ chiến đấu cơ chống chảy mà, mười mấy đài chiến đấu cơ chỉnh tề đô ở bên nhau. So với hoa hạ hiện giờ chiến đấu cơ, sắc thật càng thêm hấp dẫn người, cho nên mọi người vừa thấy đến chiến đấu cơ, liền hai mắt sáng lên, mỗi người tiến lên, nơi nơi nhìn một cái sơ sở hương phấn thật sự. Tân Ngưng cũng theo Lý Lao tới rồi một đài chiến đấu cơ bên trong, đi theo quan khán chiến đấu cơ bên trong cấu tạo. Này một khoảng năm e giờ chiến đấu cơ có được đương kim trên đời đệ nhị mau tốc độ. Là bởi vì nó động cơ chế tạo chọn dùng toàn cầu tiên tiến nhất kỹ thuật, nó cánh so mặt khác chiến đấu cơ càng khinh bạc Trung thể nhìn nhìn Tân Ngưng, ra tiếng giới thiệu. Tân Ngưng, trên thế giới đệ nhất mau đầu, Trung thể dừng một chút, là mỹ Đế F39, nếu là tổng hợp tính năng thêm lên tương đối, còn lại là này một khoảng 5 giờ càng tốt, bất quá, này đó vận trở về 5 giờ đã thành xô viết đào thải xuống dưới, hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn hại. Tân Ngưng, cho nên nói... Có lẽ này khoảng chiến đấu cơ trung tâm kỹ thuật là không có cho chúng ta. Nhiệt liệt thảo luận thanh âm tĩnh tĩnh, sau đó mọi người đồng thời nhìn về phía trung tề, trung tề trên mặt cứng đờ, lại tận lực tự nhiên nói, đúng vậy, bất quá, này đó trung tâm kỹ thuật vẫn như cũ ở, cho dù là bị phá hư, chẳng lẽ chúng ta còn không thể hoàn nguyên ra tới. Chúng ta trước kia chính là bằng vào một cổ nhiệt tình, mới làm ra như vậy nhiều kinh người thành quả. Trung tề nói đúng, nếu chúng ta tiêu tiền mua đã trở lại, Vậy muốn tạo đến so với bọn hắn càng tốt. Đến có chi khí. Chúng ta đương nhiên có thể làm được càng tốt. Tân ngưng sờ sờ mặt, bên hai vang những lời này, thật sâu hít một hơi. Hoa hạ người ở phương diện này, tiêu tiền mua kỹ thuật, không chỉ có hóa thành mình dùng, hơn nữa đem kỹ thuật lên tới càng cao cấp, xác thật là quá thông minh. Cho nên không trách tương lai hoa hạ sẽ trở thành siêu cường quốc. tiểu tân, ngươi có hay không cái gì ý tưởng. Lý lão nhưng thật ra không đi tham dự này đó hào ngôn. Hắn đối tân ngưng ý tưởng thực cảm thấy hứng thú, ngay từ đầu hắn đưa ra mang tân ngưng tới kinh thành, chính là nghĩ tân ngưng có nhiều hơn mới lạ điểm tử. Ý tưởng sao? Có rất nhiều, lý Lão, chúng ta đích đích xác xác có thể làm ra càng tốt chiến đấu cơ tới. Tân ngưng ngưng thần nhìn thao tác đài, chúng ta có thể ở này đó mua trở về chiến đấu cơ thượng làm một ít cải tiến, nhưng là, chúng ta cũng có thể sáng tạo ra thuộc về hoa hạ chiến đấu cơ. Nhưng nếu là muốn phát triển đến tương lai chiến đấu cơ như vậy độ cao, vẫn là muốn trước phát triển máy tính, hơn nữa là phát triển đến trí năng máy tính giai đoạn, tới lúc đó trí năng không người điều khiển chiến đấu cơ tự nhiên mà vậy là có thể sáng tạo ra tới. Lý Lao tinh thần chấn động, cười nói, nếu là chính chúng ta sáng tạo chiến đấu cơ, trong lúc tiêu phí thời gian nhất định càng nhiều, rốt cuộc chế tạo chỉnh tự làm việc quá phức tạp, mỗi một cái tiểu linh kiện đều phải chính xác đúng chỗ, đến quốc khánh trước có thể chế tạo ra tới sao? Tân ngưng nhìn Lý Lão, đầy mặt nghiêm túc, nếu phải làm liền làm được tốt nhất, từ giờ trở đi. tới rồi quốc khánh còn không co tạo hảo vậy tiếp tục chờ đến tiếp theo quốc khánh chúng ta liền tạo hảo đâu lý lao bừng tỉnh là ta tưởng quá mức nghiên cứu nơi nào có thể chờ phải làm liền lập tức bắt đầu Tiểu tân đồng chí là có cái gì thiết tưởng tống lao vẫn luôn đứng ở lý lao bên người lúc này nghe được hai người nói mới chậm rãi chen vào nói tiến vào có là có đã ở trong đầu thành hình bất quá hẳn là vẽ bản vẽ giai đoạn muốn một ít kim loại tài liệu còn cung ứng không thượng tân ngưng chậm gì gì nói Nếu là hết thẻ đủ, Tân Ngưng có thể lập tức mang theo nhân tạo ra một trận chiến đấu cơ tới. Ha ha ha, nhìn thấy tiểu Tân như vậy định liệu trước, ta như thế nào liền cảm thấy yên tâm. Trung tề thò qua tới, cười tủng tỉm nhìn Tân Ngưng, vẻ mặt nhìn vàng bảo tàng bộ dáng. Tân Ngưng ôm cánh tay, ban đêm lạnh A. Đột nhiên, có người vội vàng hướng bọn họ bên này chạy tới, tìm được Trung tề, vẻ mặt sốt ruột mà chiều Trung tề nói. Trung sở trưởng, Xô Viết quốc nghiên cứu viên dẫn đầu người yêu cầu gặp ngươi Bọn họ đã đi vào viện nghiên cứu bên ngoài chờ, nói đúng không nhìn thấy ngươi, sẽ không rời đi. Trung thể sắc mặt một túc, sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên liền yêu cầu thấy ta? Bọn họ không phải hảo hảo mà đãi bên ngoài tân tiếp đái chỗ sao? Nghe nói là đợi lâu lắm, chờ không kịp, Xô Viết quốc quan ngoại giao cũng ở cực lực khuyên can bọn họ, chỉ là những cái đó nghiên cứu viên cũng không có nghe theo vị kia quan ngoại giao khuyên can. Đã biết, ta đây liền qua đi, chúng ta bên này ai ở nơi đó? tiểu bộ trưởng suốt đêm đuổi lại đây đang ở nơi đó cùng xô viết quan ngoại giao nói chuyện bất quá tiểu bộ trưởng làm ta lại đây tìm ngươi trung thể trầm ngâm một lát làm người đi trước nói một tiếng hắn đợi lát nữa liền tới tiểu lệnh là bộ ngoại giao phó bộ trưởng xô viết lần này tới hoa hạ cũng là phó bộ trưởng nếu không phải thật sự vô pháp tiểu lệnh sẽ không làm người tới tìm hắn tống lao các ngươi ở chỗ này tiếp tục quan khán ta đi xem khả năng một chốc một lát cũng chưa về trung thể lại chuyển hướng tân ngưng Tiểu Tân A, ngươi có cái gì ý tưởng, đều có thể nói ra, chúng ta không thiếu người, cũng sẽ không khuyết thiếu ngươi bên này tài nguyên, ngươi yên tâm đi làm ngươi muốn làm liền hảo, không cần lo lắng chúng ta theo không kịp, liền tính là hiện tại theo không kịp, nhưng thực mau, chúng ta liền sẽ đuổi kịp. Tân Ngưng ngẩn ra, nặng nghề mà gật đầu, Trung Tam Thúc, ta đã biết, kỳ thật ta đang ở chờ, chính là ngươi những lời này. Những lời này không phải ta nói. Trung Tề cười, Triều Tân Ngưng chớp trước mắt, Những lời này là là thủ trưởng bên kia nói cho hắn đại ca, đại ca lại chuyển cho hắn, làm hắn cấp tân ngưng nói, đây là thủ trưởng hứa hẹn. Trung tề không biết thủ trưởng vì cái gì sẽ hạ như vậy một cái mệnh lệnh, nhưng là, những lời này cấp tân ngưng quyền lợi cùng tự do, không thể nghi ngờ liền lớn rất nhiều, thiếu rất nhiều giới hạn, mà không phải hắn trung tề ở chính mình năng lực trong phạm vi đối tân ngưng mở ra sở hữu tài nguyên, thủ trưởng phóng lời nói, tài nguyên hướng tân ngưng trên chết. Đây là cỡ nào trọng một câu. Sơ sơ nghe được thời điểm. Trung tể là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hơn nữa hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng là, đại ca Trung Chính nói hiện giờ còn rõ ràng mà ở trong đầu tiếng vọng. Thân ngưng nhìn đến Trung Tề cười, nghĩ tới cái gì, ta đã biết. Trung Tề tự giác lời nói đã đưa tới, nghĩ đến còn có việc đang chờ hắn đi xử lý, cũng không dám trì hoãn, lập tức rời đi nơi này, tới rồi viện nghiên cứu phòng khách cửa, còn không có đi vào, liền nghe được bên trong chuyển gia quen thuộc xô viết quốc ngữ. Trung tể Tiêu lệnh nhìn thấy Trung Tề. hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước kia viết quốc quan ngoại giao liền đủ khó chơi, bất quá trước kia là bọn họ hoa hạ bên này thái độ thấp một tầng, Soviet quan ngoại giao khí thế quá cao, hoa hạ không thể không hướng Soviet xin giúp đỡ, mà nay, vị trí trao đổi, tiểu lệnh tuy rằng hưởng thụ một fan áp chế đối phương sảng khoái, nhưng là, đối phương một chút không tính toán lui bước thái độ cũng làm hắn đau đầu cực kỳ. Tiểu lệnh, ngươi như thế nào còn ở nơi này cùng hắn cãi cọ Trung thể học quá Soviet quốc ngữ. Tự nhiên nghe hiểu được đối phương đang nói cái gì, chỉ là không biết đối phương có nghe hay không đến hiểu hoa hạ ngữ, nhưng trung tề vẫn là cố tình để thấp nói chuyện thanh âm. Tiêu lệnh lắc đầu cười khổ, nhân ra không đi, tỏ vẻ liền ăn vạ nơi này, ta có biện pháp nào. Kỳ thật là đám kia nghiên cứu viên không bỏ được rời đi, Tiêu lệnh biết bọn họ là sợ vẫn luôn bên ngoài Tân chiêu đái chỗ ở, không chiếm được bất luận cái gì kết quả, cho nên mới tới viện nghiên cứu tìm người, vị kia phó bộ trưởng chính sinh khí đâu. mới vừa còn cùng hắn thấp giọng nói hảo chút lời nói. Này không phải biện pháp, như vậy đi, năm ngày, ngươi làm cho bọn họ lại chờ năm ngày, đến lúc đó ta sẽ an bài bọn họ đi tham quan, gia nhập nghiên cứu điểm này, ta không thể quyết định, muốn mở họp nghị thảo luận, ngươi cứ như vậy cùng bọn họ nói, lại nhiều chúng ta liền phải đưa chúng ta khách rời đi hoa hạ lãnh thổ. Trung thể Cắn răng nói, hắn có thể đáp ứng bọn họ tới tham quan, là bởi vì tiểu tân nói, không có nàng giải thích chỉ đạo, ai cũng đừng nghĩ biết trung tâm kỹ thuật. tiêu lệnh liền chờ trung tề nói hắn không hiểu biết viện nghiên cứu hiện giai đoạn tình huống vừa rồi vẫn luôn ở cái cọ không cho bất luận cái gì lời chắc chắn chính là trong lòng không coi chương trình nhưng cũng không thể cứ như vậy đuổi người đi ra ngoài đắc tội với người nhiều không tốt hảo ta biết nên làm như thế nào ngươi muốn vội cái gì liền đi vội đi nơi này giao cho ta tiêu lệnh vỗ vỗ trung tề bả vai kéo kéo kiểu áo tôn trung sơn và áo chiều vị kia ngẩng cổ nhìn bọn họ quan ngoại giao đi đến Trung Tề nhìn Tiêu Lệnh dăm ba câu khiến cho đối phương mặt bình tĩnh trở lại, còn lộ ra tươi cười tới, trong lòng bội phục, Tiêu Lệnh chính là luyện liền gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh, điểm này sự tình phong tới hắn nơi đó, chuẩn có thể nói ra hoa tới, Trung Tề xoay hạ cứng đờ cổ, nhấc chân liền tưởng rời đi nơi này, rồi lại bị Tiêu Lệnh gọi lại. Lại làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn chưa nói phục hắn? Trung Tề nhìn mắt ngựa đầu người nước ngoài. Tiêu Lệnh trừng lớn mắt, ta ở ngươi trong mắt liền điểm này bản lĩnh đều không có. Chẳng lẽ là đối phương đưa ra cái gì tốt giao dịch điều kiện? Trung thể hoài nghi mà nhìn vị kia quan ngoại giao, nếu không có đủ ích lợi, tiểu lệnh không có khả năng bị hắn thuyết phục. Tiểu lệnh gật đầu, đầy mặt ngưng trọng, đối phương nói, nếu là chúng ta làm xô viết quốc nghiên cứu viên gia nhập nghiên cứu công nghệ nano, bọn họ có thể cấp hoa hạ vận một đài xô viết quốc tiên tiến nhất chiến đấu cơ. Trung thể trên mặt không còn nữa nhẹ nhàng, hắn gắt gao nhìn tiểu lệnh, ngươi xác định không nghe lầm. Luôn mãi xác nhận, ta mới lại đây. Tiểu lệnh lắc đầu, Nếu là như thế này, chuyện này không phải ta có thể quyết định. Trung thể chấm tư, chỉ là, bọn họ vì cái gì như thế tin tưởng chúng ta công nghệ nạ nổ nghiên cứu, về chúng ta hoa hạ công nghệ nạ nổ tin tức là thả ra đi, nhưng là bọn họ rốt cuộc không có chính mắt gặp qua, Xô viết quốc thế nhưng phải dùng tiền tiến nhất chiến đấu cơ tới cùng chúng ta giao dịch. Chương 42 Tiêu lệnh sau khi nghe xong, hai mắt nhìn Trung thể, bọn họ chịu hạ lớn như vậy vốn gốc. đã nói lên bọn họ sở nắm giữ tin tức đã cũng đủ chứng minh công nghệ nạ nổ có thật lớn thành quả mà cái này thành quả làm cho bọn họ nguyện ý trả giá cho nên rốt cuộc là nơi nào tiết lộ tin tức là ép tỉnh bên kia không thể nghi ngờ kinh thành bên này cũng chỉ được đến tư liệu vẫn chưa gặp qua bất luận cái gì vật thật chúng ta có thể suy đoán là xô viết bên kia người truyền ra đi trung thể sắc mặt ngưng trọng đối phương rốt cuộc đã biết nhiều ít cái này để lộ bí mật người rốt cuộc lại là ai mặc kệ thế nào Vẫn là thỉnh bọn họ trở về ngoại tân chiêu đái chỗ chờ chúng ta nơi này binh hoang mã loạn, khó bảo toàn không thấy trụ bọn họ, vẫn là không cần nhiều sinh sự tình, chuyện này muốn lập tức báo đi lên. Trung thể nhìn tiêu lệnh tiên tiến nhất chiến đấu cơ kỹ thuật đổi lấy công nghệ nổ Mặt trên rốt cuộc sẽ như thế nào lựa chọn? Trung thể tâm loạn như ma, chỉ cần bằng vào chiến đấu cơ, bọn họ hoa hạ công nghệ nổ liền phải cùng chung. Không, nếu là như thế này, bọn họ liền mệnh lớn. Chỉ là chiến đấu cơ ý nghĩa rốt cuộc bất đồng. Hắn không làm chủ được. Ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Tiêu lệnh vỗ vỗ Trung Tề bả vai. Trung Tề đi trước tìm người là Tống Lão. Tống Lão sau khi nghe xong, trầm mặt hồi lâu, rồi sau đó mở mỏi mệnh lại vẫn khôn khéo hai mắt, nhìn Trung Tề. Trung Tề, ngươi thân là viện nghiên cứu sở trường, ngươi thái độ là. Tuy rằng chiến đấu cơ kỹ thuật không thể được, nhưng là, nếu là chúng ta nhượng lại công nghệ nano, như vậy, chúng ta hoa hạ ưu thế lại sẽ toàn vô. công nghệ nạ nổ so tiên tiến nhất chiến đấu cơ càng quan trọng chiến đấu cơ chỉ là nhất thời ích lợi nhưng là công nghệ nạ nổ chính là hoa hạ tương lai ích lợi cái nào nặng cái nào nhẹ chúng ta đương nhiên có thể phán đoán nhưng mà chúng ta cũng yêu cầu chiến đấu cơ kỹ thuật nói xong lời cuối cùng trung thể có điểm bực bội mà xoa xoa tóc tống lao gật gật đầu ta tán đồng ngươi cách nói chuyện này từ ta đi cùng thủ trưởng nói tống lao trung tể kinh ngạc mà nhìn ánh mắt kiên định tống lao như thế nào cảm thấy ta làm không thành Tống Lao nhướng mày nhìn Trung Tề. Trung Tề vội vàng lắc đầu, chỉ là Tống Lao trước kia không phải đã nói, không hề quản chính trị thượng sự, chỉ chuyên tâm dấn thân vào nghiên cứu sự nghiệp. Ngươi đây là muốn phá lệ. Tống Lao, ở quốc gia ích lợi trước mặt, ta nho nhỏ kiên trì lại tính cái gì? Ta cũng chỉ là, không nghĩ chính mình hối hận. Trung Tề há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng đều thua ở Tống Lao kiên định ánh mắt hạ. Đúng rồi, Tống Lao không phải vẫn luôn chính là người như vậy sao? tân ngưng không biết trung tề này vừa đi liền gặp được đại phiền thoái nàng đi theo lý lao đám người cả một đêm liền đến chỗ nghiên cứu từ xô viết mùa trở về chiến đấu cơ cũng đối với chiến đấu cơ có hiểu biết nếu là xô viết mỹ đế tiên tiến nhất chiến đấu cơ tại đây khoảng 5 e giờ chiến đấu cơ cơ sở thượng lại thăng cái ngũ cấp, kia nàng đối cải tạo chiến đấu cơ liền cẳng có tin tưởng xuống máy bay tân ngưng nhìn cánh tay ngưỡng ấy thật muốn lập tức thượng thủ hủy đi sau đó cải trang biến thành nàng thích chiến đấu cơ Nhưng vẫn là muốn trước họa hảo thiết kế bản vẽ, lại đi bước một tới, làm nàng chính mình một người đi hủy đi như vậy cái đại gia hỏa, còn không được mẹ chết. Bởi vì quá muộn, cho nên tân ngưng cấp trong nhà gọi điện thoại sau, liền ở viện nghiên cứu an bài phòng ngủ, về nhà sợ quấy dày người nhà đi theo nàng cùng nhau vội, chi bằng liền ở viện nghiên cứu trụ hạ. Ở tân ngưng ngủ yên thời điểm, bên ngoài lại sóng ngầm kích động. Thủ trưởng suốt đêm thấy tống lao. Nghe xong tống lao thuật lại, lao thủ trưởng trầm mặc hồi lâu. mới mở to một đôi vô buồn ngủ đôi mắt nhìn Tống Lao. Tống Lao, ý của ngươi là, chúng ta muốn tiếp tục bảo mật công nghệ nano, không cần bị xô viết chiến đấu cơ mê hoặc. Tống Lao sau khi nói xong, chính mình lại thả lỏng rất nhiều. Hắn lắc đầu, thủ trưởng, chúng ta hoa hạ công nghệ nổ trung tâm, là tuyệt đối không thể ở ngay lúc này cùng người cùng chung, đến nơi chiến đấu cơ giao dịch, chúng ta cũng đích xác động tâm, chỉ là muốn cho bọn họ tham quan một chút, gia nhập nghiên cứu, cũng là có thể thao tác. Nhưng cần thiết muốn minh xác này hết thệ tiền đề. Lúc này, chúng ta muốn điều tra rõ truy cứu là ai để lộ bí mật, hơn nữa làm tốt kế tiếp bảo mật công tác, chỉ là ép tỉnh biết đến người cũng chỉ có kia mấy cái, bọn họ không có khả năng để lộ tin tức. Tân ngưng bản nhân liền không cần phải nói, Lý Lao Trịnh tư lệnh lâm dương mấy người, đều là thanh thanh bạch bạch, vì hoa hạ làm ra cống hiến đến không hết. Lao thủ trưởng gật đầu, lần này tham gia tiến trung tâm nghiên cứu, đều cần thiết trải qua tầng tầng thẩm tra, chỉ là chiến đấu cơ. Tống Lao yên tâm đi, ta tuy rằng coi trọng chiến đấu cơ nghiên cứu, nhưng cũng biết nặng nhẹ, có tiểu tân đồng chí ở, chúng ta hoa hạ chiến đấu cơ còn sẽ kém đi nơi nào. Tống Lao thực sự sửng sốt, hắn muốn tưởng rằng chính mình còn muốn nói một phen lời nói, nói rõ ràng lợi hại, lại không nghĩ rằng Lao Thủ trưởng dễ dàng như vậy liền biểu lộ chính mình lập trường, cũng không phải nói Tống Lao cho rằng Lao Thủ trưởng là kiến thức hạn hẹp, mà là thân là quốc gia tối cao người lãnh đạo, Lao Thủ trưởng muốn suy xét càng vì toàn diện. hết thể đều phải từ quốc gia ích lợi xuất phát có cơ hội được đến tiên tiến nhất chiến đấu cơ trung tâm kỹ thuật thăng cấp không quân trang bị do đó bảo vệ hoa hạ trời cao lĩnh vực lao thủ trưởng sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ nhưng lão thủ trưởng kế tiếp nói làm tống lão trong lòng nghi ngờ biến mất tống lão chiến đấu cơ một chuyện ta sẽ tiếp tục tranh thủ lại không phải lấy công nghệ nạ nổ làm trao đổi nếu là không có tăng chất đề, lão thủ trưởng chỉ sợ muốn suy xét càng lâu bởi vì hoa hạ không quân phòng bị xác thật quá bặt Nhu cầu cấp bách cường đại hơn, nhưng có cái này lớn nhất tự tin tồn tại. Lao thủ trưởng tuy rằng vẫn là có lo lắng, làm quyết sách lại là càng nhiều về phía hoa hạ tương lai. Tiểu tân đồng chí thật là cho chúng ta ra một đạo vấn đề khó khăn không nhỏ a. Lao thủ trưởng cảm thán, trên mặt lại là có khoan dung tươi cười, hiển nhiên là thưởng thức trong miệng tiểu tân đồng chí. Tống lao nhớ tới tiểu đồng chí có nề nếp bộ dáng, gật đầu cười cười, là cái nghiêm túc tiểu đồng chí. Lao thủ trưởng tâm vừa động, nhìn như tùy ý lại rất nghiêm túc. ngày mai ta phải bài trừ thời gian gặp một lần tiểu tân đồng chí đã sớm muốn gặp nàng chỉ là nàng vẫn luôn ở ép tỉnh ta nhưng thật ra không có cơ hội nhìn thấy nàng lao tân dưỡng cái hảo cháu gai a? tống lao ha ha cười chúng ta này đó thế hệ trước đều nói lại không nỗ lực đã có thể không mặt mũi tái kiến tiểu tân đồng chí lời này liền nói sai rồi không có các ngươi nào có hoa hạ hôm nay lao thủ trưởng cười đáp lại thủ trưởng bí thư từ bên ngoài tiến vào ở lão thủ trưởng bên thai thấp giọng nói chút cái gì Lão thủ trưởng sắc mặt chưa biến, lại chiêu Tống Lao nói, Tống Lao, thật lâu không liêu đến như vậy vui vẻ, hy vọng lần sau ngươi còn nguyện ý bước vào ta văn phòng. Tống Lao xua xua tay, thủ trưởng có việc đi vội đi, bất quá cũng muốn chú ý thân thể. Tiến đi Tống Lao, Lao thủ trưởng nhìn bí thư, vừa rồi lời nói đều là thật sự. Đúng vậy, thủ trưởng, ta đã biết, không cần châm trước, chương trình thế nào liền thế nào, đừng bởi vì là hoa hạ thủ trưởng người nhà, liền thả lỏng. Lao thủ trưởng nghĩ đến hiện giờ tình trạng. Nhắm mắt, ngoan hạ tâm nói. Bí thư trong lòng kinh ngạc cực kỳ, nhưng hắn đi theo thủ trưởng bên người thật lâu, biết lao thủ trưởng lần này không phải nói giỡn, mà là động thật cách, chỉ là lao thủ trưởng giống như không giống nhau. Chờ bí thư đi rồi, văn phòng chỉ còn lại có lao thủ trưởng một người, hắn chậm rãi đi đến kệ sách trước, ở một cái ô vương phía trước đứng yên, sau đó từ sách vở mặt sau lấy ra một cái bình không, cái chai sạch sẽ, không có một chút dấu vết, nhưng lại là lao thủ trưởng uống xong tăng chất tề sau dư lại cái chai. lúc ấy lao thủ trưởng còn hướng sạch sẽ cái chai còn sót lại dược tề cầm cái trai nhìn hồi lâu lão thủ trưởng thở dài một tiếng phía trước hắn luôn cho rằng chính mình hữu tâm vô lực ngực thường xuyên xuất hiện tim đập nhanh tình huống đầu góc cũng luôn là sẽ xuất hiện choáng váng tình huống nhưng hắn lại không dám tìm bác sĩ nếu là hắn ngã xuống to như vậy hoa hạ sẽ trở nên thế nào không hắn không thể ngã xuống ít nhất hắn còn muốn căng một đoạn thời gian bốn phương tám hướng địch nhân đều ở kế hoạch ly tán hoa hạ chỉ cần hắn không ngã Hoa hạ liền sẽ không tán, ít nhất trước mắt sẽ không. Nhưng hiện giờ, hắn tinh khí thần hảo, đầu óc thanh minh, cả người cũng có sức lực, có lòng có lực, hắn vì cái gì không đi làm có lợi cho nhân dân sự. Hắn cách mạng ước nguyện ban đầu, chính là vì làm nhân dân quá thượng hảo sinh hoạt. Ngoài cửa sổ dịu rít chim hót đánh thức nặng nghề ngủ tân ngưng, mê mang mà chợt mắt, tân ngưng hướng ánh mắt bắn vào tới cửa sổ nhìn lại, đã buổi sáng A. Đem mặt chôn ở trong chăn cọ cọ, tân ngưng có điểm không nghĩ rời đi như vậy ấm áp ổ chan. ấm áp cả người cũng có chút lười ân không biết tần đội trưởng hiện tại có hay không suy nghĩ nàng rõ ràng mới tách ra không bao lâu thế nhưng liền tưởng hắn nàng cũng trở nên như vậy dưới người dù sao ngủ không được nhưng thời gian lại còn sớm cho nên tân ngưng xoay người lên từ chính mình dương hành lý tìm được giấy viết thư cùng phong thư cầm bút máy xoát xoát xoát liền viết thật lớn một đoạn toàn bộ là nàng trở lại kinh thành sau việc vặt nàng thế nhưng cũng có thể lải nhải nhiều như vậy mặt nhiệt, nhiệt tân ngưng tiếp tục hạ bút đến cuối cùng, thế nhưng viết tràn đầy tam đại tờ giấy, nghiêm túc chiết hảo giấy viết thư, cất vào phong thư, dán lên kem. Tân Ngưng đem phong thư đặt ở đầu giường thấy được địa phương, nhìn phong thư, trong lòng ngọt ngào. Nghĩ đến hôm nay muốn bắt đầu nghiên cứu chiến đấu cơ, Tân Ngưng giơ bút máy, đem trong đầu đã sớm tưởng tốt thiết kế bản vẽ từng nét bút họa ra tới, mỗi một chỗ nàng đều cẩn thận mà làm chú thích, mỗi một chỗ công thức, nàng cũng làm giải thích, có công thức là lúc này không có, nhưng nàng vẫn là viết ra tới, hơn nữa viết ra chứng minh quá trình. Chờ đến viết xong sau, Tân Ngưng mới phát hiện chính mình tay đều toan ngón tay khớp xương cũng trở nên cứng đờ, nàng lắc lắc tay, lại dùng trợ thủ đắc lực cho chính mình hai tay làm cho nhau massage, giảm bớt một chút đau nhức, hy vọng ngày mai không cần có gì chứng gì đi. Cho nên máy tính cùng nhiều truyền thông cũng muốn sớm một chút đuổi kịp phát triển A, mỗi lần đều phải động thủ viết chữ, thật sự là quá khó xử nàng. Tân Ngưng mặt vô biểu tình mà nghĩ, đôi mắt nhìn đến một bên đồng hồ khi, thấy rõ thời gian điểm, ngẩn người, thế nhưng 9 giờ xuất đầu. tân ngưng từ trên giường nhảy dựng lên sau đó những cái đó vừa mới bị tân ngưng tràn ngập trang giấy liền rào rạt rào rơi rụng đầy đất chấp hạ đôi mắt tân ngưng túi đầu nhìn trên mặt đất giấy khó trách nàng viết chữ tốc độ rất nhanh lại dùng ba cái giờ, nguyên lai like nàng thế nhưng viết nhiều như vậy nàng liên cảm thấy kỳ quái nàng tốt xấu là dùng sơ cấp tăng chất tề người không đến mức viết một chút tự tiện tay cổ tay đau nhức nguyên lai like là nàng chính mình tính kế sai lầm tân ngưng giơ tay xoa xoa có điểm chua xót đôi mắt chậm dai đánh cánh áp Nhìn đầy đất giấy, tân ngưng sờ soạn mặc vào dép lê, nàng vẫn là đi trước đánh răng đi, bụng cũng có chút đói bụng. Đổi hảo quần áo sau, tân ngưng nhìn đã bị nàng một lần nữa nhặt hảo chất đống ở bên nhau bản vẽ, liền như vậy ôm đi ra ngoài tổng không được, vẫn là tìm cái đồ vật trang đi. Sau đó, tân ngưng tùy ý mà ôm bị báo chí bao một sắp bản vẽ ra cửa, trung quanh im lặng, tưởng tượng đến các vị tiền bối đều đã sớm liền đi làm nghiên cứu, nàng còn ở ngủ nướng gì đó, tân ngưng che giấu tính mà vươn không tay sờ sờ tiểu xả mũi. Nàng làm tốt lắm giống không qua xứng trước. Hơn nữa, lúc này, thực đường có thể hay không không có bữa sáng. Nghĩ đến đây, Tân Ngưng nhanh hơn bước chân. Ngày hôm qua nàng đã bị giới thiệu viện nghiên cứu các nơi, cho nên biết thực đường đi như thế nào. Chờ đến gần thực đường, Tân Ngưng mới chậm hạ bước chân, bởi vì nàng chung quanh vẫn là hành tẩu một ít người. Bọn họ mục đích địa cũng là thực đường. Nàng không cần lo lắng chính mình không có cơm ăn. Quả nhiên, đi vào bên trong, bàn giai thượng còn ngồi rất nhiều người. Những người này thấy tân ngưng một cái xinh gương mặt, đều không khỏi chiều nàng nhìn nhiều vài lần, chỉ do là tò mò, rốt cuộc tân ngưng lớn lên khá xinh đẹp, nhiều xem vài lần cũng không có gì hiếm lạ. Tân ngưng đánh gạo kê cháo cùng màn thầu, hướng chính mình phóng bản vẽ chỗ ngồi đi đến, đi tới đi tới, nàng liền nghe được có người ở kêu nàng. Tân ngưng sườn phía dưới, kinh ngạc mà nhìn thấy lý lao tống lao đám người hướng nàng nơi này đi tới. Thiểu tân, ngươi là vừa tới ăn bữa sáng. Chờ, chúng ta cùng nhau ăn đi. Lý Lao cười ha hả nhìn Tân Ngưng, thấy Tân Ngưng sắc mặt hồng nhuận, gật gật đầu, tối hôm qua bọn họ rạng sáng mới trở về ngủ, Tân Ngưng cũng là giống nhau, buổi sáng bọn họ này đó lao ra hỏa ngủ không được, tỉnh đến sớm, vừa ra cửa phòng liền gặp phải đối phương, liền đồng thời ước cùng nhau tiếp tục đi xem chiến đấu cơ, rốt cuộc buổi tối luôn là không có ban ngày xem đến rõ ràng, hơn nữa cũng không thấy xong. Lý Lao đi thời điểm, còn nghĩ kêu Tân Ngưng cùng nhau, nhưng nghĩ đến Tân Ngưng còn trẻ, ngày hôm qua khẳng định mệt mỏi. liền không bỏ được kêu nàng lên cùng nhau ngao nghĩ làm nàng ngủ nhiều một lát tinh thần đầu cũng hảo hiện tại nhìn nhưng thật ra làm đúng rồi lý lão ngươi cùng các vị tiền bối là đi làm cái gì còn không có ăn bữa sáng tân ngưng cảm thấy không đúng đây là có chuyện gì lý lão liền đơn giản cùng nàng giải thích tân ngưng hiểu rõ gật đầu nói ta liền ở chỗ này chờ các vị tiền bối trung thể cười tủm tịm hành a chúng ta đi một chút sẽ trở lại từ tống lao nơi đó được thủ trưởng lời chắc chắn trung thể không có việc gì một thân tùng không cần suy nghĩ tấn biện pháp bảo hộ hoa hạ công nghệ nano mà là tận tâm đi nghiên cứu hắn quả thực muốn cuồng tiếu vài tiếng tới biểu hiện chính mình sung sướng nhưng loại sự tình này vẫn là vụng trộm nhặt đi lâm dương trước hết đánh bữa sáng trở về xảo cùng tân nương giống nhau gạo kê cháo thêm màn đầu hắn vốn dĩ tưởng ngồi ở tân ngưng bên người túi đầu lại thấy tới rồi kia một sấp đồ vật liền hỏi tiểu tân ngươi cái này là thứ gì còn mang theo tới thực đường, tân ngưng phóng hảo màn thầu cùng gạo cây cháo, nhìn lâm dương, lâm sở trường, là ta họa bản vẽ, cái gì bản vẽ, lâm dương buông trong tay đồ vật, cùng tân ngưng cách bản vẽ ngồi, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua tân ngưng lời nói, tân ngưng nói, nàng trong đầu có bản vẽ đại khái, chẳng lẽ là, lâm dương kích động đắc thủ run lên, màn thầu thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, muốn duỗi tay đi tiếp, bên cạnh lại vươn tới một bàn tay tiếp được, lâm dương, ngươi như thế nào trở nên lỗ mãng hấp tấp. Chẳng lẽ là tối hôm qua ngủ đến không tốt, tinh thần hoảng hốt. Trung tề nhìn Lâm Dương đại tùng một hơi bộ dáng đem màn thầu còn cho hắn, ngồi vào đối diện. Đã dùng tăng chất tề Lâm Dương mới không rảnh cùng Trung tề tranh luận này đó. Ta tinh thần hảo thật sự. Lâm Dương trở về một câu, không đếm xỉa tới đáp án, ngược lại ánh mắt sáng quắc nhìn Tân Ngưng. Tiểu Tân, này đó bản vẽ, ta có thể hay không nhìn xem. Tân Ngưng nghĩ nghĩ, giơ tay tả hữu quơ cơ nói, muốn xem cái này vẫn là ăn xong bữa sáng đi. Nếu là ngươi muốn xem xong cái này, ngươi có thể trực tiếp ăn bữa tối, thân thể quan trọng nhất. Lâm Dương, tiểu đồng chí còn rất có nguyên tắc. Trung thể cũng chú ý tới Lâm Dương mắt trông mong nhìn đồ vật, hắn Dương hạ mày, hỏi, đây là cái gì? Lâm Dương tưởng rỗi tay lại không dám, đành phải uống một hớp lớn gạo cây cháo, lại một ngụm cắn rớt một phần tư màn thầu, nuốt xuống đi sau, mới nói, bản vẽ. hắn đến sớm một chút ăn xong, sớm một chút xem bản vẽ. Lý Lao bưng bữa sáng lại đây. Liền nhìn đến Lâm Dương này phó ăn ngấu nghiến bộ dáng không nỡ nhìn thẳng mà rời đi mắt, ở tân ngưng bên kia không vị ngồi xuống. Lâm tiểu tử, ngươi đại biểu chính là chúng ta S tỉnh quân khu viện nghiên cứu. Lâm Dương tưởng, đại biểu tính cái gì? Có thể ăn sao? Có thể nhìn đến bản vẽ mới là thật sự, nhưng động tác thượng lại thả chậm, tuy rằng sơ cấp tăng chất tề làm hắn hệ tiêu hóa so trước kia cường đại rồi không ít, nhưng như vậy ăn uống, cũng quá không bận tâm người khác đôi mắt, chỉ là Lâm Dương ăn tốc độ lại không giảm bớt nhiều ít. Tiểu Tân, ta ăn xong bữa sáng. Lâm Dương lau một phen mặt, ở Tân Ngưng cái này tiểu bối trước mặt, là thật sự không biết xấu hổ. Tân Ngưng nhìn chính mình chỉ cần diệt một phần ba màn thầu, chậm rãi quay đầu nhìn mắt cười đến thực vui vẻ Lâm Sở Trường. Lâm Sở Trường như thế nào như vậy gấp không chờ nổi. Nhưng mà, Tân Ngưng chú ý tới bàn dài người đều ở đánh giá bọn họ bên này, không, chuẩn xác mà nói, là đánh giá Lâm Sở Trường. Cho nên, Lâm Sở Trường liền thấy chính mình viện nghiên cứu chấn sở chi bảo diêu đầu, nghe được. hiện tại không được bản vẽ còn rất quan trọng lâm sở trường vẫn là từ từ đi lâm dương cho nên hắn lớn như vậy khẩu mồm to ăn là vì cái gì vì ăn xong xem người khác ăn hơn nữa vẫn là nhìn trung tế ăn trung thể cười tủm tỉm mà vươn chính mình màn thầu lâm sở trường không ăn no ta màn thầu không ăn qua ngươi ăn đi lâm dương không cần ngươi chạy nhanh ăn đi mọi người đều không có cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen vừa ăn vừa nói chuyện thật náo nhiệt Tân Ngưng cũng từ bọn họ nói chuyện được không ít linh cảm, nhất nhất ghi tạc trong đầu, chờ uống xong cuối cùng một ngụm gạo cây cháo, liền cầm bút ở bên cạnh nhớ kỹ, lô thai còn nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện, mỗi khi có linh cảm, liền lập tức ghi nhớ, những người này thấy tiểu đồng chí như vậy nghiêm túc, nói được càng khởi hưng, còn thường thường lôi kéo Tân Ngưng, làm nàng phát, biểu một chút chính mình cái nhìn. Kết quả tự nhiên là trò chuyện với nhau thật vui, một đốn bữa sáng ngạnh sinh sinh biến thành một hồi học thuật thảo luận sẽ. tâm tâm niệm niệm bản vẽ lâm dương cuối cùng còn bị tân ngưng nói bắt cóc chạy chớm mê học thuật thảo luận vô pháp tự kềm chế ngạnh sinh sinh đã quên bản vẽ một chuyện chờ từ thực đường ra tới lâm dương đống nhiên hoàn hồn nhìn đi ở lý lao tống lao bên người tân ngưng một phép đầu chạy đến tân ngưng trước mặt tiểu tân cái này ta có thể xem bản vẽ sao hỏi đến cẩn thận sợ chính mình lại bị tân ngưng quải chạy thấy lâm dương như vậy tân ngưng hơi hơi mỉm cười đương nhiên là có thể trở lại viện nghiên cứu sau lâm sở trường có thể xem cái đủ Cái gì bản vẽ? Lý Lao hỏi, tiểu tân, vừa rồi liền gặp ngươi vẫn luôn ôm cái này, tới, làm lâm tiểu tử cho ngươi ôm, hắn tốt xấu là ngươi tiền bối, tổng không thể làm ngươi vẫn luôn ôm đến viện nghiên cứu, nhiều trọng A. Lâm Dương, cho ta đi, vừa lúc ta cả người sức lực không chỗ xử, nửa điểm đồ vật dễ như trở bàn tay, việc rất nhỏ. Đây chính là bản vẽ A. Hắn đến ôm chặt. Lý Lao thấy lâm dương như vậy kỳ quái lại tích cực bộ dáng, lâm tiểu tử, ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Lâm Dương lao đem không tồn tại hãn, Lý Lão, thật ra mà nói, ta sớm liền muốn nhìn một chút này bản vẽ là thế nào, đây là tiểu tân họa, tuy rằng ta còn không có xem qua, nhưng Phi thường muốn nhìn một chút. Lý Lão, đây là ta buổi sáng họa, họa họa ta liền đã quên thời gian, ra cửa đã muộn, không nghĩ tới thế nhưng đụng tới các người, xem bản vẽ nói, vẫn là chờ tới rồi viện nghiên cứu lại xem đi. Tân Ngưng chỉ vào bản vẽ, phiền Toái Lâm sở trường, đây là ta về chiến đấu cơ một ít thiết tưởng. Cùng sô viết 5E giờ chiến đấu cơ hẳn là sẽ có rất lớn xuất nhập, cụ thể vẫn là muốn các tiền bối nghiên cứu có được hay không. Nàng một người nhưng làm không tới này đó. Trung tệ nghe xong, đôi mắt nháy mắt sáng, thay đổi người khác, hắn khả năng sẽ không ôm lớn như vậy hy vọng, nhưng là đây là tân ngưng làm, hắn liền có chờ mong, vừa lúc sô viết bên kia còn ở dùng chiến đấu cơ dụ hoặc bọn họ, nếu là bọn họ có tính năng càng tốt chiến đấu cơ, còn dùng đến đi cùng sô viết bên kia chu toàn sao. Lâm Dương, đi nhanh điểm. chúng ta chạy nhanh trở về viện nghiên cứu trung thể không dám thúc giục những người khác nhưng cùng hắn là người quen lâm dương hắn nhưng thật ra dám thúc giục lời này chính hợp lâm dương ý hắn lập tức muốn gật đầu nhưng lý lao tống lao còn ở đâu cho nên hắn liền nhìn về phía lý lão lý lão nếu các ngươi như vậy chờ không kịp liền đi về trước chúng ta mặt sau sẽ đuổi kịp lý lão cũng sẽ không câu bọn họ vậy vây tay tống lão nhưng thật ra tưởng đi theo bọn họ nhanh lên trở về nhưng hắn thân thể nhưng không có bọn họ như vậy cường kiện cho nên đành phải chậm rãi đi tới tân ngưng còn lại là đi theo lý lao tống lao chậm rãi đi cùng hai vị lao tiền bối cùng nhau nàng đạt được tri thức càng nhiều cho nên nàng nhưng thật ra không nghĩ đi trước tới rồi viện nghiên cứu tân ngưng muốn vào đi lại bị người cản lại người tới vẫn là nàng gặp qua trung bá phụ trung chính chương 43. mươi tiểu tân ngươi hiện tại có hay không vội vã đi làm cái gì sự ta nơi này có việc muốn thỉnh ngươi rút một chút trung chính chiều những người khác chào hỏi làm Tân Ngưng đi theo hắn đi đến một chỗ. Tân Ngưng dừng một chút, hỏi, có việc, bất quá Trung bá phụ sự thực gấp, Vị kia muốn gặp ngươi, ngươi đem sự tình công đạo rõ ràng, theo ta đi một chuyến. Trung chính nghĩ đến Tân Ngưng có việc phòng trừng không phải cái gì việc nhỏ, cho nên cũng không vội mà thúc dục nàng. Tân Ngưng tự hỏi một lát, gật gật đầu, Trung bá phụ chờ ta vài phút, ta phải cùng Lý Lão bọn họ công đạo nói mấy câu. Hành! Tân Ngưng quay đầu hướng Lâm Dương đám người nơi địa phương đi đến, về bản vẽ. Nàng muốn nói một chút, miễn cho bọn họ tìm không ra người, kết quả Tân Ngưng đi vào thời điểm, tất cả mọi người ở tập trung tinh thần xem nàng họa bản vẽ, top 5 tốt 3 ghé vào cùng nhau, liền đầu cũng chưa ngâng một chút, cho nên Tân Ngưng tiến vào, cũng không có bất luận cái gì một người thấy. Tân Ngưng, cho nên nàng có phải hay không nên đi trước thấy vị kia, lại trở về cùng các vị các tiền bối nói bản vẽ sự. Trung thể vốn dĩ đi theo Lâm Dương xem thiết kế bản vẽ, nhưng hắn còn lưu ra một phân thần tới, chính là vì chờ Tân Ngưng trở về. Hỏi một chút nàng bản vẽ sự, tuy rằng nhịn không được trầm mê đi vào, nhưng trung tể thời khắc nhớ kỹ chính mình chức trách, khắc chế, cho nên hắn vẫn là cái thứ nhất chú ý tới tân ngưng trở về người. Tiểu tân, ngươi đã đến rồi, lần này ngươi nhưng đến cho chúng ta hảo hảo nói một chút bản vẽ sự. Trung tể đầy mặt vui mừng, tuy rằng hắn còn không có xem hoàn toàn bộ bản vẽ, chỉ là nhìn một bộ phận nhỏ, nhưng chính là này một bộ phận nhỏ, đã cũng đủ làm hắn giật mình. Trời biết những cái đó bản vẽ làm hắn liền phải quên chính mình kinh thành vũ khí viện nghiên cứu sở trường cùng với trận này tụ tập sẽ người phụ trách chức trách. Trung tam thúc, nếu các vị tiền bối còn ở nghiêm túc xem bản vẽ, không bằng liền trước làm cho bọn họ xem hoàn chỉnh đi, Trung bá phụ lại đây tìm ta, làm ta đi gặp vị kia, chờ ta trở lại, lại cho đại gia nói nói bản vẽ sự. Thân ngưng nhỏ giọng nói, Trung tề sửng sốt vị kia. Sau đó mới biết được tân ngưng đại khái chính là trở về cho bọn hắn nói một tiếng, Trung. Tiểu tân, nhìn thấy thủ trưởng không cần khẩn trương, phóng nhẹ nhàng liền hảo. Trung chính thấy tân ngưng vẻ mặt nghiêm túc, cho rằng nàng khẩn trương, liền ra tiếng an ủi. Tân ngưng, ta không khẩn trương, trung bá phụ. Ha ha, không khẩn trương A, cũng hảo. Trung chính nhìn tân ngưng trong mắt đạm nhiên, quả nhiên là một chút khẩn trương hoảng loạn đều không có, cười cười, trong lòng còn lại là rất là cảm khái. Tân ra ra tân ngưng, cái này tiểu cô nương không nói xa tân đứng trước tân chính văn, liền hiện giờ. Tân gia cũng không có gì hảo sầu lo. Ngược lại nghĩ đến trong nhà nhị đệ trung thẳng tức phụ Thái hạ gần nhất động tác nhỏ, trung chính trong mắt hiện lên chấm tư, đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn, trung gia không thể bị như vậy một cái làm phân côn gây họa thượng thân, may mắn nhị đệ tính tình cương trực, vẫn chưa đã chịu Thái hạ ảnh hưởng. Phía trước trung gia có người đi tân gia náo loạn đi. "Tiểu Tân, có chút lời nói, ngươi nghe qua liền hảo, không cần bỏ vào trong thai, cũng không cần ghi tạc trong lòng, trung gia sẽ cho ngươi một công đạo." Tân ngưng nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc chung chính, đây là trung gia đời kế tiếp người thừa kế hứa hẹn, không phải tùy tiện nói nói mà thôi, trung bá phụ, ta biết sự tình nặng nhẹ, cũng sẽ không tùy tiện để ở trong lòng. Thái hạ đến nàng trước mặt tới nói không có gì, tân ngưng sẽ không so đo, rốt cuộc tân gia cùng trung gia quan hệ phỉ thiện, nhưng nếu là nói cho tần hành nghe, tân ngưng liền sẽ không nhẹ nhàng buông xuống. Nghiêm khắc đi lên nói, tân gia thuộc về nhà cao cửa rộng, tân gia chỉ là một cái nông gia, tại thế nhân trong mắt. Chỉ sợ hai nhà người liền không phải một cấp bậc người, có người sẽ ở sau lưng nghị luận bọn họ, nói chuyện khó nghe, liền sẽ nói là tần hành là trèo cao. Cho dù là lúc này, môn đăng hộ đối không thể quang minh chính đại nói ra, nhưng thế nhân quan niệm đã ăn sâu bẻ lên dễ. Tân gia không coi trọng dòng dõi, không đại biểu những người khác cũng giống nhau, tân ngưng phải làm, chính là biểu hiện ra chính mình đối tần hành coi trọng cùng nghiêm túc, mà tân gia cũng là giống nhau, quản không được những người khác, nhưng bọn hắn lại phải làm đến chính mình nên làm. Người nhà còn không phải là phải hảo hảo bảo hộ sao. Những cái đó đồn đãi vớ vẩn lại nhiều, chẳng lẽ còn thật sự có thể che đậy trụ thiệt tình. Tân ngưng muốn chính là, người ngoài nói như thế nào, đều ảnh hưởng không đến tần hành, tần hành hộ nàng sủng nàng, nàng tự nhiên sẽ không làm như không thấy, nàng phải làm chính là cùng hắn tương đồng đáp lại. Trung ra một chuyện tỏ thái độ, những người khác nếu lại muốn làm như vậy sự, liền phải nghiêm túc suy xét đến tột cùng có đáng giá hay không làm như vậy. Xe thực mau liền đến một chỗ sân. Tân Ngưng nhìn cái này quen thuộc địa lý kiến trúc, tiêu chí hoa hạ quyền lực trung tâm tồn tại, thực mau thu hồi ánh mắt, đi theo đã sớm chờ người đi vào đi. Là tiểu Tân đồng chí đi, thủ trưởng ở bên trong. Bí thư trong mắt có vừa lòng, quả nhiên Tân Ngưng là thực tuổi trẻ tiểu đồng chí, tuổi trẻ đầy hứa hẹn tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Trung ủy viên trường, chúng ta đi trò chuyện. Bí thư nhìn Trung Chính, Trung Chính gật đầu, ngay sau đó nhìn mắt Tân Ngưng, thấy Tân Ngưng vẫn là như vậy chấn định, liền yên tâm rời đi. Tân ngưng đi vào, liền nhìn thấy một vị đầu tóc hoa dâm lao nhân ngồi ở gỗ đặc trên ghế, cặp kia ánh mắt thẳng tắp chiều nàng nhìn qua, tựa hồ có thể nhìn thấu người nội tâm, trong nháy mắt kia, tân ngưng trên người áp lực chợt gia tăng, nàng không có bất luận cái gì sợ hãi, đối thượng lao nhân ánh mắt, không có chút nào tránh lui. Phút chốc mà, trên người áp lực không có, lao nhân đứng lên, cười nhìn nàng, là tiểu tân đồng chí đi. Tân ngưng nhẹ nhàng thở ra, thủ trường hảo. Lao thủ trưởng nhìn tân ngưng, vươn tay phải. Đã sớm muốn gặp ngươi, tiểu tân đồng chí. Tân ngưng tiến lên, cũng vươn tay, cầm lao thủ trưởng bàn tay to. Ta cũng muốn gặp một chút thủ trưởng, hôm nay cuối cùng là hoàn thành nguyện vọng. Ha ha, ngồi xuống nói chuyện đi. Cảm ơn. Lao thủ trưởng hai mắt ôn hòa, hôm nay chúng ta liền tùy ý nói chuyện, không cần câu nghệ lời nói vừa chuyển, nghe nói tiểu tân đồng chí đối công nghệ nạ nổ tương lai thực xem trọng. Đúng vậy. Ngươi có tin tưởng chúng ta hoa hạ chiến đấu cơ hội trở thành thế giới đệ nhất sao? Thân ngưng nhìn mắt lao thủ trưởng, có. Hảo. Lao thủ trưởng mở ra máy hát, nói lên trọng điểm, về tăng chất tề, ngươi có cái gì ý tưởng, ngươi luôn là nó người sáng tạo. Lúc trước biết tăng chất tề tồn tại, đặc biệt là lao thủ trưởng chính mình dùng sau, mới biết được tăng chất tề đáng sợ chỗ. Nếu là tùy ý tăng chất tề tùy ý truyền lưu đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Không chi tăng chất tề người chế tạo là như thế tuổi trẻ, nàng có thể hay không có cái gì ý tưởng. Lao thủ trưởng đã sớm đem tân ngưng cha đến rõ ràng, tân ngưng thân thế trong sạch, là tân gia tiểu cháu gái, tân gia tuy rằng thời trẻ có người xuất ngoại lưu học, nhưng tân luôn đi theo thủ trưởng cùng nhau cách mạng đồng chí, vì hoa hạ làm đại công hiến, tân gia tổ tiên cũng là đương đại quan, không nói căn chính miêu hồng, nhưng đặc vụ không có khả năng. Đối tân ngưng giám thị cũng không có bất luận vấn đề gì, không tồn tại tân ngưng là đặc vụ khả năng, nếu là tân ngưng thật là đặc vụ, nhưng cái đó quốc gia nguyện ý làm nàng ở vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Chỉ sợ đã sớm mang về quốc đi ẩn nấp rồi. Quốc gia tổ chức như thế nghiêm mật, sao có thể có như vậy bại lộ? Không phải đặc vụ, thân thế không có vấn đề, kia vấn đề cũng chỉ ở tân ngưng một người trên người. Điều tra biểu hiện, tân ngưng tuy rằng trước kia tiểu khí điểm, thậm chí có điểm tiểu man, nhưng ai không tuổi trẻ quá. Đặc biệt là tân ngưng là bị tân gia tiểu dưỡng lớn lên, tiểu đồng chí có điểm tiểu tính tình không có gì, tuổi lớn chút sau, tổng hội trầm một lên, đã trải qua từ hôn một chuyện sau, tính tình đảo như là thay đổi một người. Nhưng Tân Ngưng sắc thật là Tân Ngưng, chỉ có thể giải thích vì, có lẽ là đã trải qua biến đổi lớn, mới có thể tính tình đại biến. Về Tân Ngưng Thiên Phú, Lao Thủ Trưởng cũng là từng có hoài nghi, hơn nữa ở phương diện này cha còn không ít, rốt cuộc Tân Ngưng đột nhiên liền biết vài thứ kia, thật sự ta môn, không điều tra rõ, làm sao dám dùng. Cho nên ở hoàn toàn kiểm chứng hảo, lão Thủ Trưởng cùng những người khác mới dám yên tâm, sau đó đối Tân Ngưng thái độ còn lại là lấy bảo hộ Trấn An là chủ, may mắn. Tiểu đồng chí chỉ là một lòng vui đầu nghiên cứu, mặt khác cái gì cũng mặc kệ. Như vậy Tân Ngưng, đúng là bọn họ yêu cầu nghiên cứu viên. Chỉ là lao Thủ trưởng sợ Tân Ngưng tuổi nhẹ, có cái gì mặt khác xúc động ý tưởng, chỉ là vẫn luôn chịu đựng không nói. Hôm nay thấy Tân Ngưng cũng có như vậy một cái cớ, người sáng tạo. Tân Ngưng nhớ tới kiếp trước thường xuyên sụ mặt, vừa thấy về đến nhà Tiểu Bối liền vui tươi hớn hở Ra Ra. Ra Ra lúc ấy là nói như thế nào? Đúng rồi, Thủ trưởng, ta chế tạo tăng chất tề ra tới. Không có mặt khác ý tưởng, ở tiểu cách cục tới nói, chỉ vì cường thân kiện thể, ở đại cách cục thượng nói, có lẽ nó có thể tạo được bảo hộ quốc gia sử dụng, nhưng quyết định nó sử dụng không phải nó hiệu năng, mà là nó người sử dụng hay không đem nó dùng ở đối địa phương. Nếu là có thể, ta chỉ hy vọng, nó chỉ bị dùng để cường thân kiện thể, bởi vì nó người sáng tạo sáng tạo nó ước nguyện ban đầu, chính là vì nhân loại khỏe mạnh. Đây là ra ra nói à, không phải nàng nói, tân ngưng đấy lòng hơi hơi xúc động, nàng không thể nói ra tăng chất tề người sáng tạo là ai lại có thể làm tăng chất tề nghiên cứu phát minh ước nguyện ban đầu đại bạch khắp thiên hạ nàng phục chế tăng chất tề ra tới cũng không phải vì cái gọi là chiến tranh có lẽ vì bảo hộ nó phải bị dùng đến ở vi phạm nó nghiên cứu phát minh ước nguyện ban đầu địa phương chỉ là tân lương tưởng ít nhất nàng không thể làm nó liền chính mình tồn tại nguyên nhân đều vứt bỏ lao thủ trưởng nghe xong hoảng thần trong nháy mắt tân lương không có phát hiện lao thủ trưởng ánh mắt càng thêm hòa ái. hắn chậm rãi mở miệng mọi người sẽ nhớ rõ nghiên cứu phát minh tăng chất tề người giao cho tăng chất tề như thế nào đại kỳ vọng không ai sẽ quên tăng chất tề tồn tại lý do bất quá hoa hạ binh lính thân thể cường kiện đồng thời cũng sẽ vì bảo hộ hoa hạ làm ra lớn hơn nữa công hiến tiểu thân điểm này ta hy vọng ngươi có thể lý giải thân ngưng ta lý giải thủ trưởng vạn sự quốc gia ích lợi ở phía trước thủ trưởng ta nghĩ đến thấy ngài một cái lý do chính là hy vọng ngài có thể đồng ý mỗi một vị vì hoa hạ làm ra công hiến hơn nữa đang ở làm công hiến người đều có thể dùng một lọ tăng chất tề viện nghiên cứu lao tiền bối ngày đêm không ngừng làm nghiên cứu hoa hạ yêu cầu bọn họ cũng không rời đi bọn họ thủ trưởng trầm mặc một hồi lâu mới nói tiểu tân đồng chí ngươi thật là nghĩ như vậy đúng vậy không chỉ là viện nghiên cứu các tiền bối còn có những cái đó ta chưa thấy qua lại vẫn như cũ cẩn trọng làm chính mình nỗ lực các tiền bối bọn họ đều đáng giá này một phần hồi quỹ lao thủ trưởng lại nhìn tân ngưng Liền tính là làm ngươi vất vả một chút chế tác, cũng chả sao cả. Tân ngưng sừng sốt, ngay sau đó kiên định gật đầu, đúng vậy. Ha ha, ngươi có này một phần tâm, ta thực vui mừng, bất quá chế tác sự tình, đảo cũng không cần nhất định phải ngươi đi làm, ta bên này phân phó đi xuống, là được rồi, các vị xác thật đáng giá điểm này hồi quỹ. Lao thủ trưởng ánh mắt có điểm xa xưa. Tân ngưng tâm rốt cuộc rơi xuống, nếu Lao thủ trưởng đồng ý, kia chuyện này liền không cần nàng nhọc lòng, chỉ là nàng còn có việc muốn nói. Thủ trưởng, ta kỳ thật đã nghiên cứu phát minh ra trung cấp cùng cao cấp tăng chất tề. Lao thủ trưởng ánh mắt đột nhiên ngừng ở một chỗ, sau đó chậm rãi trở xuống ở tân ngưng trên mặt, chậm rãi mở miệng, thật sự. Đúng vậy, ta tới tìm thủ trưởng, là vì này hai khoản tăng chất tề nơi đi mà đến. Chương 44 Lao thủ trưởng hoán hoán ngực phập phồng, hơi hơi thở phào, đem trên mặt kích động bức lui, mới nói, Tiểu Tân, ngươi tới nói nói xem, ta nghe, này hai khoản tăng chất tề hiệu năng. Kỹ cảng tỉ mỉ điểm nói rõ ràng, tân ngưng đang có ý này, tốt, trước từ giữa cấp tăng chất tề nói lên đi, trung cấp tăng chất tề có thể. Ta đã nói xong, thủ trưởng. Lao thủ trưởng hơi hơi buông xuống đầu, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, thật lâu sau, hắn mới từ biết được này hai loại dược tề khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, cho nên, người bình thường không thể dùng này hai loại tăng chất tề, liền tính muốn dùng, cũng muốn trải qua một loạt kiểm tra, phán đoán bọn họ hay không có như vậy dùng tư cách, nếu là tùy tiện dùng. khả năng sẽ có tính mạng nguy hiểm. Đúng vậy, cho nên chúng ta muốn nghiêm khắc đem không trung cấp cùng cao cấp tăng chất tề số lượng, chế tác phương pháp là khẳng định không thể tiết lộ đi ra ngoài, giống ta chính mình, cũng chỉ có thể dùng sơ cấp tăng chất tề, này hai loại dược tề, hy vọng thủ trưởng có thể thận trọng đối đãi Dược tề nắm ở tân ngưng trong tay vô dụng, nàng chính mình không dùng được, có thể cấp người nhà dùng, nhưng trước mắt nàng xác định có thể sử dụng người chỉ có tân hành. Tân ngưng vẫn chưa gặp qua tân ra mặt khác hai vị ca, ca. Cho nên không thể phán đoán bọn họ hay không có thể dùng, liền tính là tân chính võ, hiện giờ cũng không đạt được dùng trung cấp tăng chất tề tư cách, bởi vì hắn tâm trí còn chưa đủ kiên định, dễ dàng ở dược tính phát huy tác dụng trong thống khổ đánh mất tự mình. Hơn nữa, dùng trung cao cấp tăng chất tề người, tận khả năng lựa chọn tuổi trẻ người, bởi vì chỉ có bọn họ trong thân thể còn có như vậy tiềm năng tồn tại, có thể kích phát, tùy tiện dùng, chính là đang liều mạng, trong đó thống khổ, có thể làm người đánh mất sinh tồn ý chí. chung cao cấp tăng chất tề ý nghĩa, so sơ cấp tăng chất tề nhiều một tầng bảo hộ tác dụng. Tân Ngưng sau khi nói xong, không có tiếp tục nói chuyện, Lão Thủ trưởng yêu cầu tự hỏi, nàng tin tưởng Thủ trưởng có thể làm ra nhất thích hợp quyết sách, so với nàng, quốc gia người lãnh đạo càng rõ ràng muốn như thế nào sử dụng tăng chất tề. Biết này hai khoản tăng chất tề đã chế thành người có ai. Lão Thủ trưởng hoàn hồn sau, hỏi chính là như vậy một câu. Tân Ngưng, Lý Lão. Tân Ngưng không có nói cho Tân ra người. Có nàng chính mình suy tính, nếu là tân Lão gia tử ở tân gia, nàng sẽ đầu tiên cùng tân Lão gia tử thương lượng, tân kiến nghiệp cùng tân kiến quốc bật quá, cũng không thích hợp xử lý như vậy sự, biết sau khó tránh khỏi sẽ lộ ra cái gì tới, làm người bắt lấy cái này lỗ hổng. Tiểu tân, tăng chất tế sự, càng ít người biết càng tốt, người minh bạch sao. Lao thủ trưởng nhìn tân Ngưng, ở muốn nàng bảo đảm, biết, cho nên ta tảng thật sự khẩn. Hảo, chuyện này còn cần suy tính, sẽ mau chóng có kết quả. Nghe nói ngươi buổi sáng bởi vì vẽ bản vẽ sự, vội đến đã quên đi ăn bữa sáng. A, đúng vậy, họa họa liền hoàn toàn đã quên. Lao thủ trưởng hơi hơi mỉm cười, hắn đã được đến từ viện nghiên cứu truyền đến tin tức, tân ngưng họa bản vẽ có cực đại thực hiện khả năng. Một khi đã như vậy, hắn còn ở do dự xô viết chiến đấu cơ sự, liền có thể trước phóng phóng. Rốt cuộc cách tháng 10 quốc khánh còn có mấy tháng, tổng không thể vội vã không màng chính mình quốc gia bên này nghiên cứu, làm xô viết bên kia người chờ một chút cũng là có thể. Rốt cuộc, bọn họ hiện giờ có tự tin, không cần cầu người, mà cái này tự tin, là trước mắt vị này ngồi ngay ngắn ở trước mặt hắn tiểu đồng chí mang đến, lao thủ trưởng trong lòng cảm khái, hoa hạ xuất hiện như vậy một vị thiên tài, chẳng lẽ không phải hoa hạ chi hạnh? Người còn trẻ, mặc kệ thế nào, đều phải nhớ rõ thân thể khỏe mạnh đệ nhất, không thể mệt nhọc quá độ. Lao thủ trưởng hơi hơi diêu đầu, như là trong nhà trưởng bối như vậy dặn dò quan tâm tiểu bối giống nhau. Ta sẽ không mệt chính mình, cảm ơn thủ trưởng quan tâm. ân, ngươi ghi tạc trong lòng, hành động thượng cũng không nên đã quên. Tiến đi tân nương sau, lão thủ trưởng lại nên đón vài vị khách nhân, tống tổng lý là đầu một cái tiến vào, lão thủ trưởng gặp được, cười làm hắn ngồi xuống, nhuận cùng, ngồi đi. Tống tổng lý thuận thế ngồi xuống, nhìn lão thủ trưởng tinh thần tươi cười, ngay sau đó cũng cười, ngươi tinh thần hảo, tâm tình cũng hảo rất nhiều, nói vậy cùng vị kia tiểu tân đồng chí liêu thật sự vui vẻ. Lão thủ trưởng gật đầu, đứng vậy, nàng lần này tới, trả lại cho ta mang đến một cái kinh hỉ lớn. Nga! Có thể làm ngươi nói là kinh hỉ lớn, chỉ sợ thứ này tác dụng không nhỏ. Tổng tổng lý không thể tưởng được còn có cái gì kinh hỉ chỉ cười chờ Lao thủ trưởng chính mình tới nói. Lao thủ trưởng xua xua tay, không có nói rõ, chỉ để nói, là cùng sơ cấp tăng chất tề tương quan độ vận, lần này cho các ngươi đều tới, chính là muốn làm cho bọn họ đều biết tăng chất tề tồn tại, vốn dĩ ta còn nghĩ hạn chế, nhưng tiểu tân đồng chí đã đến. Nhưng thật ra làm ta lâm thời thay đổi chủ ý. Tống tổng lý đầu óc xoay chuyển cực nhanh, hắn cũng là sơ cấp tăng chất tề được lợi giả, nghe nói là cùng này tương quan, cũng liền suy đoán lên, nhưng lại không thể tưởng được còn có cái gì so sơ cấp tăng chất tề còn tốt, nhưng có một cái khả năng, chỉ là tống tổng lý không dám tùy ý chính mình tưởng đi xuống. Lập tức chỉ là túi đầu uống ngục trà, không lại truy vấn, đám người tới tề, cũng sẽ biết. Trung láo ra tử vào cửa tới, mặt sau mấy người cũng lục tục bước vào ngạc cửa. Mọi người ở tiểu bản tròn thượng tìm được chính mình vị trí ngồi xuống, có mấy cái vị trí là không. Lao thủ trưởng bình tĩnh nhìn một lát một cái không vị trí, đột nhiên mở miệng, cảm giác đã lâu chưa thấy được Lao thân tuổi lớn, có điểm tưởng hắn. Lời này vừa rơi xuống đất, cả phòng đều là an tĩnh, mấy người hai mặt nhìn nhau, không ai mở miệng nói tiếp. Lao thủ trưởng cũng không nghĩ tới làm người tiếp hắn những lời này, lại nói, có chút sai lầm chỉ thị, muốn lập tức sửa đúng, một chốc hồi không đến quỹ đạo không quan hệ, chậm rãi. Có thể trở lại quỹ đạo liên hảo, hoa hạ cường đại hơn, cần thiết muốn phát triển công nghiệp, giáo dục khoa học này đó lĩnh vực, đều phải bắt đầu đổi kịp, chúng ta lạc hậu nhân ra quá nhiều, nhưng cũng muốn đổi theo, thậm chí là đuổi kịp và vượt qua. Trương Lão không nhìn xuống, nói, thủ trưởng, người lời này ý tứ là nói chính mình làm sai. Lão thủ trưởng lại không để ý, người không có khả năng không phạm sai lầm, nhưng không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ta không phải vĩ nhân, mà là vì nhân dân phục vụ quốc gia công buộc. trương bột nở sắc cứng đờ hầm hực mà rũ xuống tay lão thủ trưởng lại nhìn hắn nói lão trương còn có các vị hôm nay này đó chỉ là đề một chút ngày sau chính quy chương trình là cái cái gì cách làm còn muốn bàn bạc kỹ hơn ta hôm nay muốn nói chính là mặt khác sự từ thủ trưởng văn phòng ra tới trừ bỏ cảm kích tống tổng lý mặt khác mấy người đều có chút bừng tỉnh chúng lão ra tử nâng lên giàn mua bàn tay to lau một phen khoe miệng liệt miệng xem tống tổng lý còn chú ý hạ giọng nhuận cùng ta vừa rồi uống thật là kia cái gì thần kỳ tăng chất tể đúng vậy tống tổng lý trả lời trung lão ra tử rất nhiều lần lại vẫn không phiền chán tính tình là thật tốt bên cạnh trương lão nghe thấy được phiết hạ khỏe miệng trung lão nhân ngươi hỏi tới hỏi lui có phải hay không ném ngãng lại âm thầm phân biệt rõ một chút miệng giống như thân thể xác thật nhẹ nhàng không ít trong lòng ngược lại ghen ghét khởi xa ở mặt khác tỉnh tân lão nhân lao già này rốt cuộc là nơi nào tới phúc khí cháu gái thế nhưng có như vậy đại bản lĩnh trung lão gia tử trận to mắt hổ cười nhạo một tiếng hừ. trương lão nhân ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẹ a ngươi hiện tại chiếm chính là lão tân gia tiện nghi chiếm lao tân gia quang trương lão khí cười giống như ngươi cùng tân lão nhân có cái gì thâm hậu giao tình dường như cũng liền các ngươi hai nhà tiểu bối có giao tình ngươi cái này tao lão nhân tính cái gì trung lão gia tử một chút không khí ta là không bậc này hảo ánh mắt nhưng này liền thuyết minh ta hậu bối thật tính mắt trương lão khí cái oai đảo những người khác liền nhìn bọn họ cười đùa dù sao đánh không đứng dậy trung lão gia tử cười ha hả mà hừ lảnh lót quân ca rất có khí thế mà nghênh ngang mà đi tống tổng lý cười cười các ngươi đều đi thông thả đi không tiễn ta này đến chạy nhanh đi làm việc thủ trưởng đem tăng chất tề sự giao cho hắn hắn tự nhiên là phải làm đến ổn thỏa không thể trải qua người khác tay những người khác tuy rằng mắt thẻm lại cũng chưa nói cái gì nếu là bọn họ cùng tân gia có giao tình còn có thể đi lôi kéo làm quen Tăng chất tề sự cũng đừng suy nghĩ, suy nghĩ nhiều đau lòng. Không nói đến bên này sự, Tân Ngưng ra thủ trưởng văn phòng, liền trực tiếp trở về viện nghiên cứu. Một chúng ngẩng cổ hy vọng nghiên cứu viên rốt cuộc trở trở về bản vẽ thiết kế giả, tự nhiên vui mừng kích động đến không được, trung thể cười làm Tân Ngưng đi vào ngồi xuống, còn cấp tiểu đồng chí đổ một ly trà, uống trước khẩu trà đi, nhuận nhuận biết hầu. Tân Ngưng chạy nhanh nói lời cảm tạ, làm tiền bối như vậy đối nàng, nàng thật đúng là có điểm chịu không dậy nổi. Nhưng Trung Tể biết nàng là đi làm cái gì, cho nên sợ tiểu đồng chí còn hoán bất quá tới, liền cố ý cho nàng đổ ly trà, nghị nước trà an thần, làm Tân Ngưng tĩnh một chút tâm thần đều là tốt. Lý Lão nhìn Tân Ngưng bộ dáng, đột nhiên hỏi, sự tình công đạo hảo. Tân Ngưng chiều Lý Lão cười, đúng vậy, Lý Lão, đồng ý. Lý Lao vui mừng mà nhìn Tân Ngưng, lại nhìn đồng thời chiều hắn nhìn qua nghi hoặc ánh mắt, cười mà không đáp, này đàn Lao ra hỏa là thật có phúc. Đáng tiếc không thể làm cho bọn họ biết. Tiểu Tân vì bọn họ làm cái gì? Đến như thế học sinh, thân là lao sư, đời này cũng cảm thấy đáng giá. Những người khác đều không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm, thấy Tân Ngưng còn không có hảo, hơn nữa như là đi làm chuyện gì. Những người này tuy rằng không giống chính trị thượng người như vậy tỉ mỉ nghiên cứu, nhưng đều tin đâu, cho nên vẫn là lui về tiếp tục nghiên cứu bản vẽ, liền như vậy một chút thời gian, nơi nào đủ bọn họ xem xong. Lại cho bọn hắn ba ngày thời gian, cũng xem không xong a Tối hôm qua mới nghe ngươi nói, muốn vẽ bản vẽ, không nghĩ tới ngươi này liền vẽ ra tới, là rất sớm liền có câu tứ. Trung thể tuy rằng muốn đi xem bản vẽ, nhưng so với những cái đó, hỏi một chút Tân Ngưng là như thế nào họa ra bản vẽ, hao phí bao nhiêu thời gian, đây là hắn trước mắt quan tâm. Chỉ là nhìn Tân Ngưng trong mắt sáng giỏi, không giống như là thức đêm suốt đêm. Phía trước Lý Lao nói muốn mang ta lại đây nhìn xem chiến đấu cơ, khi đó ta cũng đã suy nghĩ, chỉ là bởi vì không chính mắt gặp qua chiến đấu cơ. Cho nên muốn pháp không có thành thủ, tối hôm qua gặp được, hơn nữa ta phía trước cấu tứ, nhưng thật ra đầy đủ hết, buổi sáng ngủ không được, ta liền nghĩ lên họa một chút, bất quá có thể hay không hành, vẫn là yêu cầu Nghiên cứu thực tiễn. Ân. Sắc thật muốn trước nghiên cứu một chút, rốt cuộc bản vẽ bên trong đề cập đến đồ vật quá nhiều, nội dung quá khổng lồ, muốn tiêu hóa lên, phòng trừng phải tốn không ít thời gian, hơn nữa có chút địa phương cũng yêu cầu ngươi giải thích, bên trong công thức cùng giả thiết, đều là ngươi tính ra tới. Trung tể nghĩ nghĩ, hỏi. Tân ngưng gật đầu, nàng có thể dập khuôn kiếp trước chiến đấu cơ kích cỡ, nhưng thời đại bất đồng, muốn chế tạo chiến đấu cơ, còn cách quá nhiều kỹ thuật mặt thượng đồ vật, nàng lại muốn tận khả năng hỏa nhượng lại thời đại này có thể chế tạo ra tới chiến đấu cơ thiết kế bản vẽ, cho nên phục chế không có khả năng, nàng chính mình trong tương lai chiến đấu cơ cơ sở thượng, lại chính mình tính toán một lần, mới hỏa ra này đó bản vẽ. Người ở động cơ, cánh, cùng cơ đuôi thượng sáng tạo, Làm chúng ta này đó lao ra hỏa thảo luận hồi lâu, mọi người đều đang nói có thể hay không hành, hai bên tranh luận thật sự kịch liệt, ai cũng tranh bất quá ai, nhưng chúng ta đều có nhất trí ý tưởng, đó chính là làm ra tới, thử một chút, chỉ có thực nghiệm quá, mới có thể biết, ai là đối kia một phương. Tống lao, ta cũng tán đồng muốn thực nghiệm một chút, ta tuy rằng suy tính ra là được không, nhưng khoa học chú trọng chính là thực tiễn, chỉ có thực tiễn, mới có thể biết nó có được hay không. Chương 45 Hảo chúng ta mỗi người đều còn không có hoàn chỉnh xem xong thiết kế bản vẽ, bởi vì quá nhiều, này đó đều đến có một trăm tới chương, vừa rồi kia hai ba tiếng đồng hồ, ta cũng chỉ nhìn mấy chương, cũng đã tập trụ, trong đầu cũng đã có rất nhiều vấn đề. bất quá chúng ta người nhiều như vậy, mỗi người thêm lên, cũng coi như là xem xong rồi. tống lao gật đầu, lý lao đi theo bổ sung, cho nên hiện tại vẫn là trước làm đại gia buông đỉnh đầu thượng bản vẽ, tập trung lên nói nói chính mình cảm thụ, còn có chính mình nghi vấn, lại có một cái. chính là quyết định hay không lập tức nghiên cứu này khoản bản vẽ thượng thiết kế chiến đấu cơ tân ngưng nếu là lập tức bắt đầu nghiên cứu hơn nữa đầu nhập sinh sản là có khả năng đuổi kịp quốc khánh mọi người buông trên tay bản vẽ thật cẩn thận mà phóng hảo bảo bối đến cùng cái gì dường như sợ áp hư chạm vào hỏng rồi nho nhỏ bản vẽ hiện tại đại gia có cái gì nghi vấn có thể tập trung nói ra vốn dĩ hôm nay buổi sáng nên bắt đầu nghiên cứu xô viết vận trở về năm e giờ chiến đấu cơ Chúng ta bên này bởi vì một chút sự tình không bắt đầu, nhưng là, bỏ công ngoài giao trẻ tuổi nhanh hơn, so với đi nghiên cứu mới từ Xô Viết bên kia vận trở về chiến đấu cơ, chúng ta hiện tại hẳn là có càng khẩn cấp sự, chính là chúng ta trên tay thiết kế bản vẽ. Trung thể vẫn cứ là người phụ trách. Đương nhiên, công nghệ nạ nổ bên kia, sớm đã tiến vào nghiên cứu giai đoạn, chúng ta bên này, cũng không thể lạc hậu quá nhiều, mọi người đều đã xem qua trên tay bản vẽ, có cái gì ý tưởng nói ra, chúng ta tham thảo một chút. Quan trọng là, trận này hội nghị mục đích, lâm thời sửa định vị, hay không nghiên cứu thiết kế bản vẽ, sinh sản này khoảng chiến đấu cơ khả năng tính. Trung tề nói xong lời nói, liền tĩnh xuống dưới, lưu thời gian cấp mọi người suy xét. Trong nhà liền chỉ còn lại có mọi người nói chuyện thanh âm, hôn tạp ở bên nhau, rất là náo nhiệt. Ước chừng qua 15 phút, Trung tề nhìn mọi người trên mặt thần sắc, lại đứng lên, nói chuyện thanh âm liền chậm rãi tiêu đi xuống, tin tưởng mọi người đều có chính mình suy xét, có nghi ngờ có thể đường trưởng nói ra Tiểu tân đồng chí nói, nàng hỏi gì đáp đấy, đại gia không cần sợ tiểu tân đồng chí đáp không được. Mọi người thiện ý mà cười cười. Ta muốn hỏi chỉ có một, tiểu tân đồng chí, ngươi nắm chắc có bao nhiêu thành. Có vị lão giả đứng lên, nhìn tân ngưng. Tân ngưng cũng đứng lên, chiều lao giả lễ phép mà gật đầu, ta nắm chắc có tám phần. Hành. Ta tán đồng tức khắc triển khai nghiên cứu. Lao giả nói xong câu đó, chiều tân ngưng hiền lành cười, lại ngồi xuống. Bảng vẽ bên trong có rất nhiều công thức là xa lạ. Những cái đó giả thiết chưa từng nghe thấy, ta dùng vừa rồi thời gian, dựa theo nhắc nhở, thử đi suy tính một cái công thức, là được không, đến nỗi mặt khác, ta còn không có tới kịp đi suy tính, mà những cái đó giả thiết, ta cũng hy vọng có thể ở nghiên cứu chung thực hiện, ta tán đồng khai triển nghiên cứu, nhưng nghĩ đến, tiểu tân đồng chí là muốn hạ rất nhiều khổ công. Có vị trung niên nghiên cứu viên đứng lên, chiều tân ngưng gật gật đầu. Tiếp theo rất nhiều người đều đứng lên tỏ vẻ chính mình đồng ý lập tức nghiên cứu, rốt cuộc đã có bản vẽ. Kế tiếp chính là nghiên cứu nó khả năng tính. Đặc biệt là tính năng như thế ưu việt chiến đấu cơ, ngấm lại liền kích động, bọn họ thậm chí muốn cho bản vẽ thượng chiến đấu cơ lập tức xuất hiện ở trước mắt. Dần dần mà, ngồi ở góc ly kiếm kiềm chế không được, vì cái gì người người đều ở tán đồng cái này tiểu nha đầu thiết kế bản vẽ. Nàng sao có thể có thực lực này? Bất quá chính là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, chẳng lẽ có thể so sánh bọn họ này đó có kinh nghiệm nghiên cứu viên lợi hại? Càng không cần để là cùng xô viết chiến đấu cơ so sánh. Những người này có phải hay không đôi mắt bị cháy mắt? Còn không phải là cải tạo một thương sao? Còn không phải là công nghệ nạ nổ sao? Nhưng cho dù Tân Ngưng ở công nghệ nạ nổ thượng thành tiểu so tất cả mọi người muốn đại, ở chiến đấu cơ thượng, nàng dám xương đệ nhất sao? Không có khả năng. Đặc biệt là nhìn đến Tân Ngưng bị mọi người phủng, Lý Kiếm còn nhớ Tân Ngưng hại hắn bị trung tề cắt xén những cái đó tài nguyên đâu. tưởng tượng đến gần nhất hắn tiền giấy thu vào thiếu nhiều như vậy lý kiếm tâm liền từng đợt phát đau hắn nhưng không quen cái này tiểu nha đầu viện nghiên cứu lại không phải không ai ta có chút lời nói tưởng nói lý kiếm đứng lên ánh mắt thẳng bước tân ngưng tất cả mọi người nhìn sắc mặt nghiêm túc thậm chí có điểm lạnh băng lý kiếm tân ngưng thấy lý kiếm mặt lộ vẻ không tốt chi sắc cũng không sợ hắn chậm dại đứng lên lý tiền bối nàng còn nhớ rõ người này lý kiếm tuy rằng kinh ngạc tân ngưng còn nhớ rõ hắn nhưng tưởng tượng đến chính mình danh khí, liền cũng thoải mái, hắn lợi hại như vậy, là kinh thành viện nghiên cứu số được với hảo nghiên cứu viên, tân ngưng nhớ do hắn, không phải hẳn là. Tân đồng chí, ngươi nói ngươi năm chắc có tám phần, nhưng chỉ bằng này đó bản vẽ, ngươi như thế nào liền có lớn như vậy nằm chắc. Nếu chúng ta đem tinh lực đầu nhập đến ngươi thiết kế bản vẽ thượng, cuối cùng lại chẳng làm nên trò trống gì làm sao bây giờ. Hai thành phong trào hiểm, ai tới gánh cái này trách. Quốc khánh sắp tới, đến lúc đó không có thành quả Người khác thấy thế nào chúng ta hoa hạ, người có thể gánh vác cái này trách nhiệm sao? Người gánh vác không dậy nổi, chúng ta ở đây tất cả mọi người gánh vác không dậy nổi, chúng ta viện nghiên cứu không thể chơi đóng vai gia đình. Chung sở trưởng, ngươi là người phụ trách, ngươi nên nghĩ đến trong đó lợi hại, ngươi nên suy xét đến càng toàn diện. Lý Kiếm cũng là xem qua những cái đó bản vẽ, tuy rằng kinh hãi, những cái đó bản vẽ xem ra một cái một cái đều là cực kỳ có lý do, nhưng là nếu này đó đều là biểu hiện giả dối đâu? Mới vừa đứng lên thời điểm, hắn chân còn có chút đứng không vững, nhưng càng nói, hắn liền cảm thấy ý nghĩ của chính mình không sai, làm nghiên cứu nơi nào không có nguy hiểm. Sao có thể nhất định sẽ thành công? Lý kiếm nhìn ở đây người sắc mặt, biết hắn nói nổi lên tác dụng, cũng không phải tất cả mọi người sẽ tin tưởng bản vẽ có thể chế tạo ra tính năng càng cao chiến đấu cơ. Mọi người đầu góc đều bình tĩnh rất nhiều, nhưng là nhìn trên bàn bản vẽ, lại vẫn như cũ luyến tiếp rời đi đôi mắt, cho dù là có nguy hiểm, nhưng đối mặt như vậy đại dụ hoặc. như vậy tiên tiến khai sáng thức giả thiết nếu là không đi thực tiễn một phen còn không phải là lãng phí làm nghiên cứu viên đều có một loại tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc sức mạnh cũng có thí nghiệm tân sự vật mạo hiểm tinh thần nhưng là lý kiếm nói đúng quốc khánh sắp tới hoa hạ nghiên cứu tài nguyên khan hiếm không chấp nhận được bọn họ mạo hiểm không chấp nhận được bọn họ tùy hứng trung thể sắc mặt ngưng trọng nhưng lý kiếm một phen lời nói lại không phải không có lý ít nhất ở đây không ít người đã bị hắn thuyết phục hắn quay đầu nhìn về phía tân ngưng thấy tân ngưng vẻ mặt chấn định vốn định đứng ra nói chuyện hành động lại ngạnh sinh sinh ngừng lại hắn muốn nhìn một chút tân ngưng sẽ như thế nào làm tân ngưng kiên nhẫn nghe xong lý kiếm nói sau đó đạm thanh hỏi lý tiền bối nói đúng nhưng ngươi cũng nói nghiên cứu có nguy hiểm ngươi hiện giờ đối từ xô viết vận trở về 5 e giờ chiến đấu cơ có cái gì cải tiến ý tưởng sao ngươi có thể xác định phá giải 5 e giờ chiến đấu cơ trung tâm kỹ thuật lý kiếm một nghẹn hắn đương nhiên không có cải tiến ý tưởng cũng không có phá giải 5R trung tâm kỹ thuật năng lực. Ở đây người chỉ sợ cũng không có. Rốt cuộc 5R mới vận trở về không bao lâu. Mọi người đồng thời trầm mặc, Tân Ngưng phục lại nói, không biết có hay không tiền bối đã nhìn ra, ta thiết kế bản vẽ chính là ở 5R chiến đấu cơ cơ sở thượng tiến hành thiết kế, bên trong có chút kỹ thuật cùng 5R là giống nhau, nhưng bởi vì ta cải tiến địa phương quá nhiều, thậm chí có chút địa phương là hoàn toàn sửa lại, cùng 5R hoàn toàn bất đồng, nếu là xem xong hoàn chỉnh bản vẽ, các tiền bối hẳn là sẽ cảm thấy quen thuộc, bởi vì bên trong có năm chương viết có ta phá giải năm giờ trung tâm kỹ thuật bản vẽ, có phải hay không không có tiền bối nhìn đến kia mấy chương? tân ngưng chỉ có thể nghĩ đến này khả năng, cho nên nàng liền nói thẳng ra tới, lý kiếm mặt hoàn toàn đen, phá giải, hắn như thế nào một chút không biết, sao có thể? mọi người ở đây kinh ngạc tương đối coi thời điểm, lâm dương cầm bản vẽ, ở mọi người nhìn chăm chú hạ đứng lên, vẻ mặt xin lỗi mà cười nhìn đại gia, mở miệng nói. cụ tiểu thân kia năm chương bản vẽ đều ở ta nơi này đâu ta cũng chính là nhìn hai chương mặt khác tam chương chưa kịp xem khu cụ ta xem đến quá đầu nhập vào vừa rồi còn ở tự hỏi trong đó mấy cái ký hiệu cho nên ta còn không có cùng đại gia nói chuyện này tới đón mọi người ánh mắt lâm dương một chút không cảm thấy mất mặt hắn cũng không nghĩ như vậy ai làm thứ này quá làm hắn trầm mê hơn nữa hắn còn vừa vặn liền cầm kia năm chương bản vẽ đâu chỉ là nói hết thể đều là trùng hợp Lý kiếm mặt đã hắc đến nhìn không ra cái gì biểu tình, không đúng, hắn đã là tức giận đến không biểu tình. Một chương ở phòng thí nghiệm đãi lâu rồi cũng che không bạch mặt đen sắc thật khó có thể làm người nhìn ra hắn biểu tình rất nhỏ biến hóa. Lý lao trừng mắt nhìn mắt Lâm Dương, cái này Lâm Dương trước kia nhìn mọi mặt chú đáo, hiện giờ tới kinh thành, một chút không biết cất giấu chính mình cảm xúc. Quả thực giống như là cái chưa hiểu việc đời tiểu tử. Lâm Dương tiếp thu đến Lý lao ghét bỏ ánh mắt, lập tức thẳng thắn lưng, hắn cũng không nghĩ. Tân Ngưng triều Lâm Dương gật đầu, nhìn Lý Kiếm, cũng là lễ phép mà quay đầu. Tân Ngưng này một phen đại khí động tác, làm người không cấm đồng thời khen ngợi nàng hành động. Trái lại Lý Kiếm đáp lại, nhưng thật ra nhịn không được lắc đầu. Tuy rằng Lý Kiếm lời nói sáng khoác, vì chính là hoa hạ, nhưng hắn cảm xúc là thế nào, luôn có mắt sắc người nhìn thấu triệt. Đối tiểu đối như vậy, thật đúng là không xứng trước ca. Trung tề lúc này mới đứng ra, Lâm sở trường, người đứng ra nói nói ngươi xem xong bản vẽ ý tưởng. cũng làm cho chúng ta hiểu biết một chút tình huống. Nói còn cười tủm tỉm mà chiều Lâm Dương vươn tay. Lâm Dương không tình nguyện mà đem trong tay bản vẽ đưa qua đi hai trường, lại thấy lý lao tống Lão bọn người đang nhìn hắn, Lâm Dương lúc này lại không muốn, cũng chỉ có thể đem cuối cùng tam Trương đều đưa ra đi, nhìn đưa ra đi năm chương bản vẽ, Lâm Dương đau lòng cực kỳ, này đưa ra đi, lại đến hắn tay, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Ta cũng liền nhìn hai trường, còn không có xem xong, nhưng là trật tự đều là rõ ràng, được không nếu đối đầu nhập nghiên cứu bản vẽ có nghi ngờ chúng ta có thể trước đêm này nằm chương bản vẽ nghiên cứu thấu triệt nhìn xem tiểu tân hay không thật sự phá giải năm e giờ trung tâm kỹ thuật lâm dương đứng lên dương giọng nói nói đến mặt sau còn cố ý nhìn mắt lý kiếm là ta không đúng chậm chế lại ra lý nghiên cứu viên lo lắng là chính xác tiểu tân khụ ta có nói cái gì ăn cơm lại nói giữa trưa cơm ta thỉnh ngươi ăn căn tin thịt ta là hoàn toàn bị ngươi bản vẽ mê hoặc cái gì cũng quên đến phía sau đi Lý kiếm nhận thấy được hắn ánh mắt, trong lòng hòa đại, nếu không phải Lâm Dương, hắn gì đến nỗi ra cái này lại xấu. Thân ngưng cười gật gật đầu, tiếp nhận rồi Lâm Dương mời khách. Trung tề nhìn vài mắt bản vẽ, liền luyến tiếp buông ra mắt, vẫn là hắn bên người một vị lão giả kéo kéo hắn ống tay háo, Trung tề mới hạ nhẫn tâm buông ra mắt. Không biết qua bao lâu, Lý lao cùng tống lao bung ra trên tay bản vẽ, hai người đều cười cười, tiểu tân thực sự cho bọn họ kinh hỉ lớn. Trung tề, xem ra mọi người đều có ý nghĩ của chính mình. ta cũng không rong rải, trực tiếp tỏ thái độ đi. Bởi vì Đức Cao vọng trọng tống lao bọn người gật đầu, tự nhiên là không ai đưa ra phản đối ý kiến, trung thể cười tủm tịm, đứng ra công khai nói một câu nói, làm lý kiếm thiếu chút nữa hộp máu. Phía trước không cùng đại gia nói, là sợ đại gia lo lắng, tối hôm qua ta lâm thời rời đi, là bởi vì xô viết khách bên kia tìm tới, bọn họ cùng chúng ta hiệp thương, dùng chúng ta công nghệ nạ nổ đổi bọn họ tiên tiến nhất chiến đấu cơ. Chương 46 Thấy ly kiếm trong mắt phẫn nộ, trung thể trên mặt ý cười càng sâu, còn muốn nói cái gì, phía dưới người liền sôi nổi ra tiếng. Đổi cái gì đổi? Không thể đổi. Không thể đổi. Vì trước mắt như vậy một chút cực nhỏ tiểu lợi đi vứt bỏ công nghệ nano, chúng ta lại không đốc. Xô viết bên kia người tưởng nhưng thật ra thật đẹp. Bọn họ dựa vào cái gì cho rằng chúng ta chịu đổi? Không đúng. kia công nghệ nổ chúng ta này đó lao ra hỏa cũng chưa tận mắt nhìn thấy quá. Bọn họ là như thế nào xác định chúng ta hoa hạ công nghệ nạ nổ thật sự có thành quả, không phải nói phong tỏa tin tức sao? Chẳng lẽ là... Trung thể chạy nhanh ra tiếng đánh gây mọi người tiếp tục suy đoán, lại đoán đi xuống, liền xúc phạm rốt cuộc tuyến, mỗi người ở vào bất đồng chức vị, liền có bất đồng chức trách, bọn họ viện nghiên cứu không cần điều tra cũng không thể điều tra là ai tiết lộ tin tức, điều tra một chuyện có chuyên môn bộ môn đi làm. Ta nói ra, cũng là muốn cho đại gia biết, không cần bị chẳng hay biết gì. phía trên đã công đạo xuống dưới, sẽ không đổi, đại gia yên tâm đi. Trung thể ngữ khí vừa chuyển, lần này nghiên cứu là bí mật tiến hành, phía trên sẽ phái người xuống dưới tầng tầng thẩm tra, mới có thể quyết định cuối cùng người được chọn. Ở đây người không giống ly kiếm giống nhau trong lòng có quỷ, sau khi nghe được, đều là đồng thời gật đầu đồng ý, đây là thực bình thường. Mỹ đế xô viết đặc vụ quả thực là không chỗ không ở. Trung thể thấy mọi người không có phản đối ý kiến, liền nói, cho nên này đó bản vẽ. vẫn là trước giao đi lên đi vừa rồi truyền đọc là phá lệ tổng cộng là 117 chương lý kiếm gắt gao nhéo trong tay bản vẽ liền ở vừa mới hắn còn tại hoài nghi này đó bản vẽ làm không được thật rất có khả năng sẽ tạo không ra chiến đấu cơ nhưng mặt sau phát sinh một loạt sự tình làm lý kiếm một chút chuẩn bị đều không có đã bị chèn ép hạ kiêu ngạo khí thế cho lý kiếm chí mạng đả kích chính là tân ngưng phá giải năm giờ trung tâm kỹ thuật hắn cỡ nào tưởng lập tức liền đoạt lấy kia năm chương bản vẽ đặt ở đáy mắt tinh tế nghiên cứu Nhưng mà, so với những cái đó quân công đại lão, hắn tính cái gì? Cho dù là đứng ở bọn họ trước mặt, chỉ sợ bọn họ cũng không biết hắn Lý Kiếm là ai. Như thế nào cái này nha đầu liền lợi hại như vậy? Nếu là, nếu là hắn có như vậy bản lĩnh, đã sớm một bước lên trời. Hiện giờ Lý Kiếm lo lắng nhất sự tình là, hắn rất có khả năng không thể trải qua thẩm tra, sau đó bị bài trừ ở chiến đấu cơ nghiên cứu chế tạo kế hoạch ngoại. Này sao được? Tuyệt đối không thể. Trung sở trưởng Vừa rồi là ta lo lắng quá mức, ta phải hướng tân ngưng đồng chí nói lời xin lỗi. Xin lỗi, tân ngưng đồng chí, ngươi có thể đoán trách ta, ta cũng chỉ là quá tưởng quốc gia chạy nhanh cường đại lên, đuổi theo thượng xô viết này đó đại quốc, ta chỉ là một khang nhiệt huyết vì nghiên cứu, vì bảo vệ tổ quốc. Lý Kiếm đứng ra nói chuyện, hảo những người này liền cảm thấy là hẳn là, nhưng Lý Kiếm nói xin lỗi xong là đủ rồi, rốt cuộc hắn cũng là vì nghiên cứu suy nghĩ, xác thật quái không được hắn. Lý Kiếm nhìn tân ngưng. Cho rằng nàng không nghĩ ra tiếng tỏ thái độ, trong lòng hư lạnh một tiếng, chầm mặc liền cho thấy ngươi không tôn trọng trưởng bối. Hắn về sau có thể bắt lấy cái này sai lầm dùng sức dùng sức. Ngay sau đó tân ngưng liền đứng lên, hơn nữa trả lời, ta minh bạch, lý tiền bối không cần quá để ý, đây là việc nhỏ một kiện, không ai để ở trong lòng. Việc nhỏ, không để ở trong lòng. Lý kiếm nôn ra máu. Hắn liền như vậy không đáng người nhớ kỹ. Ở tân ngưng xem ra, Lý kiếm xác thật không có gì có thể làm nàng nhớ kỹ động lực. Lý kiếm ha hả cười hai tiếng, không dám đem bất mãn biểu hiện ra ngoài, hắn cảm thấy, cái này tiểu nha đầu chính là hắn khắc tinh. con tuổi nhỏ, như thế nào liền như vậy khôn khéo? Tuy rằng không có thể chiếm được hảo, nhưng lý kiếm cũng đã trải chăn vậy là đủ rồi, liền nhìn Trung tề nói ra vẫn luôn ở trong đầu suy tư đồ vật, muốn tầng tầng thẩm tra, có phải hay không nói chúng ta không đáng tín nhiệm? Trung sở trưởng, ngươi làm như vậy, nhưng sẽ rét lạnh đại gia tâm. Chúng ta cẩn trọng làm nghiên cứu, hiện giờ có như vậy quan trọng một cái nghiên cứu hàng mục, lại phải bị điều tra hay không đáng giá tín nhiệm, ngươi làm chúng ta về sau như thế nào ở viện nghiên cứu dừng chân. Chúng ta đã là viện nghiên cứu một viên. Lý Kiếm, có chút lời nói không cần ta nói được như vậy minh bạch, ở bất luận cái gì thị thị phi phi trước mặt, quốc gia ích lợi đều là đứng ở đằng trước, ngươi nói chúng ta không tín nhiệm ngươi. Nhưng là ngươi có biết hay không, ta cũng muốn bị điều tra. Chiến đấu cơ nghiên cứu sự tình quan trọng đại. công nghệ nano nổ tin tức để lộ cải tạo mộc thương nhanh chóng truyền lưu ngươi dám bảo đảm nơi nào là tuyệt đối an toàn trung tề nhưng không tưởng tiếp tục cùng lý kiếm đánh thái cực ai trong lòng có quỷ ai biết chính mình ngầm làm chuyện gì chính mình ước lượng đi viện nghiên cứu sẽ không giúp các ngươi che đậy nói nữa đây là quân lệnh ngươi chẳng lẽ là tưởng cãi lời quân lệnh sao lý kiếm sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng toát ra nhưng hắn vẫn là muốn bảo trì trấn tĩnh không thể lộ ra dấu vết nếu không một chút hy vọng cũng chưa Chiến đấu cơ nghiên cứu kế hoạch đem có bao nhiêu đại đầu nhập, Lý Kiếm động động ngón chân đều có thể nghi đến. Ta thanh thanh bạch bạch, điều tra liền đi điều tra đi, ta chỉ là biểu đạt ta quan điểm, như thế nào chính là cái lời quân lệnh. Trung sở trưởng, ngươi không cần thượng cương thượng tuyến. Trung tể, hành, ngươi nhớ kỹ chính mình nói liền hảo, ta cũng đỡ phải đi nhắc nhở ngươi. Lấy Lý Kiếm liệu tính, trung tể biết ra hỏa này khẳng định sẽ nghĩ mọi cách khơi thông quan hệ, chỉ là đến lúc đó liền phải nhìn xem Lý Kiếm năng lượng có bao nhiêu lớn. Lúc này đây, nếu là không có mạnh mẽ quan hệ, Lý Kiếm mơ tưởng tham gia tiến chiến đấu cơ nghiên cứu kế hoạch. Trung thể làm cho mọi người mặt đến một lần bản vẽ, lại đưa cho Tân Ngưng, Tiểu Tân, ngươi nhìn xem, đúng hay không. Số lượng là đúng rồi, nhưng liền sợ có người đục nước béo cỏ, sợ là sợ như vậy trong chốc lát thời gian, có người thay đổi bản vẽ. Hảo! Tân Ngưng nhanh chóng mà từng trương xem qua đi, không thành vấn đề. Nếu còn muốn điều tra, như vậy chúng ta liền đi trước làm lúc đầu nghiên cứu. nghiên cứu thấu triệt năm e giờ chiến đấu cơ cấu tạo. Trung thể nói xong, an bài người từng người nơi đi. Đám người đi được thất thất bát bát, Trung thể mới đôi tân ngưng nói, tiểu tân, ngươi cùng ta qua đi đi. Tân ngưng đuổi kịp Trung tể, đi nơi nào. Trung thể cười cười, mang ngươi đi bắt đầu nghiên cứu. Ân, không phải còn phải đợi chờ sao. Tân ngưng nói xong câu đó, nhớ tới cái gì, dừng lại, nàng như thế nào liền đã quên, trừ bỏ này đó viện nghiên cứu nghiên cứu viên. Hoa hạ còn có một đám không có thấy qua người đâu. Nhưng lấy nàng hiện tại thân phận, là không biết, cho nên tân ngưng liền không hề ra tiếng, mà là chờ trung tể cho nàng nói trắng ra. Trung tể cười nói, lần này đi địa phương tương đối cơ mật, ngươi tới rồi chỗ đó nhưng thật ra sẽ không chịu cái gì hạn chế, nhưng bên trong người muốn ra tới xác thật rất khó, phải trải qua tầng tầng xin. Ân, Thấy tân ngưng không hỏi, trung tể ngược lại an tâm, có lẽ tân ngưng biết là tình huống như thế nào, có lẽ không biết, nhưng tới rồi nơi đó. Không cần hắn nói cái gì, nhìn đến kia hết thảy, tự nhiên sẽ minh bạch, hắn cũng không thể nói quá nhiều. Tân Ngưng bị trung tề mang đến một chỗ vùng ngoại ô, tường cao cản trở hết thảy tầm mắt nhìn trộm, nhưng Tân Ngưng lại ở cửa thấy được quen thuộc hai người, đúng là Lý Lão cùng Tống Lão. Bọn họ như thế nào sẽ tại đây? Nhưng Tân Ngưng tưởng tượng đến hai vị lão nhân thân phận, lại bình thường trở lại, bốn người đến gần, Lý Lão cười ha hả nhìn Tân Ngưng, tiểu Tân, đi vào nơi này liền đi theo quân khu viện nghiên cứu giống nhau. Muốn làm cái gì liền dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm. Tống Lao, Lao Lý, ngươi những lời này có nghĩa khác, không cảm thấy lời nói hàm nghĩa quá quảng. Lý Lao xua xua tay, tiểu tân so phần lớn người hiểu chuyện nhiều, ta yên tâm a Tống Lao sau khi nghe xong, không lại dối dăm cái này. Chờ đợi cửa sắt bị mở ra thời điểm, lại có một chiếc xe lái qua đây, mấy người hướng bên kia nhìn lại, trung tề kinh hãi, Tống Tổng Lý như thế nào tới. Xe khó khăn lắm ngừng ở mấy người trước người hai bước xa. Tống Tổng Lý từ trong xe xuống dưới, ôn hòa mà nhìn mấy người, sau đó nhìn Tân Ngưng, vị này chính là tiểu tân đồng chí đi. Chăm nghe không bằng một thấy, kính đã lâu đại danh của ngươi. Tiểu tân, vị này chính là Tống Tổng Lý. Lý lao nhớ tới Tân Ngưng còn không có gặp qua vị này, sợ nàng không nhận biết, chạy nhanh để điểm câu. Tân Ngưng, Tống Tổng Lý hảo. Ở viện nghiên cứu còn thích hướng đi. Tống Tổng Lý buông ra cùng Tân Ngưng giao nắm tay, túi đầu hoa ái hỏi. Trên thực tế... Ở viện nghiên cứu phòng họp đại môn mở ra trong nháy mắt kia, phòng họp nội mọi người nhất cử nhất động đều bị người đang báo cấp một ít người. Tống tổng lý ở trên xe thời điểm liền thu được một phần tư liệu. Con hảo. Thân ngưng tưởng, vì cái gì người người đều hỏi nàng quá đến được không? Nàng quá đến khá tốt, không có không thích ứng chính là bên người không tần đội trường bồi, có điểm không thói quen mà thôi. Con có, nàng chính là có điểm tưởng uống chính mình nấu canh. Tống tổng lý, như vậy liền hảo. Mấy người lại cho chuyện vài câu. Môn liền từ bên trong mở ra, bên trong ra tới chính là một chiếc xe thiết giáp. trung tể sau này lui lại mấy bước, cười nói, Tổng Lý Tống Lao Lý Lao Tiểu Tân, ta liền đưa đến nơi này, quá một đoạn thời gian tai kiến. Tân Ngưng nhìn vài lần trung tể, gật đầu, nghĩ đến có thể đi vào người hiện giờ vẫn là thiếu, muốn gặp đến càng nhiều thuộc gương mặt, chỉ sợ đến từ từ, bất quá Tân Ngưng cũng không thèm để ý, nghiên cứu vô luận ở nơi nào, đều có thể tiến hành, chỉ cần ngươi có tâm nghiên cứu. Tổng Lý như thế nào tới bên này? Là có cái gì Lý Lào nghĩ vậy chỗ trong căn cứ bí mật mặt đồ vật, dừng một chút, không đi xuống tiếp tục nói, chắc là cùng Tân Ngưng làm gì đó có quan hệ, rốt cuộc Tân Ngưng nghiên cứu mỗi loại đồ vật đều thập phần quan trọng, lấy ra một cái tới, đều là cấp quan trọng khác. Ân, Thủ trưởng để cho ta tới bên này xem điểm đồ vật. Tống Tổng Lý nhìn mắt ngồi ngay ngắn Tân Ngưng, cười trả lời. Lý lao gật đầu, Tống lao đi theo hỏi, chúng ta kế tiếp thời gian đều phải tại đây chỗ đợi, không biết chuẩn bị đến thế nào. Tông tổng lý hơi hơi mỉm cười, đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị, liền kém nghiên cứu bản vẽ. Nói nhìn mắt tân ngưng bên cạnh phóng bản vẽ, tiểu tân đồng chí muốn làm tổng kỹ sư sao? Nay khoảng chiến đấu cơ là ngươi thiết kế, ngươi muốn thế nào, đều có thể. Tân ngưng lắc đầu, ta không làm tổng kỹ sư, tổng lý hẳn là tuyển thích hợp người, ta còn có chút mặt khác đồ vật tưởng nghiên cứu, vẫn luôn ở bên này nghiên cứu chiến đấu cơ, ta không nghĩ tới. Tuy rằng tân ngưng có thể gánh vác lên, kiếp trước nàng liền không thiếu trải qua tổng kỹ sư chức trách. Nhưng làm nhiều, nàng cũng tưởng không có việc gì một thân nhẹ, chỉ nghiên cứu chính mình thích đồ vật, nàng ở phương diện này, xác thật là có điểm tùy hứng. Tổng tổng lý ba người nghe được Tân Ngưng nói, thế nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn, tại đây ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Tân Ngưng sở làm ra đồ vật, là một ít người cả đời cũng không dám tưởng, nhưng cố tình, Tân Ngưng liền làm được, hơn nữa là bản thân trí lực, nếu trên đời có thiên tài, chỉ sợ cũng là như thế. Ngươi kế tiếp có cái gì ý tưởng? Muốn đi làm cái gì? Tông Tổng Lý cảm thấy hứng thú hỏi, hắn xác xác thật thật đối tân ngưng trong đầu tưởng đồ vật thập phần tò mò. Rốt cuộc tân ngưng đầu góc không phải người bình thường có thể so, còn có một chút chính là, sớm một chút biết tân ngưng muốn làm cái gì, bọn họ bên này cũng hảo cho nàng hiệp trợ, mà không phải giống này vài lần giống nhau, nhiều lần đều là bị đánh cái trở tay không kịp. Tuy rằng bọn họ đều có thể thực mau liền phản ứng lại đây, hơn nữa làm ra tương ứng chuẩn bị. Nhưng có điều chuẩn bị, liền thắng được càng nhiều thời gian, chẳng phải là càng tốt. Tân Ngưng do dự một lát, vẫn là nói, máy tính, ta chỉ là đối máy tính thực cảm thấy hứng thú, bất quá bởi vì ta tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên đối phương diện này vẫn là một mảnh ốc, Ân, Ta có thể hay không xin một ít tương quan tư liệu. Nguyên thân ở máy tính phương diện này thật là một chút tiếp xúc đều không có, nhiều lắm chính là nghe người ta để qua thứ này, có cái khái niệm, nhưng bởi vì Tân Ngưng giai đoạn trước có thành tích, cho nên nàng nói ra cái này thời điểm, vẫn là có nắm chắc. Hơn nữa ở trải qua chính mình họa thiết kế bản vẽ vất vả sau, Tân Ngưng hiện tại nhất muốn làm chính là làm máy tính phát triển lên, nhiều phương tiện A. Về sau một ít đại số liệu cũng không cần nàng chính mình giải toán, dùng máy tính không hào sao. Tống lao phản ứng là lớn nhất, hắn nhìn Tân Ngưng, châm trước hồi lâu, mới tuyển nhất tuyển chuyển cách nói, tiểu Tân A, ngươi như thế nào nghĩ đến vượt bước vào nghiên cứu máy tính. Máy tính cùng Tân Ngưng phía trước nghiên cứu cải tạo một thương công nghệ nạ nổ cùng chiến đấu cơ là hoàn toàn bất đồng đồ vật Mà nay Tân Ngưng lại tưởng bước nhanh. Tống Lão là sợ Tân Ngưng đi được quá nhanh, dễ dàng cái nào cho nên căn cứ yêu quý tiểu bối tâm ý, Tống Lão vẫn là nói. Lý Lão cùng Tống Tổng Lý liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc, chính là không có phản đối, cho nên Lý Lão liền nghĩ đến, có lẽ Tổng Lý lại đây căn cứ bí mật, là vì tăng chất để Ha ha, Tống Lão, tiểu Tân có cái này hứng thú, chúng ta có thể thỏa mãn nàng, nàng trong khoảng thời gian này cũng vội thật lâu, có thể đúng lúc thả lỏng một chút. cái này không đáng ngại, tiểu tân là cái có trừng mực hảo đồng chí, tìm mấy quyền thư cũng sẽ không hoa cái gì công phu, chiến đấu cơ chế tạo, tiểu tân là muốn tham gia đi vào, bất quá chúng ta chỉ sợ không thể đem nàng câu lâu lắm. tống lao sửng sốt, nghĩ đến cũng là như thế, hắn cũng là nghe qua tân ngưng chăm chỉ, mỗi ngày đều thực tự giác đi phòng nghiên cứu đợi, cũng không đi chơi đùa, hiện giờ khó được tiểu đồng chí có mặt khác tiểu hứng thú, hắn là không nên ngăn trở. chương bốn nhưng là tống lão vẫn là cảm thấy không thích hợp nhi. chỉ là tống tổng lý đều mở miệng hắn cũng liền không hề khuyên can chỉ nói nếu là không được này pháp ta là kiến nghị tiểu tân tiếp tục trở về nghiên cứu vũ khí rốt cuộc còn có rất nhiều chủng loại vũ khí yêu cầu nghiên cứu tống tổng lý nghe xong ánh mắt càng thêm ôn hòa tống lao nói được không sai bất quá mị đế bên kia máy tính phát triển đổi mới thực mau chúng ta hoa hạ cũng ở nghiên cứu theo vào tiểu tân nếu là có hứng thú là có thể qua đi nhìn xem không cần chậm trễ chính sự liền có thể ân Cảm ơn Tổng Lý cảm ơn Tống lão Tống Lao cũng là quan tâm nàng, cho nên Tân Ngưng thực lễ phép nói cảm ơn. Lý Lao ở bên cạnh nhìn, chỉ mỉm cười không nói. Tống Lao chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái này lão nhân không làm việc đàng hoàng, chạy đến ép tỉnh đi đợi thì tốt rồi. Thế nhưng liên quan học sinh cũng luôn là tưởng quá nhiều. Nhưng Tống Lao thật đúng là không thể nói lời nói nặng. Rốt cuộc Tân Ngưng là cái biết đúng mực đồng chí. Hắn biết vật cực tất phản đạo lý, cho nên cũng không cường thế mà biểu hiện chính mình quan điểm. chỉ là trong lời nói nhiều ít vẫn là có điểm tiếp hận, tân ngưng nếu là chuyên chú ở nghiên cứu vũ khí một đường thượng thành tựu khẳng định rất cao so với hắn cùng lý lao đều cao lao tống ngươi nhưng đừng lo lắng quá nhiều phía trước ta cũng cùng ngươi giống nhau đặc biệt là tiểu tân đưa ra muốn nghiên cứu công nghệ nạ nô lúc ấy ta cũng không tình nguyện nàng vùng cải tạo vũ khí ngược lại chạy tới mặt khác lĩnh vực bất quá ta còn là bại bởi nàng kiên trì cho nàng 3 tháng thời gian đi nghiên cứu lý lao thấy lão hữu vẫn là có điểm lo lắng đành phải vỗ bờ vai của hắn nói với hắn. Tống Lao hổ nghi mà xem hắn, ngươi nói chính là lời nói thật. Không phải lời nói thật, ngươi hôm nay vì cái gì muốn vào tới nơi này. Lý Lao không đáp hỏi lại. Tống Lao giật giật miệng, lại không nói cái gì nữa, chỉ có thể nói, tiểu tân là ngươi học sinh, ngươi đến nhiều thượng điểm tâm. Lý Lao nhìn mắt Tân Ngưng, vừa lúc Tân Ngưng cũng quay đầu tới, Lý Lao nhún vai, Tân Ngưng muốn làm cái gì, cũng không phải là hắn có thể tả hữu, tiểu cô nương có ý nghĩ của chính mình đâu. Vậy nói tốt, chờ ta tìm được những cái đó tư liệu, liền cho ngươi đưa một phần qua đi. Tống tổng lý nhìn tân ngưng, tốt, cảm ơn tổng lý, thật là giúp đại ân. Kiếp trước tân ngưng dùng trước nay đều là chip trí năng, có cái này trung tâm kỹ thuật ở, máy tính đã không cần như vậy đại vật dẫn, chỉ cần đem chip trí năng đeo ở trên người, dùng máy tính căn bản không thành vấn đề, tùy thời tùy chỗ đều có thể cơ lực mở sử dụng, cho nên học tập một chút lúc này máy tính là thế nào, đối nàng tương lai nên làm như thế nào rất hữu dụng chỗ. Từ một đài thể tích siêu đại máy tính tiến triển đến chip trí năng, loại sự tình này, tân ngưng làm không tới, càng quan trọng là, nàng chính mình bản thân đối cái này thật là một chút nghiên cứu đều không có, nàng có tin tưởng học giỏi máy tính, bất quá là bởi vì kiếp trước trong nhà có ca vừa lúc là phương diện này nhân tài. Cho nên tân ngưng thường thường sẽ tưởng, người trong nhà mới quá nhiều, kỳ thật tại đây loại thời điểm, chỗ tốt liền trương hiện ra tới, ân, quan trọng là nàng chi nhớ, chỉ cần nàng nguyện ý tìm kiếm ký ức, Tổng có thể từ mảnh đất giáp danh nhảy ra điểm hữu dụng đồ vật. Tới rồi địa phương, Tổng Tổng Lý cũng không vội vã đi làm chính mình sự, mà là đi theo Tân Ngưng ba người bên người, đi vào quan khán công nghệ nạ nầu nghiên cứu, này đi vào, Lý Lao trực tiếp bị triệu Lao để lại, rốt cuộc hắn là số ít được đến Tân Ngưng giải thích người, bọn họ không có lưu lại Tân Ngưng, rốt cuộc Tân Ngưng không giống nhau, chiến đấu cơ bên kia còn tăng cường muốn nàng hỗ trợ. Tìm Lý Lao không phải tốt nhất sao? Còn có chính là tống lão Không thể gặp Lý Lão một người như vậy vội, liền lưu lại hỗ trợ. Sau đó, liền thực tự nhiên mà dư lại Tân Ngưng cùng Tống Tổng Lý. Chúng ta tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện nói chuyện. Tống Tổng Lý nhìn Tân Ngưng, tràn đầy đối tiểu đối yêu thích cùng thân cận. Hảo! Tống Tổng Lý giơ tay chỉ chỗ chỗ ngoặt, bên này đi thôi, có điểm đồ vật cũng muốn cho ngươi nhìn xem. Tân Ngưng trong lòng nhưng thật ra có điểm tò mò, có cái gì là muốn cho nàng xem. Như vậy thần bí! Đi rồi không sai biệt lắm bảy tám phần chung. Tông Tổng Lý đứng yên ở một chỗ cửa sổ bên cạnh, chiều Tân Ngưng bấy tay, Tân Ngưng thò lại gần xem, liền nhìn thấy bên trong người cực dương có trật tự mà ở công tác, mà những cái đó quen thuộc bước đi, còn không phải là đang ở chế tác tăng chất tề sao. Tông Tổng Lý thấy Tân Ngưng trên mặt hiểu rõ, cũng không ban cái nút, nói thẳng, cái này rất sớm liền bắt đầu khởi công, bất quá sinh sản lên vẫn là phiền thoái, rốt cuộc trình tự làm việc quá nhiều, lại muốn phòng ngừa chế tác phương pháp bị tiết lộ đi ra ngoài, cho nên hiện tại sản lượng còn rất nhỏ. thủ trưởng phía trước đáp ứng rồi chuyện của ngươi, sẽ trước làm tốt." Tân ngưng một đốn, tiện đà trong lòng dâng lên ấm áp, lão thủ trưởng coi trọng nàng lời nói, cũng chính là coi trọng phía dưới những cái đó tận chức tận trách nghiên cứu viên, này liền đủ rồi. Đến nỗi trung cao cấp tăng chất tế sự, lúc sau còn muốn ngươi lại đây chỉ đạo một chút." Tổng tổng lý lại nói, "Ta cùng thủ trưởng ở suy xét dùng này hai khoảng tăng chất đề kết quả, 3 tháng quá dài, 3 ngày nói, muốn mạo nguy hiểm lại quá lớn, cho nên chúng ta còn ở suy xét Tân Ngưng, hẳn là, ta nơi này còn có nguyên bộ bình tư cách tiêu chuẩn, đến lúc đó có thể dùng tới. Người ở S tỉnh quân khu đại thời gian cũng không ngắn, tiếp xúc binh lính cảm giác thế nào? Hay không có dùng chung cao cấp tăng chất tề tư cách? Tống Tổng Lý hỏi, là Tân Ngưng tiếp xúc bộ đội đặc trùng binh? Giống nhau bộ đội binh lính, có thể đơn giản nhất trực tiếp tiến hành kiểm tra đo lường, xem bọn họ hay không đủ tư cách. Cái này bài tra lượng công việc rất lớn, bộ đội đặc trùng. Ta có chín thành tin tưởng bọn họ đều có thể dùng trung cấp tăng chất tề, mà ta cảm thấy có thể dùng cao cấp tăng chất tề người. Trước mắt chỉ có tần hành một người, bất quá ta cảm giác không thể giữ lời, hết thể vẫn là muốn lấy tiêu chuẩn vì đầu. Tống tổng lý, tần hành, là tiểu tân ngươi đối tượng đi. Tân ngưng một chút cũng không mặt mũi hồng, đúng vậy. ngươi như vậy dứt khoát, không sợ ta cho rằng ngươi là ở giúp chính mình đối tượng nói chuyện. Tổng tổng lý thấy tân ngưng một chút cũng không biết vu hồi, không khỏi cười lắc đầu, quả nhiên là trực tiếp. Đổi làm những người khác, chỉ sợ cũng không dám nói là chính mình vị hôn phu, cố tình tân ngưng một chút không sợ. Tân ngưng hơi hơi thở dài, liền biết sẽ như vậy, cho nên ta nói, phải dùng tiêu chuẩn tới cân nhắc mới có thuyết phục lực, quang ta ngoài miệng nói nói, là không có tin phục lực. Không, nếu chiếu ngươi cảm giác tới, như vậy, có thể dùng cao cấp tăng chất tề người đó là Lông phượng sừng lân tổng tổng lý trong lòng xác thật có điểm đáng tiếc, nhưng cũng liền như vậy một chút, là người không thể quá lòng tham. kỳ thật tân ngưng có cái vị hôn phu sự mặt trên người đều đã biết còn cô ý đem tần hành thân thế cha xét cái đế hướng lên trời căn chính miêu hồng nông dân tổ tông hướng lên trên số đều là lương dân ở tân ngưng bày ra như vậy kinh người thiên phú sau thượng tầng người sợ có cái gì sẽ ảnh hưởng nàng tự nhiên là thật cẩn thận nếu là tân ngưng đối tượng là không đàng hoàng kia cái này hôn sự liền chỉ có thể thất bại không quan tâm là ai động tay chân dù sao không thể làm tân ngưng lâm vào như vậy lông gả toái ra đi tần hành năng lực cá nhân xuất chúng Gia thế trong sạch, nhưng thật ra tốt nhất người được chọn, tần hành cũng là bị mặt trên lãnh đạo nhớ ký tên, rốt cuộc hoa hạ binh vương liền như vậy chút, mà ở binh vương biểu hiện xuất chúng tần hành, cũng là trọng điểm chú ý đối tượng. Này hai người nhưng thật ra thành tuyệt phối. Tân ngưng cho nên tuy rằng cao cấp tăng chất tề hiệu năng lợi hại hơn, ta còn là kiến nghị đem càng nhiều tinh lực đặt ở trung cấp tăng chất tề mặt trên. Tống Tổng Lý, ngươi nói đúng, bất quá năng lực siêu việt đại đa số người, cũng rất quan trọng. Dù sao cũng là thống lĩnh bộ đội đặc trùng binh vương. Tống Tổng Lý còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn nội, cho nên cũng chỉ là cố ý mang theo Tân Ngưng lại đây xem sinh sản tăng chất tề. Xem xong sau, liền đem Tân Ngưng đưa trở về Lý Lao đám người bên người, chính mình lại đi vội chính sự. Chiến đấu cơ nghiên cứu chế tạo bí mật tiến hành, Tân Ngưng đi theo Lý Lao Tống Lao còn có hậu tới tiến vào Trung tề đám người cùng nhau bận việc hơn phân nửa tháng. Nếu không phải Tân Ngưng kiên trì, nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian đã sớm bị một đám người mang trợn. chỉ là tân ngưng một khi muốn kiên trì chuyện gì nàng liền sẽ kiên trì đến cùng tuyệt không sẽ trên đường từ bỏ ở căn cứ bí mật tan ngon dinh dưỡng cùng được với cho nên nàng sắc mặt nhìn đảo không có gì biến hóa nhất vất vả thời gian đoạn đi qua tân ngưng không tính toán lại tiếp tục lưu tại nơi này hạ chuyển động đúng vậy tân ngưng nhiệm vụ chính là nơi nơi đi một chút ai có nghi vấn liền tóm được nàng hỏi nàng cũng nghiêm túc giải thích đến rõ ràng bởi vậy nàng nhưng thật ra so tổng kỹ sư ngô lão còn muốn giống cái bậy mưu lập kế tổng kỹ sư bất quá ngô lão lại không so đo này đó hắn cũng là mỗi ngày có rất nhiều tân vấn đề muốn hỏi tân ngưng người hôm nay phải rời khỏi ngô lão đột nhiên nghe được tân ngưng nói là hoàn toàn gốc tân ngưng đi rồi bọn họ làm sao bây giờ tân ngưng chậm dai nói ngô lão nếu là ta tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ không tốt trong khoảng thời gian này tới nay đại gia có vấn đề liền ái hỏi ta ta cũng là hỏi gì đắt đấy cũng không phải phiền chán mà là bởi vì khó nhất nghiên cứu công tác đã qua đi dư lại tới Đại gia có thể chính mình tự hỏi, chính mình động thủ, nếu là vẫn luôn từ ta giải đáp, về sau làm sao bây giờ. Nghiên cứu công tác chú trọng chính là chính mình động nào động thủ, đi tự hỏi suy nghĩ vấn đề, suy nghĩ đáp án, ta đáp án không phải duy nhất, còn có mặt khác khả năng tính, ta không thể mai một này đó khả năng tính. Sở dĩ nhận đến bây giờ mới nói, là bởi vì ta biết quốc khánh sắp tới, mọi người đều tưởng đuổi ở quốc khánh phía trước nghiên cứu chế tạo thành công, nhưng thời gian còn lại, cũng đủ làm ra đệ nhất đài chiến đấu cơ. hơn nữa sản xuất hàng loạt. Tân Ngưng trong khoảng thời gian này nhìn bọn họ không biết ngày đêm mà công tác, tâm cũng bị che ấm, cho nên nàng càng hy vọng chính mình có thể vì bọn họ làm chút cái gì. Ngươi nói đúng, chúng ta xác thật là chậm trễ này không thể được. Nô lão không phải cổ hủ người, hán minh bạch Tân Ngưng ban khoăn, như vậy đi, giống nhau vấn đề, chúng ta sẽ chính mình giải quyết, nhưng thật sự giải quyết không được, lại thỉnh ngươi lại đây. Tuất Nô lão Tân Ngưng đáp ứng thanh âm có điểm nhẹ nhót, nô lão nhìn nàng ngươi đây là chuẩn bị đi ra ngoài nơi nào như vậy cao hứng tân ngưng ta đối tượng hôm nay tới kinh thành ta phải đi tiếp án thời gian vừa vạn nô lão xác định là vừa hảo bất quá ngô lão cuối cùng vẫn là chuẩn tân ngưng rời đi tâm đều bay đi còn giữ người làm cái gì tân ngưng bị xe thiết giáp tái ra căn cứ đại môn xuống xe nhìn bên ngoài lộ trong lòng nhất thời ngơ ngẩn có điểm không phục hồi tinh thần lại thẳng đến có người hô nàng tân đồng chí tân ngưng quay đầu nhìn trước mắt an mặc thường phục một đôi tuổi trẻ nam nữ mặt vô biểu tình các ngươi là tuổi trẻ nam tử lớn lên thường thường vô kỳ nhưng trên mặt lại treo ôn hòa vô hại tươi cười đối diện tân ngưng nói tân đồng chí chúng ta là quốc an bên kia phái lại đây bảo hộ người của ngươi đây là ta giấy chứng nhận ta kêu hoàng lôi đây là ta cộng sự đồng hội về sau chúng ta đi theo bên cạnh ngươi đồng hội là cái sắc mặt lạnh băng cô nương một khuôn mặt rất là khiến người cảm thấy lạnh lẽo tân ngưng nhíu mày nhìn kia giấy chứng nhận Ta như thế nào biết các ngươi có phải hay không thật sự bị phái tới bảo hộ ta người lấy giả đánh cháo sự cũng không phải không có. Hoàng Lôi sửng sốt, ngay sau đó cười, Tân đồng chí nói đúng, lúc này hẳn là tìm cá nhân tới làm chứng, bất quá Trung ủy viên trưởng vừa rồi đi vào, đợi chút hắn liền sẽ ra tới. Tân Ngưng, vậy chờ xem. Cho dù là đứng ở quân khu cửa, Tân Ngưng cũng không có lập tức cùng bọn họ đi, nàng chưa từng có coi khinh quá bất luận cái gì đặc vụ. Trung chính không có làm Tân Ngưng chờ lâu lắm. Thực mau hắn liền dẫn theo một cái dương ra tới phía sau còn đi theo hai cái cảnh vệ nhìn thấy tân ngưng hoàng lôi đồng hội rằng có trường hợp chạy nhanh qua đi cấp hai bên làm giới thiệu tân ngưng hơi không lưng các ngươi hảo lúc sau đa tạ các ngươi chiếu cố ta sẽ tận lực không thêm phiền thoái hoàng lôi vội vàng xua tay nói không cần đồng hội vẫn là cái kia biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa thời khắc chú ý bốn phía giống như một khắc cũng sẽ không dừng lại dường như Tiểu tân ngươi hôm nay ra tới là muốn đi tiếp tân hành Trung Chính làm cảnh vệ đem cái dương kia dọn đến trong xe, lôi kéo Tân Ngưng tâm sự. Đúng vậy, bất quá Trung Ba phụ như thế nào cũng biết. Tân Ngưng thực sự tò mò, chẳng lẽ còn có người giám thị bọn họ. Như vậy tưởng tượng, Tân Ngưng tâm tình liền không phải như vậy mỹ diệu. Trung Chính mở miệng đánh gãy Tân Ngưng miên man suy nghĩ, không chỉ có là Tần Hành, còn có đại ca ngươi Tân Chính Văn, cùng với một ít những người khác, đều nhận được mệnh lệnh, tới một chuyến kinh thành, phỏng trường chính là thời gian này. Tân Ngưng Chẳng lẽ là bởi vì tăng chất tề? Đúng vậy, nếu vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn lại có người, cho nên phía trên tính toán nhanh chóng làm cho bọn họ thí nghiệm, xem có thể hay không dùng cao cấp tăng chất tề. Bởi vì dùng trung cấp tăng chất tề thời gian 3 tháng thật sự là quá dài điểm, hiện tại lúc này không thể lơi lỏng, đúng là nhất khẩn trương thời điểm, cho nên chỉ có thể một chút tới. Trung Chính dẫn Tân Ngưng đi vào một chỗ góc, nhẹ giọng nói, những việc này muốn cho Tân Ngưng biết, bởi vì đến lúc đó thí nghiệm hòa phục dùng cũng yêu cầu Tân Ngưng ở đây. để người vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn cũng hảo hành động. Tân Ngưng sau khi nghe xong, cũng cảm thấy như vậy tốt nhất, nàng cũng lý giải mặt khác quốc gia bởi vì nàng làm vài thứ kia sở sinh ra cảnh giác, nhưng bởi vì cũng không có cụ thể chứng minh, cho nên những cái đó quốc gia cho tới bây giờ, cũng chỉ là ở thử, này trong đó hoa hạ bộ ngoại giao công không thể không. Người đợi lát nữa đi nhà ga tiếp người, tận lực không cần hướng người nhiều địa phương đi, muốn thời khắc chú ý an toàn, hoàng lôi đồng hội là quốc an bên kia chọn lửa kỹ càng ra tới, Thân thủ thực hảo, ngươi đừng rời đi bọn họ. Trung chính tự nhiên sẽ không làm tân ngưng không thể ra cửa, chỉ có thể đại ở an toàn địa phương. Rốt cuộc mặt trên đối đai tân ngưng thái độ là trấn an thuận theo là chủ, khi cần thiết mới có thể áp dụng cường ngạnh thi thố. huống chi, trên đời này liền không có không nguy hiểm địa phương, nơi nào đều khả năng tồn tại thai hoàng ẩm. Ta biết đến, sẽ không làm chính mình lâm vào nguy hiểm, hơn nữa, ta trên người còn mang theo vũ khí đâu. Tân ngưng vô vô chính mình túi quần. trung chính lắc đầu cười hành, chính mình có tự bảo vệ mình năng lực cũng là tốt nghe nói ngươi lên đạn tốc độ kỳ mau ở kinh thành bọn họ không có khả năng làm tân ngưng xảy ra chuyện nếu là thật sự đã xảy ra chuyện vậy thật là hoa hạ quân bị lực lượng sai lầm ở chính mình lãnh thổ thượng thế nhưng liền một người đều bảo hộ không được cùng trung chính cáo biệt tân ngưng ngồi trên hoàng lôi đồng hội mở ra xe ghế sau cảm ơn đi kinh thành ga tàu hỏa hoàng lôi nghe thấy cái này địa phương tay vừa chuẩn từ kính chiếu hậu nhìn tân ngưng mặt Tân ngưng mặt vô biểu tình, hắn nhìn không ra cái gì tới, xoa nhẹ đem đầu tóc, lặp lại nói, đi kinh thành ga tàu hỏa. Người xác định, nơi đó người nhiều mắt tạp, dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Tân ngưng, ta liền ở trên xe, không đi xuống, không được. Tân hành tới kinh thành, tân ngưng là thật sự tưởng chính mình đi tiếp hắn, nếu là hôm nay không tiếp, như vậy về sau, nàng còn có thể tiếp hắn sao? Không được, nàng làm nghiên cứu, không phải vì bị người hạn chế chính mình tự do thân thể. Tân Ngưng cũng không có khả năng cả đời co đầu rút cổ ở phòng nghiên cứu, như vậy đối nàng quá không công bằng. Nàng cũng không có khả năng như vậy ủy khuất chính mình. Ta có tự bảo vệ mình năng lực. Hoàng lôi, nhìn Tân Ngưng gầy yếu thân thể, Hoàng lôi thực hoài nghi, nhưng hắn cũng không lại quên, mà là đánh xe hướng ga tàu hòa đi. Đồng hội từ đầu đến cuối không nói một lời, liền ánh mắt cũng chưa cấp Tân Ngưng một cái. Tân Ngưng cũng không thèm để ý, nàng chính mình là không có khả năng mở miệng cùng người lôi kéo làm quen. còn không bằng lẳng lặng tự hỏi tới thú vị đâu. Tân đồng chí, tới rồi ga tàu hỏa, hy vọng ngươi không cần loạn đi, ít nhất ở chúng ta tầm mắt trong phạm vi. Hoàng lôi thanh em vẫn như cũ vững vàng, phản phất vừa rồi do dự muốn phản đối người không phải hắn giống nhau. Có thể. Hoàng lôi nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn tưởng rằng tân ngưng là cái an an phận phận, xem nàng bộ dáng hẳn là ngoan ngoãn an tĩnh kia một loại người, nhưng không nghĩ tới, gần nhất tân ngưng liền cho bọn họ một cái vấn đề khó khăn không nhỏ còn tưởng rằng tân ngưng là ở làm khó dễ bọn họ đâu nhưng xem nàng bộ dáng thật đúng là không giống nhỏ mọn như vậy người cho nên hoàng lôi cũng liền quyết định tiếp tục ôn tồn nói chuyện đến tới tân ngưng đồng dạng đáp lại này làm hắn đại tùng một hơi có thể nghe được tiếng lời nói liền hảo sợ nhất chính là không nghe lời còn muốn tới chỗ cái cỏ ở mỹ người hại chết chính mình không nói còn muốn liên lụy người khác hoàng lôi là đột nhiên nhận được nhiệm vụ này hắn nhìn mắt ổn ngồi như trung đồng hội đôi mắt nhìn phía trước đồng hội sẽ đến nơi này bảo hộ một người Hắn sắc thật là chấn động, nhưng hoàng lôi cái gì cũng không hỏi, cũng không cần. Ô tô thực mau liền đến ga tàu hỏa, tân ngưng một đường nhìn ngoài cửa sổ xe phố cảnh, mặt vô biểu tình, chờ ô tô ở một chỗ hẻm nhỏ dừng lại thời điểm. Tân ngưng biểu tình rốt cuộc có một tia bông lòng, nàng thẳng tóc mà nhìn đám đông ồ ạt ga tàu hỏa, nhưng mênh mang biển người, muốn tìm được một người nói dễ hơn làm. Liếc mắt một cái tỏa định một người là không tồn tại. Tân ngưng xem đến đôi mắt đều toàn, cũng không nhìn ra cái gì tới. Tân hành bóng dáng càng là nửa cái cũng không gặp rõ ràng dựa theo hắn trong điện thoại nói chính là thời gian này điểm tả hữu như thế nào chờ mãi chờ mãi không thấy người tân đồng chí như vậy tìm người không phải biện pháp ngươi cho ta nói một chút người kia đặc thù ta đi cho ngươi tìm hoàng lôi suy nghĩ cái chết chung biện pháp bọn họ bất luận cái gì một người lưu lại nhìn tân ngưng cũng chưa cái gì vấn đề cũng đủ bảo hộ nàng tân ngưng còn ở hướng ra ngoài nhìn xung quanh do dự nói ân cái này trong giây lát tân ngưng giống như nhìn thấy tần hành bóng dáng nhưng chỉ là chợt lóe mà qua mau đến nàng không kịp thấy rõ nhưng là nàng trong lòng thanh âm nói cho nàng chính là hắn là hắn tim đập chợt nhanh hơn tân ngưng tay chống ở xe trên ghế sau thở hổn hển mấy hơi thở hoàng lôi quay đầu hỏi tân đồng chí ngươi làm sao vậy là tìm được người thấy hắn hướng cái kia dao lộ đi vào tân ngưng giờ tay chỉ chỉ cái kia phương hướng nếu không phải đáp ứng quá hoàng lôi nàng hiện tại đã sớm nhảy xuống xe Chạy đến tần hành bên người, nhưng nàng không thể, huống chi có bọn họ hai cái hỗ trợ, mới có khả năng giúp đỡ tần hành. Hành, ra qua đi nhìn xem, đồng hội, ngươi xem nàng. Hoàng lôi lưu loát mà xuống xe, hướng kia chỗ chạy tới, thực mau liền biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. An mặc quân trang. Thân mình thẳng, lớn lên đẹp người kia là ta người muốn tìm. Thân ngưng nghĩ đến cái gì, vội nói. Cũng không biết hoàng lôi có nghe hay không, Tân ngưng chỉ có thể nôn nóng mà ngồi ở trên ghế sau chờ đợi.